Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác chương 38, dốc hết lực lượng, hạ. Nàng cười khẽ nói, đa tạ tướng quân quan tâm, trương ninh sẽ vô cùng cẩn thận. Trương lãng gật đầu, đứng dậy dũi lưng, thở ra một hơi nói, mọi người ăn xong thì bắt đầu chuẩn bị đi, tối nay dù thế nào thì chúng ta cũng phải chiếm được căn cứ thủy trại này. Các vị tướng dù có ăn xong hay chưa đều ngay ngắn đứng dậy, vang dội nhận lệnh, đêm đã sâu, ba khâu hồ rơi vào hắt ám bầu trời dày đặc mây đen, ánh sao lấp lánh biến mất. vầng trăng sáng người không biết đã giấu đi đâu rồi, chỉ có sóng biển không ngừng vỗ bờ và tiếng cú kêu thê lương. hàng loạt tên bay mang theo xương khó nhẹ rạch phá trời đêm tĩnh lặng. tiếp theo không lâu, bên trong thủy trại ba khâu bắt đầu có người ồn ào, ngọn lửa đốt cháy rừng rực khắp nơi, chiếu đêm đen một mảnh lửa đỏ. bên trong thủy trại không ngừng truyền ra tiếng quát tháo, tiếng hú chói tai và tiếng trên rỉ thảm thiết, khiến trời đêm càng biết sâu thẳm khủng bố. Từng đoàn xương khói năm sắc tràn ngập khắp nơi trong thủy trại, xương khói ngày càng đậm, khiến binh sĩ canh giữ vị trí chảy nước mắt, dương mắt lên gần như không thấy rõ vật ngoài mấy thước. Quân lưu biểu cho rằng trương lãng bắt đầu tập kích đêm, tất cả binh sĩ khủng hoảng. Vì xua tan ám ảnh tâm lý, chúng đều cầm lấy cung tiên, bắn loạn xạ, thạch thạch thạch. Trời đêm bỗng vang tiếng cười âm trầm như có như không, kèm với từng đợt gió lạnh khiến người rùng mình, xuyên thấu qua sương mù mịt vang vọng cả thủy trại. Gần như mỗi người đều giật nảy mình, dường như là tiếng hồn ma, khiến binh sĩ nhát gan vốn đã căng thẳng thần kinh bị hù đến tinh thần thác loạn, lo sợ kinh hoàng. Mơ hồ có hàng đống quỷ quái thần ma, mỗi con tóc tai bù xù, trăng nanh sắc nhọn, mắt xanh biết kinh người, đầu lâu trắng héo, từ lỗ mũi, miệng, tai bò ra con sâu khiến người buồn nôn. Chất lỏng xanh nhạt từ người chúng chậm rãi trào ra, tay cầm dẫn hồn phiên. Thỉnh thoảng lóe ánh sáng xanh tựa như lệ quỷ bò ra từ 18 tầng địa ngục, mê hoặc lòng người, binh sĩ trông thấy sớm bị hù bay mất hồn vía, gan bé thì ói mửa không ngừng, nhờ vào sức uy hiếp của quỷ hồn, khô lâu binh nhân lúc đối phương hoảng loạn thẳng tiến đại trại, thủ tướng vốn không biết tiền tuyến xảy ra chuyện gì, cho rằng trương lãng tập kích, miệng lớn tiếng hét to, không được hoảng, ổn định trận hình cho ta. Cung tiễn thủ lên, hung hăng bắn cho ta, một đám mưa tên lát đác bay ra. Khô lâu binh có sương khói 5 sắc lượng lờ, không để chúng tỏa định mục tiêu, chỉ có thể bắn loạn. Nhưng dường như điều này không đem lại chút tác dụng, khô lâu binh chỉ ngừng chút rồi lại chậm rãi đi tới, rất nhanh đã tới bên ngoài đại trại, còn bắt đầu trèo hàng rào vào. Có một số khô lâu binh cầm một phát đao trong vô cùng sắc bén bắt đầu chém vào cửa trại, vèo vèo vèo lại là một loạt mưa tên, mang theo vải dầu rơi vào đại trại, một cung tiển binh vừa dơ cung lên, ánh lửa bỗng xuyên thấu sương khói. Tiếp theo gã thấy một cái đầu lâu trắng bệt, đôi mắt lóe lửa ma trời, lộ ra cái lưỡi dài đỏ rực, gã bị hù mất hồn mất vía, phát ra tiếng hét kinh thiên động địa, quỷ, sau đó hai chân mền nhũng, hôn mê, tiếng hét thảm cùng loại liên tiếp vang lên, khiến cung tiển thủ gần cửa trại như thủy triều rút đi. Thủ tướng tức giận dẫn một đội trường thương binh xông lên, thông qua hàng rào dùng sức đâm loạn ra ngoài. Chúng hy vọng có thể nhờ vào trường thương binh đem khô lâu binh chặn ở ngoài trại. Lúc này bầu trời lại lần nữa nhấp nhán lửa như sao băng, chớp mắt rơi vào trong thủy trại, mũi tên rơi xuống đất, lại bắt đầu tỏa ra sương khói đủ màu sắc, dần dần nguyên thủy trại bị bao phủ trong sương khói, vốn sương khói hơi nhạt đi lại bắt đầu tràn ngập. Chỉ huy lưu quân bắt đầu mất hiệu quả, binh sĩ như là ruồi bọ chạy nhạn xị, nếu không phải chúng rất quen với hoàn cảnh nơi này thì sợ là sớm không biết đang ở chốn nào, thủ tướng thủy trại đứng ngồi không yên trên tướng đài, lòng sợ hãi dẫn theo thân vệ xông lên. Trong sương khói tràn ngập, gã túng lấy một binh sĩ hoảng sợ, lạnh lùng nói: Hoảng cái gì? Quân pháp có lệnh, người gặp trận bỏ chạy, giết không tha. Binh sĩ bị hù chân nhũng ra, quỳ trên mặt đất cầu xin nói: Tướng quân, đừng giết ta. Đằng trước có quỷ. Thủ tướng lập tức rút ra binh khí chém binh sĩ, máu bắn tung tóe. Gã túng to, gặp trận bỏ chạy, lại nói nhảm mê hoặc người, người chết chẳng đáng tiếc. Mọi người đừng bị mắc mưu, đây là thuật mê hoặc của trương lãng mà thôi. Những khô lâu binh này là con người giả ra, mọi người không phải sợ, hết sức chém cho ta, gã vừa hét vừa liều mạng chỉ huy binh sĩ phản kích, thủ tướng trống lên tuy có chút tác dụng nhưng lúc này trong trại đã rối loạn. Kẻ gan nhỏ trốn trong góc phòng rung cầm cập, bị hù thì kêu cha gọi mẹ chạy trốn. Những binh sĩ được thủ tướng nhắc nhở ở trước cửa trại chặn khô lâu binh thì đầu óc trống rỗng, không thể khống chế tay chân rung rẩy. à, mấy tiếng hét thảm rung động lòng người phát ra từ cửa trại, cùng lúc đó có binh sĩ lưu biểu lớn tiếng kinh kêu nguy rồi khô lâu binh đánh tan cửa trại bắt đầu xông tới má ơi a hiển nhiên binh sĩ cao giọng cảnh báo đã bị tiêu diệt miệng phát ra tiếng hét thê lương trong thủy trại mỗi binh sĩ đánh trùng mình cảm giác không thể phản kháng sinh ra từ đáy lòng tiếng cười âm trầm lại vang lên khạch khạch mặt thủ tướng trắng như tờ giấy lúc này một thị vệ bên cạnh gã kinh hoàng nói tướng quân tình hình cực kỳ nguy cấp không bằng nhân lúc còn sớm chuẩn bị thuyền Nếu chậm trễ thì không đi được nữa, thủ tướng tức giận nhìn thị vệ đó, đôi mắt như bắn ra lửa, phía xa trên một ngọn núi nhỏ, trương lãng lạnh lùng nhìn thủy trại ba khâu dưới núi rực cháy lửa như bàn vân, quách gia đứng bên tay phải hắn, gật gù nói, tuy thủy trại ba khâu chiếm vị trí địa lý quan trọng, đáng tiếc Vương Uy không thể sử dụng hết ưu điểm. Cho dù tối nay chú công không xuất động khô lâu binh, chỉ bằng Mao Anh, Mao Kiệt và ba ngàn sơn Việt binh cũng có thể đánh chiếm nơi này. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao vương uy, đánh giá cao lưu biểu, tuy trương lãng không biết tình hình chiến đấu cụ thể, nhưng không cần đoán cũng biết sẽ có kết quả gì. Hắn nghe vậy thì gật đầu, cúi đầu suy tư, một lát sau hắn chậm rãi nói, sau này chúng ta nên ít dùng khô lâu binh, trừ phi vào lúc cực kỳ mấu chốt. Nếu thường xuyên xuất động, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị người bắt được sơ hở, đến lúc đó thiếu đi vũ khí đắc lực công thành đoạt đất thì đáng tiếc, chương 39, kỳ binh. Thường, Quách Gia rất đồng ý nói, không sai, cái gọi là kỳ binh, nếu cứ thường xuyên xuất kích thì không còn kỳ nữa, Trương Lãng từ từ nói, lấy được ba khâu rồi, Phụng Hiếu có cách nào trong thời gian ngắn cải tạo lại phòng tuyến không? Quách Gia lắc đầu nói, bày mưu lập kế thì thuộc hạ còn có thể ra chút mưu mô, nhưng đến hành quân bày trận, xây dựng phòng ngự lúc quan trọng thế này, thuộc hạ không dám chỉ loạn, chỉ sợ hơi vô ý là sẽ thất bại, mất mạng việc nhỏ. Làm hư đại nghiệp của chúa công mới là nghiêm trọng Trương lãng thở dài nói Đáng tiếc không có công cẩn Nếu có hắn thì chắc chắn sẽ có cách Quách gia cũng thở dài Tràn đầy đồng cảm Lúc này có người kêu trương lãng Chúa công Trương lãng quay đầu thấy là tôn sách Ở phía sau chắp tay hành lễ liền hỏi Bá phù Có chuyện gì vậy Tôn sách nói Thuộc hạ có một cách Không biết chúa công có muốn nghe không Trương lãng ồ lên Mặt đầy hứng thú nói Vậy nói nghe thử xem Tôn sách được trương lãng cho phép. Bình tĩnh nói, theo ý kiến của thuộc hạ, ba ba núi một sông vốn đã chiếm hết ưu thế địa lý, khiến chúa công dễ dàng thành công. Dù trong đó có liên quan rất lớn đến kỳ binh của chúa công, nhưng không thể phủ nhận là do mấy chỗ phòng tuyến có sơ hở, nếu như chia ra đơn độc thì mấy cứ điểm cực kỳ vững chắc, điều này thuộc hạ thừa nhận, nhưng mấu chốt ở chỗ chúng thiếu điểm liên hệ. Nếu có thể kết hợp một chỗ thì hình thành một phòng tuyến chỉnh thể càng thêm cường đại rồi. Trương Lãng và Quách Gia nghe xong liên tục gật đầu, nói, không tệ, không tệ, nói tiếp đi, Tôn Sách tiếp tục nói, nếu đã vậy thì Chúa Công có thể chọn một chỗ thiết lập, liên tiếp mấy phòng tuyến này, vậy càng có sức phòng ngự, hơn nữa tính cơ động cũng mạnh hơn. Trương Lãng hỏi tới, vậy nên thiết lập ở đâu, Tôn Sách cười nói, thành tây ba khâu, mắt Trương Lãng sáng lên. Thành tây ba khâu, đông giữa ba lăng sơn, tây đối động đình hồ, bắc gối vạn lý trường Giang. Nam vọng Tam Tương Tứ Thủy, đúng là một vị trí trung tâm rất tốt, công sách nói, chúa công có thể ở tại thành Tây kiến trúc tất cả cơ sở ba khâu mở rộng đến các thành, tất nhiên bây giờ thời gian có hạn, có thể trước tiên dựng tiêu lâu đơn giản. Vậy thì có thể trông xa về Tam Sơn Tứ Thủy, mấy cửa ải quan trọng. Hai là có thể chỉ huy trung tâm, ba quân phía xa tác chiến. Ba là, công sách nói tràn gian đại hái kể ra vài chỗ tốt, Trương Lãng nghe mặt mày hớn hở. Tôn sách chưa nói xong thì trương lãng đã cười to bảo rằng, bá phù quả nhiên khiến người kinh ngạc, cách như vậy chỉ ngươi có thể nghĩ ra, nào biết tôn sách thẳng nhiên nói, chúa công quá khen, ý này không phải thuộc hạ nghĩ ra, trương lãng rất là tò mò hỏi, không phải ngươi thì đó là ai, tôn sách nói, chính là lỗ túc, lỗ túc là hắn, trương lãng kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ cái gì, đầu ù vang, chấn động hắn thất thanh kêu, đây không phải là nhạc dương lâu sao, lấy được ba khâu có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Đầu tiên là đường thủy, chặt đứt tuyến vận chuyển trường Giang. tiếp theo là hắn có thể từ thủ mang công, chỉ cần thái mạo dám bỏ mặt thì hắn tuyệt đối sẽ không khách sáo, mang binh sông hướng Nam quận, nếu như gã muốn lấy lại ba lăng, ít nhất phải tập trung binh lực gấp mấy lần hắn, nếu không thì chỉ là nằm mơ mà thôi. Nếu thật sự mang mấy vạn binh lực đến, chiến cuộc vùng Hán Dương sẽ biến đổi ra sao? Bây giờ không ai có thể nói rõ điều này, đã hai ngày... Các binh sĩ trong tay Trương Lãng đều bị điều động, đều tiên là ở căn cứ vốn có của Tây Thành Ba khâu lại xây lên vài tòa tiêu lâu và chỉ huy lâu đơn giản, dùng để liên liên kết mỗi tiêu điểm trạm gác, có tác dụng thấy rõ toàn cục, bởi vì hành động đơn giản, rất nhanh tiêu lâu cao 2, 30 thước đã dựng lên, liên tiếp với đằng sau là đài chỉ huy. Chưa hết, Trương Lãng ở ngoài Tam Sơn trạm gác Đào Hố đặt bẫy, lại sai thám báo mở rộng phạm vi trinh sát hơn 10 dặm, từng giây phút tuần tra. Mỗi trạm gác đều sai binh sĩ từ 1.000 đến 2.000 canh gác, cho dù tới lúc đó không phòng thủ được cũng có thể rút về ba lăng thành. Mỗi khi nghĩ tới đây thì Trương Lãng phải cảm thán mình đem Đại quân Vương Uy điều ra ba khâu là lựa chọn chính xác, nếu như cường công thì sẽ phải trả cái giá cực kỳ to lớn. Trương Lãng vì phòng ngừa binh sĩ quá mức mệt mỏi, không thể không khiến ba ngàn khô lâu binh tham gia Luân phiên nghỉ ngơi, dự trữ vật tư của ba khâu phong phú hơn mức Trương Lãng dự đoán, điều này khiến hắn hết sức vui mừng. Kho lương có hơn 10 vạn thạch lương thảo, có thể trợ giúp một vạn binh sĩ kéo dài tới một năm, mũi tên, binh khí thủ thành thì càng nhiều đếm không xuể, không thể không cảm thán Kinh Châu giàu có. Có mấy thứ này trong tay, Trương Lãng càng vững lòng, cũng càng tự tin có thể phòng thủ. Quân Trương Lãng vòng lấy Tam Sơn nhất thủy ba khâu, khống chế tất cả bến cảng, 1000 quân Giang Đông bao gồm thủy lục bắt đầu quét ngang đáng tác Giang. Trong vòng một ngày cướp thuyền con của Lưu Quân từ thượng du Trường Giang xuống, Đạt được vô số chiến lợi phẩm Đêm ngày thứ ba Tất cả công sự của trương lãng đều đã xong xuôi Bắt đầu chờ đợi bên địch phản công Ngày thứ tư thám báo quay về báo cáo Gần hai vạn binh sĩ Vương Uy đã xuất hiện Ở hướng nam ba khâu Khi Vương Uy biết được ba khâu bị trương lãng cướp Thì ngây như phỏng Gã không dám tin phòng tuyến mình dốc hết công sức Tạo dựng sẽ nhanh chóng thất thủ như vậy Khi gã lấy lại tinh thần Thì mới biết mình đã trúng mưu kế Của trương lãng Vòng đến vòng đi còn chẳng phải vì vị trí chiến lược ba khâu sao, Vương Uy nhanh chóng kéo binh mã chuẩn bị lấy lại ba khâu. Nhưng gã biết, nếu là cường công thì gã chắc chắn không có bao nhiêu phần thắng. Hiện tại chỉ có thể liên hợp với quân của đám văn sính, hy vọng bàn ra cách gì tốt, dùng kế cướp lại, Vương Uy vẫn có chút tự tin, bởi vì tất cả phòng tuyến nơi này đều là chính tay gã thiết kế bố trí. Chỗ nào cường, chỗ nào nhược, bản thân gã hiểu rõ nhất. Lúc này trương lãng ở trên lâu thành Tây, bên người hắn trừ quách gia, lỗ túc ra còn có tôn sách, hoàng trung, hoàng tự, toàn tông, trương ninh, triệu vũ, tất cả mười người. Trương lãng ngồi trên ghế gỗ đơn giản, mắt nhìn bầu trời mênh mông phía xa, ở bình địa sắp thành một đường, giữa hai ngọn núi dắt ngang một con đường nhỏ màu trắng, con đường nhỏ đứng thẳng một trạm gác, chương 40, kỳ binh, hạ. Trương lãng chỉ vào phía xa, trầm giọng nói. Thám báo phát hiện tung tích của Vương Uy đã qua hai ngày. Hai ngày này bọn chúng không có chút động tỉnh nào, theo ta thấy thì chắc chúng đang chờ văn xính, kim toàn, ba đường binh mã hợp lại tấn công ba khâu của ta. Nếu mỗi một đường tấn công một trạm gác, chỉ sợ chúng ta sẽ rất khó chịu đựng, Hoàng Trung nói, Chúa Công nói rất đúng. Ba đường trạm gác, từng chỗ công phá, chúng ta lại không thể ngay bây giờ lui về giữ ba khâu thành, vậy thì tương đương nhường bến cảng cho người. Điều này ngược lại với ý tưởng của Chúa Công là ban đầu khống chế bến cảng, khống chế đường thủy trường giang. mắt trương lãng lóe tia sáng khác lạ, lạnh lùng nói, mặc kệ ra sao, chúng ta chỉ có nước tử chiến đến cùng, chết cũng phải giữ vững, quách gia suy tư nói, nếu khe núi bảo vệ được ba khâu, chỉ phòng thủ là cực kỳ khó khăn. Chúng ta cần ba đường nhân mã giác công, mỗi cứ điểm đối với chúng ta cực kỳ quan trọng. Theo địa hình hiện tại muốn phòng thủ thì không thể lấy cách bình thường suy tính công sách lên tiếng, không sai, chúng ta không thể bị động phòng thủ. người xưa có câu, trong thủ mang công. câu nói này thích hợp nhất với chúng ta hiện nay. chỉ cần nghĩ cách gì khi chúng cho rằng chúng ta thử tủ thì bỗng phân ra một đội ngũ, thế thì áp lực của chúng ta sẽ giảm bớt nhiều, phòng thủ ba khâu cũng tăng lớn xác suất thành công. các vị tướng rất đồng ý cách nghĩ của trương lãng, hoàng trung cười nói, nếu đã muốn xuất kích, ba đường binh mã nên lựa chọn một. theo thuộc hạ thấy. Võ lăng Kim Toàn có thể làm đối thủ ra tay, người này mơ tưởng hảo huyền, làm việc xúc động, có thể nhân lúc còn chưa ổn định thì ba quân cướp trại ra, trước phong tỏa nhuệ khí, sau phá mũi nhọn, Kim Toàn chắc chắn thất bại, hai đường khác tất nhiên sẽ không ngồi yên được, cường công ba khâu, đến lúc đó khiến chúng có đi mà không có về, xem thử sự lợi hại của chúa công, quách gia gật đầu, đồng ý nói, cách của hoàng tướng quân có thể làm, đánh bất ngờ. Đột ngục ra tay thì tất nhiên sẽ ra ngoài dự đoán của kẻ địch, trương lãng dùng ngón tay gõ mặt bàn, sau đó từ từ lắc đầu, hắn trầm giọng nói, cách này chỉ có thể đã kích sĩ khí quân địch chứ không chân chính đánh gục kim toàn được. Chờ gã tập hợp lại thì tất nhiên sẽ tập trung tinh thần cao độ, vị tướng này cực kỳ nguy hiểm, quách gia Thản nhiên nói, lấy tình hình trước kia xem ra, muốn một ngụm nuốt hết ai đều cực kỳ khó khăn, trương lãng vắt ốc nghỉ nửa ngày, thở dài nói. Xem ra lời của hắn Thăng cũng là cách hay. Tương đối với Văn xính hay Vương Uy, Kim Toàn đúng là dễ bóp hơn. Tốt lắm, vậy cứ quyết định như thế. Nhưng nhất định phải đề cao cảnh giác hai đường khác, đặc biệt là cái tên Vương Uy, gã tương đương quen thuộc ưu khuyết điểm phòng tuyến ba khâu, chúng ta tuyệt đối không thể kinh thường. Ai, một mình tác chiến, chúng ta không thể không suy xét tất cả khó khăn, lúc này lỗ túc vẽ mặt chất phát đứng phía dưới tôn sách, bỗng bước ra khỏi hàng. Gã nghiêm túc nói, tướng quân, kỳ thực chúng ta vốn không cần một mình tác chiến. Hiện nay chúng ta chiếm lĩnh ba khâu, tại sao không sai lính truyền tin cho điền đại nhân, để họ điều động một vạn thủy quân, dọc theo suối bích xuống sông chi viện, như vậy chẳng những tăng mạnh thống chế ba khâu, còn có thể tăng sức uy hiếp đối với gian lăng. Hơn nữa bản thân có khả năng hành động hơn, trương lãng vỗ đùi, giống như tỉnh giấc mộng, hô to, chết tiệt, nếu không phải tử kính nhắc nhở thì ta quên mất. Tôn sách mặt đầy mê mang nói, điều động thủy quân xích bích xuống dưới. Vậy hạ khẩu nên làm sao? Hơn nữa quân địch không thể nào không phát hiện ra. mắt trương lãng híp thành khe hở, cười toe toét cắt ngang. Bá phù, nếu như ta điều động thủy quân đến ba khâu, người nói đám thái mạo, hoàng tổ sẽ nghĩ sao? Sẽ có hành động gì? Tôn sách nhướng mày kiếm, không chút suy nghĩ nói, chắc chắn sẽ tăng cường thế công với hạ khẩu. Trương lãng cười hì hì gật đầu, nói tiếp. Cho dù binh sĩ phòng thủ của ta dọc theo sông đi lên, ngươi nói xem trong khoảng thời gian ngắn chúng có thể đánh chiếm hạ khẩu, xích bích được không? Tôn sách vẻ mặt nghiêm túc nói, lời này rất khó nói, lấy mưu lực của Điền Tiên Sinh, hoàng tổ không khả năng một hơi nuốt vào hạ khẩu, xích bích, cứ điểm có lực phòng ngự cực mạnh như thế. Nhưng điều động một vạn binh sĩ rồi chỉ sợ ngắn thì ba tuần, dài thi một tháng hạ khẩu sẽ có nguy hiểm, trương lãng nghiêm túc nói, không sai, nhưng nói đi phải nói lại. Ta không phải thật sự điều động binh lực hạ khẩu, như vậy tương đương với đem ưu thế mình mới xây dựng hủy bỏ. Chiếm được ba khâu mà mất xích bích, được một cái mất một cái thì chúng ta vẫn không có lợi gì. Tôn sách mê mang hỏi, vậy ý của chúa công là, trương lãng cười to nói, ta thật sự quên mất. Lúc chúng ta đi ra chẳng phải đã lệnh cho Chu Du, khiến hắn dẫn theo một vạn thủy quân còn đang luyện tập tại nhu tu lĩnh, dọc theo sông đi lên chi viện tiền tuyến sao, tôn sách vỗ trán, mắt lóe tia sáng hưng phấn hét to đúng rồi trương lãng nói qua hơn một tháng chắc bọn họ sắp đến hạ khẩu rồi tôn sách giãn đôi mày trao gật đầu liên tục trương lãng lại cười dài vài tiếng hiển nhiên tâm tình rất tốt hắn quay đầu nói với các vị tướng một vạn đại quân của chu du nếu thật sự đến thì chiến dịch sẽ khá là thú vị thái mạo tưởng tấn công hạ khẩu trong khoảng thời gian ngắn không thể đánh chiếm được cùng lúc đó trong lòng gã sẽ lo lắng ba khâu tạo ra uy hiếp điều binh đi thì lại sợ hạ khẩu phản công Không đi thì lo lắng ta sẽ thẳng đến Nam quận Ha ha Thật là quá thú vị Các vị tướng nghe trương lãng nói Thì tâm tình biến vui sướng Ai cũng lộ vẻ mặt vui mừng Giống như Kinh Châu đã nằm trong tay vậy Trương lãng đi tới bên cạnh lỗ túc Vỗ mạnh bả vai không tính trọng của gã cả. Cảm kích nói Tử kính bình thường không nói không rằng Tới lúc mấu chốt một chữ ngàn vàng Một câu bừng tỉnh người trong mộng Nếu có thể xoay chuyển cục diện bị động dằn co Ngươi chính là có công đầu Lỗ túc lần đầu tiên ở trước mặt nhiều người được trương lãng khen ngợi, gò má nóng rang, gã là người thành thật chỉ biết cười ngây ngô, lúc này trương lãng đã sớm không còn vẻ buồn bực trước đó, cười tươi nói, tại sao ngay từ đầu ta không nghĩ tới chứ? Chính cứ ba khâu chẳng những các đứt đường thủy của Lưu Quân, cũng mở ra con đường từ trường Giang Thông đến Kinh Châu, chương 41, lỗ túc hiến kế, thường. Lỗ túc được trương lãng khen ngợi thì to gan hơn chút, nói tiếp. Nếu như viện quân của Chu du tướng quân xuống dưới thì tin tưởng không bao lâu sau, đắng đo lợi hại rồi thái mạo sẽ đặt trọng tâm vào Nam Di, muốn đoạt trở lại ba khâu. Tới lúc đó đại quân Nam Hạ là lúc hạ khẩu bắt đầu phản công, quách gia thật lâu không lên tiếng, biểu tình tràn đầy kinh ngạc nhìn lỗ túc vẽ mặt chất phát, thầm nghĩ quả nhiên một người kế ngắn hai người kế dài. Người có thể khiến chúa công chú trọng đúng là không có ai ăn chay cả, mấy ngày qua gã vì lấy được ba khâu mà vội đến sức đầu mẻ tráng. Không chú ý tới nước cờ Chu Du, xem ra muốn lật ngược bàn cờ thì phải trông vào Chu Du rồi. Tuy Quách gia nghĩ vậy nhưng miệng không quên nói, chúng ta còn chưa thể quá đặt hy vọng vào Chu Du. Theo thư báo thì Chu Du đi xuống tới lui phải mất một, hai tuần, cho nên trong hai tháng này phòng thủ vững ba khâu mới là việc cấp rút. Trương Lãng rất đồng ý cách nói của Quách gia, hắn vỗ tay, lớn tiếng nói, cố gắng đi, chúng ta đang thắng lợi. Chúng ta mong chờ nhìn thấy ba đường nhân mã quân địch phản kích sẽ cực kỳ thảm liệt. Cho nên hy vọng mọi người nâng cao tinh thần. Nhưng trước đó, chúng ta vẫn phải trước xử lý kim toàn đã, rồi chơi đùa với đám văn sính, vương uy. Bởi vì trong lòng mọi người có hy vọng mới nên cảm xúc tăng vọt, hăng hái xin chiến. Hai ngày sau, ba đường đại quân văn xính rốt cuộc có động tác, cùng lúc đó áp hướng ba khâu. Một đường do vương uy lĩnh hai vạn nhân mã tới gần Bạch Vân Sơn dàn co với gã là phụ tử hoàng trung, mau anh, vương côn, hai ngàn sơn việt binh phối hợp một ngàn khô lâu binh, một đường do văn sính thống lĩnh một vạn nhân mã đã rời khỏi thiên nhạc sơn không đủ 50 dặm tạm xây dựng cơ sở. công sách, Mao kiệt, vương trọng, các vị tướng cùng với một ngàn sơn việt binh, một ngàn khô lâu binh trấn giữ yếu địa, một đường khác là kim toàn kết hợp với 5.000 ngàn binh sĩ công an cộng với một vạn đông nghìn nghiệp đi tới ngũ tiêm sơn. phụ tử hoàng trung. Hoàng tự lĩnh 1.000 tinh binh, Trương Ninh lĩnh 1.000 khô lâu binh canh giữ trạm gác. Hàng đương, Hoàng cái dẫn 2.000 tinh binh canh gác thủy trại, 1.000 binh sĩ có Trương Lãng thống lĩnh thì cùng quách gia, lỗ túc, triệu vũ phòng thủ 3 khâu thành, khô lâu binh của Trương Ninh lần đầu tiên lấy cách hỗ trợ phối hợp binh chủng khác ra trận. Trương Lãng mở rộng kho binh khí, điều ra vài chục vạn mũi tên phóng ở ba trạm gác để tăng cường phòng vệ, đêm hôm đó, canh 3... Trương Lãng ở trong thành cùng với 3000 binh sĩ thủy trại, thêm vào 1000 binh sĩ Hoàng Trung gần như dốc hết sức đêm tập kích đại trại của Kim Toàn, bởi vì Kim Toàn cho rằng Trương Lãng có ba đường nhân mã bảo vệ sẽ chỉ co đầu rút cổ phòng ngự, kết quả gã không đề phòng gì cả, bị Hoàng Trung, Hoàng tự tới lui đột kích mấy lần, giết địch gần ngàn, thương tàn hơn phân nửa, đại trại bị đốt cháy, chỉ có thể rút lui hơn 10 dặm, Hoàng Trung không dám đuổi theo, rút về ngủ Tiêm Sơn. Hai đường nhân mã khác nghe tin Kế hoạch chuẩn bị bởi vì Kim Toàn bại lui mà bị rối loạn, hai bên không hẹn mà cùng tấn công trạm gác Bạch Vân Sơn và Thiên Nhạc Sơn dùng dập, để khi chủ lực Trương Lãng chưa quay về thì cưỡng ép đánh chiếm trạm gác. Nào biết hai trạm gác sớm có phòng bị, tuy mỗi trạm gác chỉ có 2000 binh sĩ nhưng dựa núi nương sông, địa thế vững chắc, thêm vào cung tên đầy đủ, rất nhanh đuổi đánh từng đợt đột kích của đối phương. Tới khi trời sáng thì lưu quân thương vong liên tục tăng cao, quân Trương Lãng ít khi bỏ mình, thương tàn vài trăm. Tới khi Hoàng Trung rút về, chi viện hai trạm gác khác thì Văn Sính mới cảm thấy không ổn, dẫn đầu rút binh. Không lâu sau Vương Uy cũng bắt đầu rút về đại trại, trận chiến phòng thủ giết 3.000 kẻ địch, chết trận chưa tới 400, có thể nói là thắng lớn. Mấy ngày sau, Vương Uy, Văn Sính trừ phái phân đội nhỏ quấy rầy ra thì không động đậy, hiển nhiên muốn chờ quân Kim Toàn tập hợp trở lại rồi cùng nhau tấn công ba trạm gác. Lần này Kim Toàn học khôn, từng bước cẩn thận. Hoàng Trung bất đắc dĩ. Mắt thấy chúng đã tới dưới núi 30 dặm, lúc này quân trương lãng lần nữa chủ động xuất kích, ý định biến đổi. Sự thật chứng minh, điều trương lãng làm là cực kỳ chính xác, chịu đựng mấy ngày vương uy, văn xính, kim toàn ba đường nhân mã bao vây ba khâu, chiến cuộc bắt đầu dịu lại, nhưng trương lãng không dám thả lỏng chút nào. Bởi vì hắn biết rõ bảo tố qua đi là ngắn ngủi bình tĩnh, tiếp theo sẽ tích lũy dông tố càng lớn hơn nữa, cho nên phải tập trung tinh thần hết sức. Lỡ đâu có sai sót gì sẽ thua cả cuộc chơi, nhưng chuyện tiếp theo ra ngoài dự đoán của Trương Lãng. Văn Sính đột nhiên không tấn công nữa, đã bốn ngày không có tiếng động gì, điều này khiến Trương Lãng vô cùng bất an, ngẫm nghĩ vị trí chiến lược ba khâu có tầm quan trọng cỡ nào, quân địch không khả năng cứ bỏ mặt như vậy, bây giờ chúng không chút động tĩnh dường như đang ám thị sau lưng có âm mưu gì. Nếu như là minh đao thì Trương Lãng không sợ, chỉ lo lắng là ám tiễn của chúng thôi. Sau lưng văn sính chắc chắn có mưu kế gì, Trương Lãng khẳng định như vậy, một ngày lo lắng phập phòng trôi qua, rốt cuộc Trương Lãng không thể nhịn được nữa. Cho tới nay hắn lợi dụng ưu điểm bản thân, chủ động tấn công, thường có thể dắt mũi kẻ địch. Nếu như cứ ngồi chờ chết thì không phải phong cách của hắn, xem ra phải một lần nữa chủ động tấn công phá địch, nghịch chuyển tình hình không ổn này. Ban đêm, Trương Lãng kêu quách gia và lỗ túc tiến vào bàn bạc, Hiển nhiên hai người cũng biết tại sao Trương Lãng gọi họ tới. Vừa mới vào phủ lâu thì quách gia lập tức mở miệng nói, chúa công, xem tình hình thì sẽ có biến động, đám văn xính mấy ngày nay không có động tĩnh gì, thuộc hạ nghi ngờ chúng dở trò gì đó. Trương lãng ánh mắt ý bảo hai người ngồi xuống ghế, sau đó sắc mặt nghiêm trọng nói, cũng vì ta nghi ngờ điều này nên mới đêm khuya kêu các ngươi tới bàn bạc. Quách gia nâng lên tách trà thị nữ bưng tới, uống một ngụm rồi đặt xuống, suy tư. Nếu họ phát hiện Triệu Vũ tuy không có danh phận nhưng là phu nhân thật sự đưa trà rót nước cho họ, chỉ sợ Vinh Hạnh muốn chết, sẽ không bình tĩnh uống nước như vậy, chương 4244, lỗ túc hiến kế, hạ. Quách gia suy nghĩ một lúc, không dám khẳng định ngay mà phỏng đoán rằng, phòng tuyến ba khâu dễ thủ khó công, theo cách bình thường đánh chiếm thì gần như là không khả năng. Theo thuộc hạ thấy thì họ chắc chắn muốn ra kỳ binh, mà kỳ binh này không ngoài dự đoán là có hai con đường. Một là đường thủy, nhưng vấn đề là bây giờ chúng không tiện kiếm thuyền, cho dù kiếm được chỉ sợ khó tránh khỏi quân ta giám thị trên nước. Nếu chúng muốn giống như chúa công lúc trước lấy hạ khẩu dùng cách bơi lội thì thuộc hạ tin rằng ngoài hắc ưng vệ của chúa công, không đại quân nào có bản lĩnh như vậy, cho dù là trứ danh thủy chiến quân Kinh Châu cũng không ngoại lệ. Nếu đã vậy thì chỉ có một con đường, đó là đường núi, Hễ là đường núi thì có lớn nhỏ đường mòn. Ba khâu tam sơn nhất thủy trừ ngũ tiêm sơn lưng dựa bờ nam trường Giang có thể bỏ qua ra, thiên nhạc sơn và bạch vân sơn dù núi cao hiểm trở nhưng bị chúng ta chặn trạm gác, nhưng khó bảo đảm chỗ đó có đường nhỏ có thể xuyên qua sơn mạch, tới phòng tuyến của chúng ta, tiếp theo nội ngoại giáp công là có thể phá quan tạp. Về điều này thì hơi nguy hiểm chút, nên thuộc hạ cho rằng, đám văn xính rất có khả năng xuyên qua sơn mạch ý đồ đánh bất ngờ quân ta. Tuy trương lãng không dám khẳng định ý nghĩ của quách gia nhưng cảm thấy rất có lý, nói, rất có lý. Vương uy ở ba câu nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, muốn phát hiện một con đường nhỏ không phải không thể. Nhưng cho dù chúng ta biết ý đồ của đám văn xính thì làm sao đề phòng đây, lỗ túc từ từ nói, chúa công, cứ ngồi suy đoán hành động của đối thủ thì chẳng bằng tấn công dò xét thực hư của chúng. Nếu chúng thật có ý đồ thì tất nhiên là điều động không ít binh lực. Nếu phát hiện thực lực quân đội của chúng giảm thấp nhiều, ta trước tiên chặn đại quân bên ngoài của chúng, rồi mới đóng cửa đánh chó, thuộc hạ không tin chúng còn có thể làm gì. Trương Lãng vỗ tay kêu to, "Đúng thế, tiểu Vũ, nàng lập tức đi gọi đám ngụy viên tới đây ngay." Ai biết Lỗ Túc không chút nghĩ ngợi ra tiếng phản đối, "Chúa công, không được. Lúc này ra khỏi thành, nói không chừng quân địch đã đặt bẫy sẵn chờ chúng ta thì sao?" Bị chúng diệt trừ một phần là chúng ta sẽ thiếu một phần sức chiến đấu. Nếu không hoàn toàn nắm chắc thì chúng ta không nên tùy tiện tấn công mới tốt, Trương Lãng không nghĩ tới lỗ túc bỗng dưng phản đối, kinh ngạc nói, ý kiến là ngươi nêu, phản đối cũng là ngươi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm sao đây? Không lẽ muốn ta thật sự ngồi chờ chết tại đây chăng? Lỗ túc cười khẽ, khuôn mặt thật thà nhưng lại luế tia gian xảo, điều này khiến lòng Trương Lãng thích chặt, đúng là nhìn người không thể xem bề ngoài, gã nói rằng, Chúa Công đừng vội, chúng ta nhất định phải xuất binh dò xếp nhưng không phải lúc này. Trương lãng mê mang, hỏi, vậy lúc nào, lỗ túc nói khẽ, đêm qua đi, trước bình minh, trương lãng lập tức hiểu ra, vỗ đầu mình, cười nói, ta thật là, tại sao trở nên nôn nóng thế nhỉ, quách gia đã lâu không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng, chúa công, các người có phát hiện một chuyện kỳ lạ không? Quân vương uy hai ngày nay không tấn công trạm gác, lại kinh thường quân ta không dám xuất chiến trực tiếp đem đại trại đóng dưới Bạch Vân Sơn, cách trạm gác của chúng ta chỉ vài dặm. Hơn nữa chúng còn ở giữa sườn núi dựng không ít tiêu lâu, tiễn tháp, chứng tỏ rõ là muốn quan sát từng động tĩnh Bạch Vân Sơn. Cho dù quân ta muốn đêm tập kích thì chúng cũng có thể trước một bước phát hiện, Trương Lãng tức giận vỗ bàn mắng, hay cho vương uy, kiêu ngạo không coi ai ra gì như thế, tới thời cơ rồi coi ta làm sao xử lý hắn. Quách gia không thèm để ý Trương Lãng mắng, suy tư nói, hành động này rất khác thường, trong phút chốc thuộc hạ không nghĩ ra ý định của chúng. Tất nhiên chúng sẽ không ngốc đến mức thật vì giám sát từng hành động Bạch Vân Sơn, hiển nhiên sau lưng còn có chiêu gì, về điểm này chúng tuyệt đối không thể không đề phòng, mọi người không nói chuyện rơi vào suy tư, ai cũng tâm sự nặng nề, đã nghe ra ám chỉ của Quách Gia, nửa ngày sau Quách Gia ngẩn đầu lên, từ từ nói, thuộc hạ cho rằng, rất có thể Vương Uy muốn tại đây che giấu chuyện gì, cái việc cần che giấu là không thể không đẩy phòng tuyến tới gần trạm gác quân ta. Chỉ cần chúng ta chịu nghĩ thì không phải khó đoán, lỗ túc bỗng nhiên thốt ra câu kinh người, rất có thể chúng đang đào đường núi, quách gia vỗ mạnh tay, trầm giọng nói, không sai, ta có phái, địa thính điều tra, họ bao lại rằng đúng là có tiếng chấn động nhẹ. Tính theo vị trí thì chắc là mé bắt bạch vân sơn, trương lãng căng thẳng thất thanh nói, không phải chứ. Tạc một con đường núi cần bao lâu? Không mất nửa năm, một năm thì sao có thể dễ dàng hoàn thành? Vương Uy chắc không ngu đến mức đó chứ, quách gia lắc đầu nói, mé tây bạch vân sơn kèm theo nước ba khâu, địa chất khá xốp mềm. Hơn nữa có một ngọn núi ngăn cách, nếu không phải ngọn núi này có vách đá như đao cắt rất khó leo, chỉ sợ sớm là nhược điểm lớn rồi, thuộc hạ cho rằng Vương Uy đã sớm nghĩ tới điều này, cũng phát hiện nhược điểm đó, nếu không thì tại sao ngừng bao vây mà bắt đầu đào núi? Trương Lãng nghe thế cực kỳ nhức đầu, rất là buồn rầu nói, hay lắm, kêu các ngươi phân tích giờ sơ hở chồng chất. Làm sao đánh đây, mắt quách da sáng lóng lánh nói, tất cả chỉ là suy đoán, nhưng nếu sớm thành lập, chịu nội ngoại giáp công nhưng nếu chúng không thành công thì tất cả chỉ là nói suông thôi. Hơn nữa đây cũng là thời cơ tốt nhất cho chúa công phá địch, trương lãng đã sớm lấy lại tinh thần, hắn nghe ca liền biết ẩn ý, âm hiểm cười nói, nói vậy là vương uy tạm thời không thể động, kim toàn vừa bắt đầu liền bị ta cướp trại, nhuệ khí giảm thấp nhiều, ta đoán chúng không dám xuất binh đi đường nhỏ. Vậy chỉ còn lại đội văn xính. Thế thì tối nay để ta giải quyết cho, xem coi hắn còn lại bao nhiêu cân lượng, lỗ túc và quách gia nhìn nhau cười, lỗ túc nhắc nhở nói, chúa công giỏi nhất là Dương Đông Kích Tây. Trước tiên phái một đội binh sĩ đánh vào đại trại của Kim Toàn, khiến chỗ văn xính thả lỏng tinh thần chút, sau đó bỗng nhiên tập trung tất cả binh lực đánh đại trại văn xính, không đấu thì thôi, vừa chiến liền đánh chúng đại thương nguyên khí, khiến chúng không thể cấu thành uy hiếp nữa. Cứ thế, ba đội đi mất một, cho dù vương uy có thần thông tới đâu thì sợ rằng kết phường với kim toàn vô dụng, đến cuối cùng đành bó tay. Trương lãng cười to, hiển nhiên tâm tình cực kỳ tốt, nhưng tiếp theo hắn ngẫm nghĩ, lại hỏi, vậy nếu đám văn xính không đi đường nhỏ thì sao? Tới lúc đó tính sao bây giờ, quách gia miễn cười nói, tại sao chúa công không chút tin tưởng sự phán đoán của mình vậy? Ai dám nắm chấp trăm phần trăm đâu, nhưng chiến cơ trôi qua trong chớp mắt. Chỉ xem coi ai kiên quyết hơn ai, Trương Lãng gật đầu, không nói tiếp, ai cũng không ngờ, vốn tưởng Trương Lãng muốn phòng thủ vững ba khâu đến cuối cùng, ngược lại hắn liên tục ra kỳ binh, đêm đã là canh bốn, trạm gác dưới bạch vân sơn lặng lẽ mở ra, tiếp theo rất nhanh cửa khép lại, trăng sáng sớm lặng, sao kim lấp lánh chợt lóe, bốn phía đám sao yếu ớt bao quanh nó như vây quanh vầng trăng. Rất nhanh, chân trời núi xa bắt đầu xuất hiện một chút ánh mặt trời, dưới bạch vân sơn. Sương mù mơ hồ bay lượn lờ quanh doanh trại nơi chân núi, khiến đêm biến mông lung. Gió núi mắt lạnh thổi qua lá cờ bay phần phật. Trong trại, đa số binh sĩ đã nghỉ ngơi, chỉ số ít mở mắt lờ mờ tuần tra bốn phía. Nếu không có mệnh lệnh của cấp trên thì ai không muốn ngủ trong lúc này, chỉ mình doanh trại văn xính là còn lé ánh nến mờ nhạt. Văn xính là một vị tướng rất tài, dưới tay lưu biểu, trừ thái mạo, hoàng tổ, coi như tính cả văn xính là nhân vật nổi danh. Thái Mạo, Hoàng Tổ giỏi về thủy binh, nhưng Văn Sính chính là giỏi cả đường thủy lẫn đường bộ, lại còn võ nghệ siêu quần, mưu lược cũng tinh thông, xem như văn võ toàn tài. Lúc này nghe Kim Toàn cuối cùng khó khăn lắm mới chặn được quân gian đông tấn công thì mới nhẹ nhàng thở ra, cũng từ bỏ ý nghĩ chi viện Kim Toàn. Ai, nhớ tới Kim Toàn là Văn Sính thấy đau đầu. Cái tên không làm được việc gì chỉ Toàn thất bại, nhưng bây giờ xem ra an toàn chút, chắc là có thể ngủ ngon hơn chút rồi. Văn xính nghĩ tới trương lãng ở ba khâu, lại nhìn bầu trời bên ngoài sắp sáng, may là hôm nay họ chỉ tấn công kim toàn, nếu tới chỗ mình thì làm sao đây? Văn xính sợ run lắc đầu, xem ra kim toàn không phải không hoàn toàn vô dụng, làm mồi nhữ cũng không tệ. Nghĩ đến đây, văn xính thổi tắt nến, chuẩn bị cởi đồ đi ngủ, tiếng chân nặng nề, bụi bay mù mịt, rất nhanh đánh vỡ bầu trời tờ mờ sáng, không lâu sau quân địch đã ở phía xa, công sách cầm thiết thương. Người mặc chiến giáp xanh sậm, vi phong lẩm lẩm, một người đứng đầu không lùi bước. Hàng đương, hoàng cái lùi nửa bước, một trái một phải, một đao một roi, cũng là khí thế bất phàm. Sau lưng theo sát binh sĩ bên trong có 2.000 sơn việt binh, 3.000 kinh bộ binh. Ba khâu thành bị điều động trống rỗng, công sách dẫn 5.000 binh sĩ nhanh chóng chạy như bay hướng đại trại văn xính. Lúc này đêm đã tan, trời chưa sáng, là thời điểm mệt mỏi nhất trong ngày. Binh sĩ tuần tra đa số đang ngủ gà ngủ gật. Công sách và binh sĩ của gã đã nhanh chóng tới gần đại trại, tiếng bước chân và vó ngựa đều đặn đánh vỡ không khí yên tĩnh. Binh sĩ già kinh nghiệm lâu năm cuối cùng phát hiện đằng trước đại trại tình huống khác lạ, dường như bụi bay mù mịt, đang định quan sát thì binh sĩ trên tiêu lâu đã phát hiện có rất nhiều quân địch dứt tới, cả hoảng loạn thổi kèn cảnh giác. Đáng tiếc đã quá muộn. Ngay khi cung tiễn thủ vội vàng tỉnh dậy chuẩn bị ứng chiến thì tôn sách cùng binh sĩ sớm xông tới cách đại trại chỉ ba, bốn trăm bước, tôn sách vừa dục ngựa vừa quát to khích lệ binh sĩ, các huynh đệ. Ở trong thành buồn bực mấy ngày, hôm nay theo hãy ta thoải mái giết địch đi. Ai cắt xuống cái đầu chó của văn xính thì chúa công sẽ thưởng hậu hĩnh. ô, binh sĩ cùng hét to, sĩ khí phấn chấn, gần như chỉ chớp mắt đã xông tới đằng trước đại trại. Đại trại trừ lát đát vài mũi tên bay ra thì không còn sức phản kích nữa, công sách không đụng tới chướng ngại gì, vọt lên, một thương đánh bay khóa cửa, sau đó su binh sĩ tuôn vào, trải qua ngắn ngũi xôn xao, trong trại bắt đầu có không ít binh sĩ quần áo lộn xộn tầm binh khí vọt ra, tham gia chiến đấu, đại trại nổi lên ánh lửa bốn phía, hai quân nhanh chóng sáp lá cà, thoáng chúc tiếng hét thảm nổi lên bốn phía, trong đại trại đao quang kiếm ảnh, khắp nơi chém giết. Văn Sính mới vừa nằm xuống không lâu thì mơ hồ nghe tiếng xôn sao. Gã vừa ngồi dậy khỏi giường thì có một phó tướng biểu tình hoảng loạn xông tới. Phó tướng há mồm nói, tướng quân, quân gian đông dết đến rồi. Văn Sính có chút tức giận trừng phó tướng, vừa rời giường thay đồ vừa lớn tiếng mắng. Hoảng cái gì? Phó tướng thưa giả đứng một bên, phút chốc không dám nói câu nào. Có thể thấy bình thường văn Sính chấp pháp rất nghiêm khắc. Văn Sính lạnh giọng hỏi, tới bao nhiêu người? Phó tướng như được đại xá, vội vàng đáp phỏng đoán ít nhất 4, ngàn người, văn xính đầu tiên là ngẫn ra, sau đó lòng trầm xuống, nhưng gã không nghĩ nhiều, vung tay quát, theo ta đón địch, tiếng kêu gào sung phong, cùng với tiếng trống trận ầm ầm không ngừng, diễn tấu ra xa trường khiến người điên cùng sụp sôi máu nóng, khí thế hào hùng, khí thôn Sơn Hà, Mao Anh, Mao Kiệt thông thả chỉ huy 3.000 ngàn sơn Việt binh lấy khí thế vượt non sông như thủy triều sông vào, sơn Việt binh giống như là người rừng từ 10 vạn núi non đi ra, Cùng với tiếng trống trận điên cuồng đánh, gầm rống dơ búa khai sơn, đạp bước chân đều đều lao nhanh như gió, như muốn chém tất cả trắng trước mặt thành hai nửa. Quân văn xính vội vàng ứng chiến, về mặt khí thế đã kém một bậc. dếp dếp dếp, một khi sơn việc binh đấu trực diện thì bùng nổ sức chiến đấu khá là kinh khủng. Họ giả mang, khát máu. Máu loãng màu đỏ, ruột xanh xanh đỏ đỏ, và nội tạng đủ màu sắc trải đầy đất, chất thành một đống núi thịt. Mấy binh sĩ vừa xông lên thấy tình hình như thế thì choáng váng hoa cả mắt, mặt trắng bệch cố nén buồn nôn. Khạch khạch, Sơn Việt bên người đầy vết máu hưng phấn nhìn dưới chân cái xác còn đang chảy máu lỏng, đôi mắt lóe ánh sáng đỏ sẫm kinh khủng, chỉ thấy máu không ngừng sôi trào. Họ thói quen thè lưỡi ra, tham lam liếm vết máu bên môi, nghe bên cạnh truyền đến từng tiếng hét thảm, đôi mắt biến càng rực cháy, một số binh sĩ văn xính dường như bị tình hình hù ngây ra, nhưng đa số chỉnh tề có trật tự nâng lên trường thương. Trong tiếng kèn rít trống vỗ điên cuồng sau lưng, chúng lấy hết trang đảm đâm tới, bởi vì chúng biết rõ, chiến trường là tình hình ngươi chết ta sống, nếu muốn sống thì phải tàn nhẫn hơn người khác, xông tới trước nhất là sơn Việt binh. Chúng vốn là loại khác máu, nâng lên đằng giáp thuẫn, chẳng những cuốn lấy binh khí trường thương binh đâm tới mà còn dơ lên búa khai sơn to lớn, kèm theo tiếng hú sắc nhọn, mạnh chặt xuống. Lại vang tiếng hét thảm và binh khí vỡ nát. Sơn Việt binh vốn chính là khắc tinh số 1 của trường thường binh, 5.000 binh sĩ của Tôn Sách đã nhanh chóng chiếm lấy quyền chủ động trên chiến trường, biến đại trại của văn xính thành chủ chiến trận. Chiến cuộc nhanh chóng lan tràn tới mỗi góc đại trại. Dù là 6 góc nào đều có bóng dáng binh sĩ liều mạng chiến đấu, trống trận đánh càng dùng dập, kèn kêu càng vang, tiếng kêu dết vang vọng mỗi góc đại trại, đã có không ít doanh trướng bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn. Các loại phòng ngự trong đại trại bắt đầu bị phá hủy diện tích lớn, binh sĩ văn xính xuất hiện dấu hiệu không địch lại, nhưng thấy doanh chủ soái còn an toàn thì chúng như điên cùng không muốn sống chặn quân gian đông tấn công, máu chảy thành sông, sát chất thành núi, tôn sách dục ngựa, bộ giáp trên người bôi một tầng máu đỏ sậm. Máu dọc theo thiên lang thương nhỏ dọc xuống. Không biết có bao nhiêu binh sĩ khiêu chiến trở thành quan hồn dưới tay gã. Vốn khuôn mặt tuấn tú bây giờ đẫm máu dữ tợn. Mắt lóe tia sáng người người sợ hãi, công sách lao nhanh trong vạn mã đại trại quân địch, đến đi như gió, như vào chỗ không người, khí thế không ai so nổi. Trong tay không ngừng vung, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, hàng đương, hoàng cái theo sát sau đó tựa như hai cỗ máy giết người không bao giờ ngừng nghỉ. Đao vung trôi quốc, liền nghe binh sĩ hét thảm đầu bay mất, hai người mặt không biểu tình tiếp tục tiến tới, máu nhuộm đỏ binh khí của họ, tiếng hét thảm thức tỉnh giả tính của họ, a a a. Tôn sách ngửa đầu cất tiếng hú dài, như muốn trúc hết nỗi khó chịu trong ngực. Thiên Lang thương như linh xà xuất động, như gió táp mưa sa tia chớp đánh ra, mấy binh sĩ trắng trước mặt tôn sách sớm bị tiếng rống của gã hù đến mất ba hồn bảy vía, con người không ngừng phóng lớn mang theo vô tận sợ hãi, chúng trơ mắt nhìn thương của tôn sách tựa như dẫn hồn phiên đến từ địa phủ nhẹ nhàng đâm vào người mình, rồi mới cảm thấy trên người có thứ gì trôi đi, cuối cùng mất ý thức, Thiên Lang thương, mỗi thương đâm ra thì sẽ câu hồn về. Quân lưu biểu có dấu hiệu không thể chống chọi nổi nữa, nhưng chúng còn chưa nhận thua. Có văn xính vững vàng chỉ huy, chúng cố gắng chiến đấu. Cho dù ngã xuống thì binh sĩ sẽ đạp lên xác đồng bạn, liều mạng xông lên. Tôn sách sớm phát hiện ra văn xính, tướng lĩnh có mấy trăm thuộc hạ bảo vệ. Gã là hồn của đại quân này, nếu như không giết chết văn xính thì nhân mã nơi này vĩnh viễn không lùi. Nghĩ như vậy, tôn sách vung một tay, hoa tông mã dưới dưới thân gã tâm linh cảm ứng. Vó ngựa chạy như điên, là đàn ông thì cùng ta đi cắt đầu chó của văn xính, công sách trời sinh có phong thái tướng quân, từ trên người gã lộ ra lực lượng lòng người hướng về cực mạnh. Tất cả binh sĩ nghe thấy lời nói đều chấn động, khí thế dời núi lấp biển, cùng hét to, ta cùng tướng quân lấy đầu chó của văn xính, tất cả quân gian đông khí thế nhanh chóng tăng vọt, dốc sức sông lên, thoáng chốc không người dám cản, hoàng cái tay dơ đôi roi, hắc tông mã theo sát phía sau, râu dài bay theo gió, quát to. Tướng quân, ta theo ngươi đi lấy đầu chó của gã, hàng đương lật trường đao, trâu tóc dựng đứng, trong ngàn vạn binh sĩ lộ rõ uy phong, gã trống nói, công phủ đừng giành với ta, đầu chó của văn xính để cho hàng đương, vừa dứt lời thì gã dục ngựa như ti chớp vượt qua hoàng cái, đuổi theo tôn sách, ha ha ha, đừng tranh giành, xem ai nhanh tay hơn. Ai lấy đầu văn xính thì ta ở trước mặt chúa công sẽ nêu công đầu, ngựa tôn sách sớm đã chạy xa, nhưng trên không trung vẫn để lại câu nói rõ ràng khích lệ mỗi một binh sĩ hưng phấn đuổi theo, hàng đương vung trường đao, giục ngựa chạy nhanh, hét to, các huynh đệ, theo ta xông lên, giết, quân giang đông giết đỏ cả mắt, bị sơn việt binh ảnh hưởng khí thế hùng hổ, dũng không thể đỡ, bắt đầu đấu tranh, quân tâm lưu biểu nảy ra ý sợ hãi, tuy nhiên thà chết chứ không chịu nhục. Hai quân đối đầu, muốn chém chết chủ tướng quân địch nói dễ hơn làm, chính là tôn sách và quân giang đông xem thường mọi thứ, chọc giận quân lưu biểu. Mỗi người đột nhiên như là vứt bỏ sống chết và vướng bận trong lòng, bắt đầu dùng thân thể và máu của mình chống cự quân gian đông điên cuồng tấn công, sa trường rung động lòng người, binh sĩ mất đi vũ khí, ngã gục trong vũng máu đều khiến người không dám thả lỏng chút nào. Bởi vì bản thân không biết có phải là họ sẽ bỗng nhiên nhảy lên một đao đâm vào mình không, sơn việc binh nổi máu tàn sát cũng bị thương, biên cuồng cắn xé, thậm chí là xé thịt người sống, tất cả đều ám thị quân gian đông rơi vào trận chiến gian khổ. Một khi trong thời gian ngắn không đánh vỡ được phòng tuyến kẻ địch Vậy phải lo ngại đội viện quân của Vương Uy Còn có phòng tuyến phe ta đã giảm một nửa binh lực Chiến trường đã tới tình hình gây cấn Hai bên thương vong vô số, con số liên tục tăng cao Tuy quân gian đông khí thế hùng hồn Nhưng áp sát cách chủ tướng đối phương ngàn bước thì tình hình bỗng khựng lại Trên khuôn mặt thâm trầm của văn xính rốt cuộc lộ ra nụ cười phải nhìn kỹ mới thấy Bởi vì vừa rồi gã nhận được tin tức Vương uy biết chỗ gã bị quân gian đông mãnh liệt công kích đã phái ra 5.000 viện quân. Chỉ cần gã chịu đựng một canh giờ nữa, vậy người chiến thắng chính là gã, tôn sách biết đến lúc mình phải đứng ra rồi. Dựa vào sức mạnh của một, hai người có lẽ không cứu được chiến cuộc, nhưng ít nhất gã có thể đánh vỡ tình hình bế tắc, hơn nữa tôn sách rất tự tin vào năng lực của mình. Tôn sách quát, mau anh, mau kiệt tổ chức sơn việt binh đằng trước, khinh bộ binh phía sau, lần nữa phát động trùng kích mạnh nhất cho ta. Tuân lệnh, hai đường huynh đệ đã sớm giết người không gớm tay, bàn tay dính đầy máu của vô số người. Vòng tay vốn là màu ngân bạch bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm, lóe tia sáng kỳ lạ. Họ nghe mệnh lệnh của Tôn Sách, không chút nghĩ ngợi hưng phấn nhận lệnh, trên mặt Tôn Sách tràn ngập chiến ý, đôi mắt lóe tia sáng cuồng ngạo, ngạo nghễ nhìn thiên hạ, gã nói, "Hàng đương, hoàng cái, các ngươi dẫn 100 đội nhỏ theo sát sau lưng ta. Ai dám chặn đường thì chúng ta giết kẻ đó." Hai người cùng lớn tiếng đáp, mặt tướng tuân lệnh, trên mặt tôn sách chưa bao giờ có vẻ nghiêm trọng như vậy, bất giác đôi tay nắm chặt thiên lang thương, đôi chân kẹp chặt bàn đạp, cả trầm giọng hỏi, chuẩn bị sẵn sàng chưa, hai tướng sĩ hưng phấn gật đầu, chương 48, sĩ khí sôi trào. Tôn sách bỗng kẹp chặt hai chân, hoa tông hí dài, như gió lao ra ngoài, tôn sách quá to, xông lên cho ta, hàng đương, hoàng cái chỉ cảm thấy máu nóng lại sôi trào, cùng dơ lên binh khí. Theo sát tôn sách quát to, các huynh đệ, lên, 200 binh sĩ bị hai người điểm danh, trong hào khí trăm vạn quân của tôn sách kích phát ra đấu chí dũng sĩ, cùng rống to, lên, chân không chậm chạp bắt đầu theo sát hai đại tướng, xếp hàng xông pha chiến đấu, không giống binh sĩ đã mệt mỏi chém giết gần nửa canh giờ, giết, 200 người phát ra tiếng giết như dời núi lấp biển chấn động lòng người, tôn sách, hoàng cái, hàng đương, chiến trận tam giác hình chù y lao nhanh như gió nhờ vào năng lực chiến đấu siêu mạnh cứng rắn lao ra con đường máu trong lưu quân. Sau lưng họ chính là 200 binh sĩ dũng mãnh không sợ chết lao lên, theo sát ba người, không để mình tụt lại phía sau. Cùng lúc đó, Sơn Việt binh lần nữa tập hợp tất cả sức mạnh, bắt đầu điên cuồng trùng kích vào phòng tuyến lưu quân. sắc mặt văn xính ngày càng bình tĩnh, mỗi người bên cạnh gã đều không thấy ra trong lòng gã nghĩ cái gì, chỉ có đội nhân mã trước mặt không ngờ cứng rắn xông lên lỗ hổng dét hướng văn xính mới khiến chúng thấy căng thẳng. Tôn sách gầm rống, dết, thiên lang thương lần nữa ở trên không trung vạch đường công hoa lệ, đem vài binh khí trước mặt đánh bật ra. Đằng sau binh sĩ theo sát cùng rút đao ra chém. Nếu giết được thì giết, nếu không thể thì lùi. Theo sát tôn sách mới là việc quan trọng. Quân lưu quân dường như không thể chấn nổi ý tam giác tôn sách đột kích, tất cả binh sĩ phòng thủ ở trước mặt gã gần như không chút tác dụng. Tôn sách như chiến thần từ trên trời giáng xuống. Toàn thân tỏa ra chiến khí không ai so nổi, khiến lưu quân trong lòng run sợ, không hay rồi, có phó tướng nhìn ra tình hình không đúng, hét lên, mau bảo vệ tướng quân, bên cạnh văn xính mấy trăm thị vệ cùng vây quanh gã vào giữa, văn xính hoàn toàn không lộ biểu tình kinh hoảng, chỉ là trong mắt có chút kinh ngạc, gã nhỏ giọng lầm bầm, tôn sách à tôn sách, nhớ ngày đó ngươi cùng trương lãng như nước với lửa, hiện nay lại giúp hắn xông pha chiến đấu, ngươi hành động giết địch một ngàn tổn hao tám trăm thế này có đáng không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những mang binh này trước khi ta giết ngươi thì sẽ phá được phòng tuyến của ta sao, tôn sách lớn tiếng rống to, ai cản ta thì chết, cái xác một binh sĩ xoay vòng trên không trung, mưa máu bắn tung tuế, văn xính kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tôn sách trên lưng ngựa như chiến thần đã cách mười thước, không binh sĩ nào có thể ngăn tôn sách xung phong, phòng tuyến trong phút chốc bị nhóm 200 người họ đột phá, quân gian đông bên ngoài mắt thấy chủ tướng dũng mãnh như vậy thì không thể kìm máu nóng sôi sục trong người nữa. Lần nữa mãnh liệt tấn công, trong lòng văn xính dân trào nhiệt huyết, tay cầm thương, chuẩn bị ngựa, trận chiến này đã không thể tránh né. Bởi vì một khi gã lùi, binh sĩ sẽ tan vỡ, có khả năng lập tức toàn tuyến rút lui. Trước đây chỉ biết quân gian đông dũng, không ngờ lợi hại đến mức này, trong lòng văn xính dân trào sóng cồn, vốn giọng nói hơi trầm bổng biến vô cùng sắc bén, gã lớn tiếng kiếp lệ, các huynh đệ, tới lúc chứng minh nhiệt huyết nam nhi của các ngươi rồi chỉ có dũng sĩ ngã xuống, không có người yếu hèn rút lui. Hãy cầm lấy đao kiếm trong tay các ngươi, cùng văn xính chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Vương uy tướng quân đã phái viện quân nhanh chóng chi viện lại đây, chiến thắng thuộc về chúng ta. Quân lưu biểu một lần nữa thể hiện ra sự kiên cường dẻo dai của chúng. Mỗi tên hò reo đáp lại, sĩ khí tăng cao. Chúng cắn răng cố gắng, không ai lộ biểu tình rút lui. Tôn sách mặt mày trắng bệch, môi miếng chặt. Gã biết rõ. Chỉ có đánh bại văn xính, vị thần quân Kinh Châu này, thế thì đã không ai có thể tấn công ba khâu rồi. Tôn sách trống một tiếng, dục ngựa sông nhanh tới trước, mặt sau ngoài hàng đương, hoàng cái ra còn có hơn 100 binh sĩ theo sát phía sau. Văn xính và thuộc hạ nên đón bao quanh tôn sách, giết giết giết tôn sách đã sớm giết đỏ mắt, dù là tướng, binh chỉ cần đụng phải gã thì không chết cũng bị thương. Văn xính không thể kiềm chế lửa giận trong lòng được nữa, đó là huynh đệ thân như tay chân của gã. Cả cầm thương vọt hướng Tôn Sách, Tôn Sách lại rống to, thiên lang thương xẹt qua không trung mang theo luồng khí mạnh mẽ đón đánh Văn Xính. Văn Xính không tỏ ra yếu thế, trường thương ở trên không trung phát ra một chuỗi xé gió. Tiếng binh khí va nhau khiến người ù tai choáng váng, Tôn Sách nhanh chóng thu lại trường thương bị bật ra, đôi tay siết chặt, như tia chớp đâm thẳng ra, không chút hoa hòe. Văn Xính sớm bị lực cánh tay cường đại của Tôn Sách chấn đến đôi tay tê rần, suýt chút binh khí văn ra. Tuy bình thường hành động không bắt mắt nhưng văn xính rất tự tin võ nghệ của mình. Mắt thấy tôn sách mạnh như vậy thì gã thầm kinh sợ vô cùng, lại thấy thiên Lang thương như linh xà, trong lòng nổi lên cảm giác không thể đối kháng, nhưng văn xính kinh nghiệm trăm trận, thân thể cố sức né sang bên, lửa xém lông mày, thiên Lang thương xé gió xẹt qua, khiến tráng gã đổ mồ hôi lạnh, lòng thầm la nguy hiểm quá, đang khi gã thở ra thì thiên Lang thương bỗng mang theo tiếng xé gió vô cùng sắc bén, một lần nữa đâm xéo ra. Rạch phá không trung, tốc độ càng nhanh hơn mới rồi, văn xính mắt thấy không tránh được nữa, quát to một tiếng, mượn đó kích phát sức mạnh, thiết thương múa nhanh như gió cứng rắn quét bay thương này, đinh, chiến trường phát ra một tiếng chấn, rõ ràng trong tiếng kêu dết hàng giọng của mấy ngàn binh sĩ, công sách chỉ thấy cánh tay tê rần, thầm chấn kinh, không ngờ văn xính mạnh đến vậy, rõ ràng mình đã xem nhẹ thực lực của gã, trong lòng văn xính có khổ nói không nên lời. Mới rồi hao sức chính trâu hai hổ mới chắn được một thương của tôn sách, cổ tay bị chấn chảy máu, cánh tay suýt mất cảm giác, tôn sách ở trên không trung thu lại thiên lang thương bị bật ra, thuận thế chuyển vòng, lại ra chiêu nữa. Lúc này mặt gã trắng bệt, khắp người đầy vết thương, giống như từ trong đám người chết bò ra. Tôn sách trung tay lên, lập tức huyển hóa ra vô số đóa hoa mai hình tam giác bay nhanh tới trước, tôn sách quát, không ngờ văn xính cũng giỏi đấy, có bản lĩnh lại đón một thương của ta. Văn xính nhìn bóng sáng không ngừng phóng to trước mắt, hít ngụm khí lạnh, cực kỳ chật vật trốn tránh. Binh sĩ sau lưng thấy chủ tướng uy mãnh như chiến thần không ai bị nổi, tăng lên niềm tin, tiếng giết liên tục vang. Hai người đến đi chưa tới mười hiệp thì văn Sính đã không còn thương pháp, hoàn toàn bị động. Hoa a a a, văn xính ngửa đầu hú dài vài tiếng, mượn đó trút ra tâm tình buồn bực. Từ khi ra đời đến nay, đây là lần đầu gã bị người hoàn toàn áp chế, làm sao gã chấp nhận được. Lửa giận đốt cháy trong lòng ngực, quyết tâm liều mạng chiến đấu, văn Sính bắt đầu bỏ qua tôn sách truy đuổi công kích, điên cùng tấn công. Tuy tôn sách dũng mãnh nhưng gặp văn Sính liều mạng đánh thì thoáng chốc luống cuốn, lại đấu 10 hiệp, chiến cuộc lặng lẽ xảy ra biến đổi. Quân lưu biểu mất đi văn Sính chỉ huy, trước đòn tấn công khát máu của Sơn Việt binh, tổ chức không nghiêm ngặt như lúc mới bắt đầu, phòng tuyến xuất hiện buông lỏng. Càng lúc càng nhiều binh sĩ ngã trong vũng máu. Kèn của quân Giang Đông vẫn cao vút sắc nhọn như vậy, binh sĩ càng đấu càng điên cùng, đạp lên vô số cái xác, dũng cảm tiến lên, ngược lại trong mắt đa số binh sĩ quân văn xính bắt đầu lộ ra khiếp sợ. Về mặt khí thế, quân trương lãng chiếm ưu thế tuyệt đối, văn xính ướt đẫm mồ hôi, cánh tay khẽ rung. Bây giờ gã đã tỉnh táo lại, muốn lùi mà thoát không được. Thuộc hạ của gã sớm phát hiện tình hình không đúng, liều mạng tuôn ra, muốn tập kích tôn sách, bảo vệ chủ tướng của mình. Nhưng có hàng đương, hoàng cái hai mảnh tướng bảo vệ, không bao nhiêu kẻ tới gần tôn sách được. Cho dù có gần sát cũng bị thiên lang thương một thương đâm xuyên lồng ngực mà chết, mấy ngàn người gần như không xuyên qua được hai vị tướng lĩnh một trăm người hình thành vòng bảo vệ. Văn xính dốc hết sức liều mạng đấu với tôn sách thêm 50 hiệp, tôn sách rốt cuộc không thể nhịn nữa, thời gian không cho phép tiếp tục kéo dài. Đôi chân gã mạnh đạp ngựa, mắt thấy lần nữa cùng trường thương của văn xính giao nhau thì bỗng nhanh chóng rơi xuống. Dùng góc độ cực kỳ quái lạ, tốc độ không thể tưởng tượng, từ bên dưới xuyên qua, cùng lúc đó, thân thể gã phối hợp chuyển động theo thân thương, gần như nhân thương hợp nhất, khiến người khó nắm bắt. văn xính sợ đến vỡ mật, thấy không thể tránh né chiêu này, dứt khoát dốc hết sức lực cuối cùng ngưng tụ ở cây thương, hết sức đâm ra, định cá chết lưới rách, đồng quy vu tận, nhưng tôn sách không cho gã như ý, cổ tay nhẹ rung, thiên lang thương không chút báo trước bắn lên, từ mé bên hết sức đâm ra, đinh. Một tiếng, trường thương của văn xính bị đánh bật, mở rộng trước mặt, văn xính thấy muốn kế chết chung thất bại, sắp hồn phi phách tán thì nương khả năng quan sát siêu nhạy của mình, tay bắt chặt thân thương, công sách đâu dễ buông tha, gầm một tiếng, cánh tay lại dùng sức. Thiên Lang thương xuyên qua lòng bàn tay văn xính, văn xính chỉ thấy bàn tay đau nhức tận tim, tiếp theo trơ mắt nhìn thiên Lang thương xuyên qua lồng ngược mình, có thể nghe rõ đầu thương đâm xuyên qua da thịt, sau đó sức mạnh nhanh chóng mất đi. Tôn Sách rút trường thương ra, tay kia lau mặt đầy mồ hôi, gã hưng phấn vung tay hét to, "Văn Sính đã chết, đầu hàng thì không giết." Văn xính ngơ ngác cúi đầu nhìn vết thương to cỡ nắm tay trước ngực, máu vô tình tuôn trào, gã bỗng ngửa đầu, thê lương hét to, "Chúa công, Văn Sính bất tài, phụ kỳ vọng của người." Dứt lời, thân hình to lớn ngã xuống ngựa. Danh tướng một đời cứ thế mất mạng trên sa trường, thuộc hạ Văn Sính là người thứ nhất phát hiện chúa công té ngựa, lại nghe Tôn Sách trống to Hoảng loạn vô cùng, lại có người bi thương quát. Ác tặc trả lại mạng tướng quân cho ta. Các huynh đệ, hãy bảo thù cho tướng quân. Thanh âm này rất nhanh bị tiếng hoang hô ẩm ỉ của quân gian đông ác đi. Mắt thấy chủ tướng quân địch rơi xuống ngựa, khi thế quân đội càng hùng hổ. Bộ hạ của văn xính tử chiến không lùi, liều mạng giành lại sát cả. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Thanh âm này có tôn sách kéo theo, ngày càng vang. Cuối cùng vọng cả chiến trường, văn xính bỏ mình. Linh hồn đại quân sụp đổ, mới bắt đầu lưu quân có mấy tâm phúc dẫn dắt phản công, khi bị giết thì bắt đầu toàn tuyến sụp đổ, sơn việc binh như hổ vào bầy dê, lưu quân rối loạn không thể ngăn cản quân Giang Đông mãnh liệt xung phong giết hại, bắt đầu bỏ chạy, ai phản ứng nhanh thì bắt đầu chạy trốn. Ai phản ứng chậm, bị quân Giang Đông phân thay thành hai. Thông minh thì sớm bỏ vũ khí chuẩn bị đầu hàng, quân Giang Đông không thừa thắng đuổi theo, tôn sách mang theo sát văn xính giết binh sĩ chạy tán loạn áp giải tù binh rút về trạm gác đợi viện quân của vương uy chạy tới nơi thì trời đã sáng tỏ đại trại của văn xính sớm biến thành một đống khét đen để lại đầy đất chân tay cục gần như là địa ngục trần gian khiến người nhìn là buồn nôn trận chiến này có gần ngàn quân gian đông bỏ mạng binh sĩ xuất chiến mang thương quay về lưu quân càng thảm trừ 3.000 binh sĩ bí mật di chuyển đi rồi để lại 7.000 binh sĩ thì chủ tướng bị chém hơn một nửa binh sĩ mất mạng thương tàn vô số. Do đó có thể thấy trình độ kịch chiến, ba khâu bị cướp, văn xính bị giết, thoáng chốc Kinh Châu như gặp động đất mãnh liệt cấp 12, khiến người kinh hoàng, triều đình dân chúng chấn động. Phải biết rằng dù thái mạo tay nắm quân quyền, nhưng ở trong quân ai không hiểu văn xính mới là linh hồn quân Kinh Châu, đệ nhất tướng soái, nhưng nay quân đoàn Giang Đông của trương lãng cường đại đến nước này, thật sự nhổ răng cọc. Trong bao vây trùng trùng, quân Giang Đông một trận chiến giết chết danh tướng Kinh Châu văn xính. Thoáng chốc lòng người hoảng sợ, ai cũng bất an, yên tĩnh hai năm sau, tiểu bá vương tôn sách một lần nữa danh chấn Giang Nam, trở thành nhân vật nổi tiếng, văn xính bị chém, ba đường bao vây bị phá, có ý nghĩa chiến thắng cực kỳ quan trọng. Dù vương uy không cam lòng và kim toàn rung sợ mấy lần phát động thế công, nhưng không cách nào tổn thương ba khâu một chút gì, trong đó không thể không nhắc một việc, cuộc tử quân của vương uy dùng gần một tuần đào thông địa đạo gần ngàn mét, ai ngờ đã sớm bị trương lãng phát hiện. Sau đó khi phát động tập kích thì 500 binh sĩ từ địa đạo đi ra bị bắt hết, 1.000 binh sĩ bị chôn sống trong địa đạo, khiến Vương uy tức hộp máu. Đường nhỏ đối phó quân địch thì ở chỗ núi cao xây yên hỏa đài, trạm liên lạc. Quân địch vừa ra khỏi rừng núi liền bị lính gác phát hiện, hai bên ở vài dặm ngoài thành Nam Ba Khâu xảy ra kịch chiến, kết quả lưu quân địch không lại, không phải đấu đến chết thì là bị bắt, đảo mắt Ba Khâu đã phòng thủ vững gần 2 tháng. Trương Lãng sớm đem chiến cuộc từ ban đầu rằng co chuyển thành nắm quyền chủ động Lúc này tâm tình Thái Mạo khó chịu đến cực điểm Tấn công Hạ Khẩu thì ba khâu làm sao đây Nếu gã chuyển rời khỏi Hạ Khẩu Lỡ đâu Hạ Khẩu chỉ mũi giáo lại thì Hán Dương thất thủ Lúc đó lại nên làm sao Đầu đuôi khó thể lo Đang lúc Thái Mạo trần chờ thì bên Giang đông truyền đến tin tức khiến gã vô cùng kinh sợ Chu Du dẫn khoảng một vạn thủy quân từ Tam Giang dọc theo đường Thủy Trường Giang chi viện Không qua một ngày là tới Ba Khâu. Thứ thế thì Thái Mạo không thể không làm ra lựa chọn, lúc này gã có 3 vạn binh sĩ đóng tại Hán Dương đến Ô Lâm, tại Miện Dương có 2 vạn binh sĩ, còn có 2 vạn đại quân Vương Uy và Kim Toàn bao vây Ba Khâu không có kết quả, lúc này bởi vì quân lương không đủ mà không thể không rút lui đến La huyện, tổng cộng 7 vạn nhân mã, rốt cuộc là nên cướp Ba Khâu hay tấn công hạ khẩu đây, phải làm ra quyết định, một vạn thủy quân Giang Đông chi viện Ba Khâu. Mục đích đã quá rõ ràng rồi, đó là phải giữ vững yếu địa chiến lược này, cắt đứt tất cả hành động chi viện đường thủy của Kinh Châu, hơn nữa chuẩn bị nội thiết tấn công Nam quận, thái mạo rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây, ba khâu, ha ha ha, chờ tới chờ lui rốt cuộc chờ tới ngày công cẩn tới rồi. Ngươi biết không, hai tháng này ta và đám phụng hiếu đúng là đau đầu vắt óc phập phòng lo sợ, tiếng cười sang sản của trương lãng vang trong bến cảng thủy trại lúc này hắn dẫn theo đám văn quan võ tướng nghênh đón thủy quân chu du hưng phấn cười bảo chu du vừa bước ra chiến thuyền mông sung lên bờ vừa hành lễ với trương lãng cuối cùng y cười nói chúa công cần gì kiêm tốn như vậy nam hạ trường sa đánh vào tác đường vu hồi công an mấy phen mưu kế cuối cùng là điệu hổ ly sơn sau đó nắm lấy ba khâu có lần nào không phải sự nghiệp vĩ đại kinh người ngược lại khiến thuộc hạ vô cùng hâm mộ Chỉ có chúa công đại trí đại dũng mới hoàn thành việc lớn như vậy, Trương Lãng túng lấy cánh tay Chu Du, lôi kéo y cười nói rằng, cuộc chiến kinh sở hai phân đoạn mấu chốt nhất ta đã hoàn thành một cái, tiếp theo nên giao nhiệm vụ cho ngươi rồi. Bắt đầu hoàn thành mục tiêu phản công đi, trên khuôn mặt anh Tuấn của Chu Du lộ ra sự sợ hãi và vui mừng, đang định nói tạ ơn thì đã bị Trương Lãng đẩy lên ngựa nói, chúng ta trở về rồi nói, đoàn người rất nhanh quay về căn cứ thủy trại, thủy quân của Chu Du đi lên. Chẳng những khiến Trương Lãng yên tâm hơn, càng khiến binh sĩ tử thủ chiến tuyến ba khâu thở ra, tăng cao tinh thần, vào trong đại đường thủy trại, mọi người ngồi xuống, Trương Lãng dẫn đầu mở miệng nói, chúng ta đã hoàn thành trận chiến từ thủ sang công, tiếp theo là lúc tấn công rồi. Con bà nó, cứ bị lưu biểu đè đầu thế này thật là khó chịu muốn chết, các vị tướng đã lâu không nghe Trương Lãng chửi tục, tuy cảm thấy không ổn nhưng trong lòng có phần cảm giác thân thiết, quách gia nham hiểm cười khiến người thấy sợn tóc gáy. Giả tiếp lời nói, chúng ta chẳng những chiếm ba khâu còn thành công phòng thủ, tin tưởng chẳng những lưu biểu kinh ngạc, ngay cả Trung Nguyên cũng phải liếc mắt nhìn. Tiếp theo không cần nghĩ cũng biết, Thái Mạo sẽ kéo về binh sĩ miệng dương, nhưng muốn cùng lúc bảo vệ xa tiện và công an, đổi công làm thủ thì, ha ha, thật là làm khó gã. Trong đầu mọi người tưởng tượng bộ dáng Thái Mạo vào đầu bức tai thì cùng bật cười. Trương Lãng Hưng phấn cười hì hì nói, lúc này mấy vạn binh lực tương dương đã bị từ hoãn kiềm chế hoàn toàn. Lưu bị tiếng xuyên ba vạn nhân mã muốn điều động lại cũng không được. Từ võ lăng tập hợp ba vạn nhân mã tối đa chỉ giúp Nam quận phòng thủ được mà thôi. Ngược lại nhân mã Vương Uy tại La Huyện không thể không cẩn thận đề phòng. Trên mặt Chu Du tuy có sự mệt mỏi do hành quân đường dài nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Y gật đầu nói, tất nhiên sẽ bắt Vương Uy rồi, thường bị đâm sau lưng là cảm giác khó chịu nhất. Đúng rồi, lúc thuộc hạ đi qua xích bích có bàn bạc với điền đại nhân. Điền đại nhân cho rằng có thuộc hạ chi viện thì Thái Mạo sẽ chuyển trọng tâm đến Ba Khâu. Đại nhân muốn hỏi chúa công là bây giờ có bắt đầu từ Ô Lâm đột phá chưa? Rồi đợi thời cơ chính mùi chúa công lại tấn công công an. Trương Lãng suy tư nửa ngày, lắc đầu nói: Không, vị trí Ba Khâu thật rất lý tưởng, phương hướng chủ công chắc sẽ vẫn tại đây, không biến đổi mới tốt. Điền Phong có thể từ bây giờ bắt đầu tăng áp lực lên vùng Ô Lâm và Hán Dương. Đúng rồi, trải qua hai tháng ác chiến. Bên hạ khẩu còn bao nhiêu binh mã? Vấn đề này chẳng những Trương Lãng quan tâm, tất cả văn võ quan cũng rất để ý, bởi vì binh sĩ nhiều ít trực tiếp ảnh hưởng lựa chọn tấn công. Chu Du cười, vẻ mặt rất là thoải mái nói: "Chúa công yên tâm đi, bây giờ hạ khẩu còn đang trú đóng 2 vạn 5000 binh sĩ." Trương Lãng cau mày hỏi: "Vậy vùng xích Bích?" Chu Du đáp: "Có 1 vạn binh sĩ." Thế này chân mày Trương Lãng mới giãn ra, nhưng thanh âm vẫn là trầm trầm nói: "3 vạn 500 binh sĩ." Xem ra tổn thất vẫn rất thảm, Chu Du cười to nói, chúa công lo quá rồi, còn có 5000 binh sĩ của Phan Chương tướng quân tại bờ Nam Trường Giang rải rác canh gác nữa. Trương Lãng vẫn là lắc đầu thở dài, nói, dù là vậy thì chúng ta vẫn tổn thất bảy vạn huynh đệ. Chu Du cảm giác ra Trương Lãng nặng nề, an ủi nói, chúa công, chiến trường chính là thế, đừng quá buồn. Trương Lãng bỗng ưỡn ngực, bỏ qua vừa rồi suy sụp, nghiêm túc nói, được rồi, chúng ta bàn bạc bước tiếp theo rốt cuộc nên làm sao đi. Phải làm sao dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào hang ổ Nam quận của Lưu Biểu. Trương Lãng đứng trên lầu cắt Tây Thành, tắm trong ánh chiều tà, gió thu mơn mang. Từ xa nhìn ba khâu hồ, hàm tương sơn, trường gian cuồng cuộn ra vào, sóng nước lăn tăng, muôn hình vạn vẽ, phong cảnh mê người. Nhìn xa động đình sơn nước biếc, ngân bàn nhất ốc xanh, đáng tiếc, thật là tiếc. Trương Lãng xúc cảnh sinh tình, thấp giọng ngâm nga, đáng tiếc cái gì. Triệu Vũ đứng bên cạnh hắn, mắt to đen lấy nhìn chầm, chầm phía trước Hiển nhiên cũng bị ba khâu hồ dập dần ngọn sóng, sắc màu rực rỡ, cảnh sắc đổi thay mê hoặc, vẻ mặt si mê hỏi, trương lãng quay đầu lại nhìn Triệu Vũ. Ánh hoàng hôn đỏ nhạt rơi trên khuôn mặt như hoa như ngọc của Triệu Vũ, như mặt lên một tầng ráng chiều mỹ lệ. Cho dù hắn đã thấy qua vô số tuyệt sắc thế gian, vẫn là nhìn ngay ra, ánh mắt biến đổi, trương lãng khẽ nói, nhìn ba khâu hồ, ốc xanh trên thường tương, đây là một việc vui vẻ nhất trong đời người, đáng tiếc thật là tiếc. Hì hì, triệu vũ lúc này mới thu lại tầm mắt nhìn núi xa, liếc trương lãng một cái, cười duyên nói, triệu vũ tưởng lãng ca ca có cái gì thao thao bất tận, hóa ra chỉ là thèm thôi, hì hì, trương lãng cười khẽ, hắn chẳng qua là nói mà thôi, chưa tới tình trạng thèm như triệu vũ đã bảo. Nhưng nếu sau này có cơ hội, hắn thật muốn đem vợ con tới đây, vừa ngắm cảnh đẹp động đình vừa nhấm nháp ốc xanh. Chỉ không biết tới khi nào hắn mới có thời gian rỗi rành đi ngao du sơn thủy. Nghĩ tới đây, lòng trương lãng vương nổi sầu. Đến thời đại này chấp mắt thời gian như thoi đưa, ngoảnh đầu lại đã 10 năm, không thể không nói hắn đã cố gắng phấn đấu lắm rồi, nhưng bây giờ chỉ mới là xưng vương xưng bá giang nam, không đánh chiếm được khối ván cầu Kinh Châu, càng đừng nói tới bắt phạt Trung Nguyên. Nếu cứ dựa theo tốc độ này, thật không biết tới khi nào mới hoàn thành sự nghiệp xưng bá Tam Quốc đây, không lẽ thật phải chờ đến râu trắng rụng hết, và nua lập Nghĩ tới đây, Trương lãng thở dài một tiếng, vốn tâm tình sáng sủa biến u ám nhiều, triệu vũ cũng phát hiện mặt mày trương lãng buồn bực, nhẹ tựa vào hắn, cái miệng nhỏ phun hương, dịu dàng hỏi, lãng ca ca, làm sao vậy? Nhìn huynh mặt ủ mày trao, là nghĩ tới chuyện gì không vui ư, làm sao trương lãng có thể nói chuyện này trước mặt cô gái ngây thơ như triệu vũ chứ? Hắn miễn cười nói, đâu có, triệu vũ mở to đôi mắt đen lấy, biểu môi, vẻ mặt không vui nói, lãng ca ca. Huynh có việc mà không muốn Triệu Vũ chia sẻ với Huynh sao, nói đến đây thì hóc mắt Triệu Vũ đỏ hồng, có khả năng tùy thời đổ mưa, Trương Lãng nhìn Triệu Vũ biểu tình muốn khóc, lúng cuốn tay chân, sao có thể để gia nhân đau lòng chứ, hắn xoay tròn con mắt, nghĩ ra mưu kế, cười ta nói, thật ra không có gì ghê gớm lắm, mùi thật sự muốn biết, Triệu Vũ chu môi thật cao, hiển nhiên rất bất mãn cách nói của Trương Lãng, giận bảo, là việc gì chứ, ca ca mau nói nha. Chỉ cần Triệu Vũ có thể làm được thì nhất định sẽ làm cho ca ca. Trương lãng gật đầu, bụng cười thầm mà mặt ngoài giả bộ nghiêm túc. Hắn nghiêm trang nói, vậy được rồi, ta nói mũi biết. Hắn vẫy tay ý bảo Triệu Vũ thò đầu qua, rồi nhẹ trắng vành tay trắng trong suốt của nàng, thì thầm vài câu. Khuôn mặt Triệu Vũ thoáng chốc đỏ bừng, còn hơn cả ánh hoàng hôn, phút chốc trời đất nhạt nhòa. Triệu Vũ chỉ thấy mặt nóng trang, tay chân chẳng biết để làm sao, giọng nhỏ như mũi kêu bảo. Lãng ca ca, huynh thật xấu Trương lãng nhìn nàng thiếu nữ e thẹn thì vui vẻ cười dài, buồn phiền không còn nữa. Sắc mặt triệu vũ càng đỏ hơn, liên tục giẫm gót sen, xấu hổ vô cùng. Lúc này có một binh sĩ chạy tới báo tin, chúa công, mới nhận được tin tức của Chu du đại nhân. Chu tướng quân tại La Huyện dụ quân Vương Uy đến 3 khâu hồ đại chiến. Giết địch 3.000, thu được vô số quân tư. Vương Uy thua rút về La Huyện, đã chuẩn bị chạy về Trường Sa. Ha ha, tốt tốt. Trương Lãng Tâm tình cực tốt đuổi vệ binh xuống, cười nói với Triệu Vũ rằng: "Vương Uy vừa lui thì quân ta có thể nhân lúc thái mạo còn chưa ổn định, bắt đầu tấn công Nam quận. Bây giờ chúng ta có rất nhiều lựa chọn, nóng lòng thì có thể trước đánh Tác Đường, tập kích công an, rồi uy bức Giang Lăng, nếu thông thả thì trước thủ giam Hoa huyện, sau cắt Hoa Dung đạo, cũng sẽ đạt tới mục đích uy hiếp Giang Lăng. Nếu cảm thấy hai kế trước quá nóng vội thì chúng ta có thể trước tiên áp hướng Bồ Tích huyện, rồi tiến xa tiện. Từ bên cạnh phối hợp quân hạ khẩu, xích bích đánh vào phòng tuyến Ô Lâm, Hán Dương, đạt mục đích đột phá Hán Dương. Triệu Vũ nghe mơ mơ màng màng không hiểu gì cả, nàng ngượng ngùng cười nói, "Triệu Vũ không hiểu mấy chuyện này, nhưng ca ca nói được thì nhất định có thể." Trương Lãng cười mắng, "Nha đầu này nếu nói đánh giết thì chắc chắn muội là người xông trước nhất. Nếu nói bày mưu lập kế thì muội không bằng cả con nít 3 tuổi." Thật không biết trong đầu muội chứa cái gì nữa. Triệu Vũ cười duyên hai tiếng, Nhăn mặt với trương lãng, rất là đắc ý, không hề cảm thấy có gì không đúng. Lúc này, bên dưới lầu các truyền đến tiếng thùng thùng vội vã, sau đó là một người vội vàng nhảy lên, người chưa tới mà tiếng đã vang, chúc mừng Chúa Công. Chúc mừng Chúa Công. Có tin tức cực kỳ tốt, trương lãng ngoái đầu lại, hóa ra là lỗ túc. Bình thường gã chất phát, lúc này biểu tình kích động như là bị kích thích rất lớn, không còn chút gì trầm ổn thường ngày, trương lãng vội vàng tiến lên hai bước bị gã lây nhiễm, hỏi ngay, tin tốt từ đâu, chắc là lỗ túc một đường chạy tới, ngực không ngừng phập phồng, miệng thở hổn hển, gã hoa chân múa tay, mặt đầy hưng phấn nói, tin tốt từ giao châu đến. Mới nhận được tin của Trương Chiêu đại nhân, Triệu Vân tướng quân tại Nam Cương vài tuần trước đại phá sĩ Tiếp Nguyệt Ô Thành, giết gần vạn, tù binh vô số, còn bắt sống Sĩ Hoàng. Sĩ tiếp dẫn tàn binh bại tướng rút về Thương Ngô, Triệu tướng quân lệnh cho cao thuận mang binh truy ngay. Tuy cùng đuổi tận Mấy chư hầu giao châu thấy vậy xin hàng Tiểu tướng lăng thao càng là kéo dài trăm dặm Vi chấn Nam Cương Cho khoảng thời gian thì sẽ bình định được sĩ tiếp Điều quân về Kinh Châu Ha ha, tốt tốt Trương lãng hưng phấn đến không nói nên lời Ngửa đầu cười dài Mắt lỗ túc sáng ngời Nói, chỉ cần định được giao châu Chính là lúc lưu biểu giao ra bác quận Kinh Châu Trương lãng hưng phấn xoa tay Không ngừng đi tới đi lui tin chiến thắng của Triệu Vân đến rất đúng lúc. Tuy hắn đã tính kế cả chiến cuộc kinh sở, chiếm ưu thế, nhưng không đại biểu có thể một hơi nuốt hết bác châu bát quận. Nếu Triệu Vân Bình Định được giao châu, 10 vạn đại quân điều về gian hạ, vậy thì kết quả sẽ khác đi. Trương Lãng càng nghĩ càng hưng phấn, mắt lóe ánh sáng, dường như đã nắm kinh châu trong tay vậy. Hắn nói với lỗ túc, tử kính, ngươi lập tức đem tin tức này truyền vào tay mỗi một binh sĩ, để họ biết rằng không bao lâu sau, Đại quân chúng ta có thể trở lại Tới lúc đó sẽ cho lưu biểu biết tay Lỗ túc gật đầu liên tục Cười nói Vui một mình không bằng mọi người cùng vui Hơn nữa tin này có thể ủng hộ sĩ khí rất lớn Trương lãng cười gật đầu Vung tay lên Hưng phấn nói Let go Lai like tử cẩu Lỗ túc cũng vung tay hào hứng theo sau mông trương lãng A, là tử cẩu Lỗ túc mê man dừng bước Cái này có ý gì Trong đầu lỗ túc mơ hồ Mặc kệ, học theo chúa công sẽ không sai lầm, chương 49, chương 49 và GT 52. Nửa tuần sau, Chu Du dẫn một vạn năm ngàn binh mã mạnh mẽ tấn công quân Vương Uy tại La Huyện. Đại quân Vương Uy sớm ở lúc bao vây 3 ba khâu không có hiệu quả thì sĩ khí cực kỳ thấp, đặc biệt tại La Huyện đấu với Chu Du thì càng rơi tới đáy cốc. Lần này bị Chu Du bao vây, vốn La Huyện không có cứ điểm nào phòng thủ được, thêm vào mảnh tướng như phụ tử Hoàng Trung trợ trận rất nhanh liên tục bại lui. Chu Du đâu dễ bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu, truy cùng đuổi tận, đợi vương uy chật vật rút về trường xa thì gã dẫn hai vạn đại quân này chỉ còn lại chưa tới vài ngàn. Chu Du mượn quân uy liên tục càng quét tàn quân lưu biểu gần ba khâu. Phút chốc bốn phía ba khâu không còn quân địch, tới lúc này Chu Du mới thắng lợi rút về ba khâu, bắt đầu chuyển mục tiêu hướng Nam quận, hiện tại Thái Mạo bắt đầu thấp thỏm lo âu. Ba khâu bị cướp, Cả Nam quận trống trơn hiện ra trước mắt quân Giang Đông. Không còn thủy quân chi viện, chiến cuộc rơi vào thế bị động chưa từng có, Lưu Biểu không ngồi yên được nữa, liên tục điều động nhân mã, bắt đầu sai lính truyền tin cho Lưu Bị, muốn ông trước tiên quay về Giang Lăng, chống lại cửa ải khó khăn này rồi mới tiếp tục đồ Tây Xuyên, nhưng Lưu Bị đợi lâu như vậy mới đợt đến một cơ hội, sao cam lòng rút về được chứ, quân Lưu Bị được đến Lưu Chương, Lý Đài rồi dẫn ba vạn binh sĩ dọc theo trường Sa Tam hiệp mà lên, một đường không ngại mưa gió, buồn cười là Lưu Chương tưởng đâu được cứu viện mà không biết rằng đã dẫn sói vào nhà. Ba quận, Giang Châu, quân Lưu Bị ở Giang Châu nghỉ ngơi vài ngày, bắt đầu lên Lâm Điếm Giang, mục đích là ba tây. Qua một ngày hành quân, quân Lưu Bị ở vùng Ba Lê đóng trại nghỉ ngơi. Đỗ Tân cố gắng khuyên nhủ, "Chúa công, người làm việc lớn không để ý chuyện vặt vảnh, tuyệt đối đừng làm kẻ phụ người." Trong doanh chủ soái của Lưu Bị, Một đám người đang không ngừng khuyên ông, Lưu Bị thở ra hơi dài, có chút không biết làm sao Trương Phi sốt ruột ở một bên xoa tay, mắt báo trừng lung tung Quan Vũ thì luôn nheo mắt, tay vuốt tóc mai dài hai thước, sắc mặt âm trầm Dường như giảng ung còn chưa chịu từ bỏ, cực lực thuyết phục Lưu Bị, chúa công Cơ hội như vậy không thể để vụt mất Nếu bây giờ quay về Giang Lăng, không nói bỏ cơ hội phát triển lớn mạnh cho dù thật quay về thì có thể đánh bại quân Giang Đông Cường Đại không, đấy cũng là việc chưa biết. Bây giờ Lưu Chương đối với Chúa công không có chút đề phòng, thêm vào chúng ta cố ý, lấy đất Ba thuộc Hán Trung thật là dễ như trở bàn tay. Nếu mà bỏ qua thì cực kỳ đáng tiếc, Lưu Bị ngẩng đầu mờ mịt nhìn giảng ung, môi mấp máy cuối cùng không thốt ra lời, lại cúi đầu, trừ thở dài vẫn là thở dài, hiển nhiên ông đang đấu tranh tâm lý. Mọi người thấy khuyên bảo vô hiệu, bất đắc dĩ đưa mắt hướng ra các lượng nói ra thì kinh nghiệm tổng quân của gia các lượng là ngắn nhất, nói sao cũng không tới phiên y lên tiếng. nhưng từ khi gia các lượng đến, lưu bị đối xử với y thế nào, mọi người đều hiểu. tuy rằng về quân hàm thì y xếp chót, nhưng mức độ được chú trọng là cao nhất trong tất cả. dường như cảm giác được ánh mắt bối rối cầu cứu của mọi người, gia các lượng toàn thân trang nhã chậm rãi bước ra khỏi hàng. gia các lượng cao thước tám, mặt mày như ngọc, môi như điểm son, đầu đội thăng chiếc. Người mặc áo choàng kỳ lạ là trong tay còn cầm cây quạt, tất nhiên không phải bảo bối của Hoàng Nguyệt Anh. Lưu bị thấy Gia Cát Lượng bước ra khỏi hàng, mắt sáng ngời, đứng lên hỏi, quân sư, người nói xem hiện tại nên làm sao mới đúng. Gia Cát Lượng hơi hành lễ, biểu tình đúng mức, nói, kỳ thật mọi người nói rất chính xác, chúa công đang kiên kỳ cái gì. Gia Cát Lượng vừa thốt lời, vẻ mặt giảng ung, y tịch, Đỗ tân đều thả lỏng, Trương Phi thì càng lộ rõ vẻ mặt vui mừng, nói, ha ha. Thổng minh quân sư nói đúng lắm, đại ca đừng do dự gì nữa. Ngày mai chúng ta phát binh ba tây, rồi thẳng tới Hán Trung, Lưu Bị vẫn là băng khoan nói, nếu như ta không để ý quân lệnh của Lưu Biểu thì tới lúc đó làm sao đối mặt với hắn, làm sao đối mặt với người trong thiên hạ, gia các lượng không nhanh không chậm nói, chú công, nếu như ngươi đối mặt với Lưu Biểu thì làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông triều Hán, Lưu Bị kinh ngạc kêu lên, a, sắc mặt ông biến khó xem, miệng lầm bầm cái gì đó. Gia Cát Lượng nói ngay, Lưu biểu thủ thành thất trách, không dám làm gì, trơ mắt nhìn Giang Đông Trương Lãng khuếch trương mà không làm gì cản trở được. Kinh Châu Bác quận đổi chủ là việc sớm hay muộn. Dù Chúa Công có lòng muốn ra sức cũng sẽ không thể xoay chuyển được gì, Lưu bị nhớ tới biểu hiện của Trương Lãng, lòng càng nặng trĩu Gia Cát Lượng cười khẽ nói, Chúa Công à, nếu ngươi muốn phục hưng triều Hán, thủ ba tây làm chỗ đứng, Hán Trung làm cửa, liên thủ với Giang Đông mới là con đường sáng suốt chỉ như thế thì chúa công mới có thực lực đứng trên thiên hạ, có hy vọng phục hưng triều hán. Những lời trước đó gia các lượng nói không bằng một câu cuối cùng nặng nề. Lưu bị như bị xét đánh, giật mình khỏi giấc mộng, mắt bổng sáng ngời, dẫn theo hùng tâm tráng trí, ông trầm giọng nói: quân sư nói rất đúng, bị luôn do dự thiếu quyết đoán, thường hay trễ thời cơ. Hôm nay dù thế nào cũng phải nghe lời các tướng quân, truyền lệnh của ta, sáng mai đi đến ba tây, bắt lấy hán trung. Đang lúc mọi người hô to lưu bị sáng suốt thì gia các lượng bỗng lên tiếng, không được, mọi người mặt đầy khó hiểu nhìn gia các lượng, không biết trong lòng y có ý định gì. Lưu bị càng lộ vẻ mặt mờ mịt sen lẫn không vui, gia các lượng nhàn nhã bình tĩnh, từ trên khuôn mặt trẻ tuổi anh Tuấn không nhìn ra chút gì căng thẳng. Khí độ như vậy càng khiến người ta thấy y siêu việt bất quần. Y nhẹ phẩy quạt, mi mắt rủ xuống che đi tia sáng trí tuệ, hoàn toàn không để ý lưu bị mặt đầy khó hiểu, y từ từ nói. Lúc này tiếng Ba Tây, nếu lấy Ba Xuyên, tiếng Nam Giang rồi thủ Hán Trung thật là hành động không thông minh. Một là chúng ta kiến thức địa lý thuộc Trung hạng hẹp. Thứ hai là chúng ta và Xuyên quân rõ ràng không phối hợp. Mấu chốt là thứ ba, nếu chúng ta tiến Hán Trung, dù thắng thì có ích lợi gì, trong thời gian ngắn có lẽ Lưu Trương không nghi ngờ gì, nhưng xưa nay thuộc Trung nhiều hào kiệt, chỉ cần họ có một chút đề phòng, muốn dùng vũ lực công kiên thì cực kỳ khó khăn. Hiển nhiên Giảng Ung không đồng ý, cho rằng Gia Cát Lượng chỉ phóng đại. Cho đến nay Giảng Ung là trợ thủ cao nhất của Lưu Bị, gã nói gì là ông nghe nấy. Nhưng theo Gia Cát Lượng đến, mọi chuyện bắt đầu thay đổi, Lưu Bị kính nể Gia Cát Lượng vượt qua tất cả mọi người, điều này khiến trong lòng Giảng Ung bất bình, gã vắt hết ốc, cố ý làm khó hỏi, không lùi về Kinh Châu trợ giúp Lưu Biểu, ở nơi này không tiếng Hán Trung giúp Lưu Chương, vậy rốt cuộc làm sao mới đúng. Từ khi Gia các Lượng đi theo Lưu Bị vài tháng, luôn không phát biểu ý kiến của mình trong hội nghị. Bình thường Y yên lặng nhìn kết cấu nhân sự quân Lưu Bị, biên chế quân đội, hướng đi chiến lược, vân và vân vân. Y cũng biết mình đứng chưa vững, không tiện hiện mũi nhọn, nhưng giờ là lúc quan trọng, đi sai một bước thì toàn quân bị diệt, rốt cuộc Y vẫn là đứng ra. Gia các Lượng không trực tiếp đáp lời giảng ung mà tiếp tục đề tài vừa rồi, Y trầm giọng nói. Xuyên thuộc liên lạc với bên ngoài chủ yếu thông qua hai hướng đông, bắc. Trường Giang Tam Hiệp là đường lui tới cùng phương đông. Sông Giang Lăng và Lưu Hà Cốc Đê Địa là đường thông đến phương bắc. Hai hướng này con đường đi cực kỳ hiểm yếu, đại khái mặt đông là đường thủy, đi đường sông, phía bắc là đường bộ, đường buôn bán. Hiện giờ chúng ta đi chính là đường sông. Nói tới đây, chúng ta không thể không trước tiên hiểu về con đường Tứ Xuyên và Hán Trung. Thành đô và Hán Trung có ba đường: Kim Ngưu đạo, Mễ Thương đạo, Dương Bình đạo. Kim Ngưu đạo sớm nhất là Tần Huệ Vương Phạt Thục mà mở ra. Kim Ngưu đạo là bắt khởi thiểm tây Miễn huyện, nam tới kiếm các đại kiếm quan khẩu, chính giữa là viết triêu thiên lĩnh cao nhất. Bởi vì tứ xuyên đời đời trọng tâm tại thành đô, cho nên Kim Ngưu đạo là ra vào nhiều nhất. Bởi vì Kim Ngưu đạo xuyên bắc phải đi qua các cửa, những người tấn công thuộc, phòng thủ thuộc đều chú trọng. Dương Bình Đạo thì địa hình hẻo lánh hiểm ác, vì dễ bị bỏ qua nên càng ẩn khuất, do đó đột kích thường có thể bất ngờ chiến thắng. Mễ Thương Đạo là do lấy tên Mễ Thương Sơn, từ hướng Nam Trịnh Nam theo Sơn lĩnh kinh hỷ thần bá, qua ba dục quan, vượt núi sông dọc theo Nam Giang Hà Cốc đến Ba Trung, đó là Mễ Thương Đạo. Do Hán Trung vào Tam Ba, đây là đường tắt. Từ Mễ Thương Đạo Nam Hạ Ba Trung có thể xuôi Giang Châu, Nam Bắc đối diện. Từ Mễ thương đạo tiến quân có thể uy hiếp con đường xuyên Trung và Đông Nam. Nói tóm lại, thành đô hiểm không ở vùng ngoại thành mà do bốn cảnh, tưởng do ngoại mà nội, không thể không thừa nhận cho dù có gấp 10 lần binh lực thì chúng ta vẫn khó khăn trùng trùng. Nói đến đây, Gia Cát Lượng ngừng lại. Ánh mắt mọi người nhìn y biến đổi, từ bàn đầu phớt lờ đến hơi khen ngợi, thậm chí là kính nể. Có lẽ họ tự cho rằng mình hơi hiểu về thuộc Trung nhưng không thấu suốt như Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nhìn thấy hết biểu tình của mọi người, giọng giạc nói tiếp, nếu muốn lấy Hán Trung làm gốc, nếu muốn lấy được Thành Đô, tất nhiên phải đi Kim ngưu Đạo. Cái khác không nói, chỉ riêng lấy Dương Bình Đạo, chiến kiếm cắt cũng đủ khiến chúng ta toàn quân bị diệt, nói tới đây thì trong đại trại yên tĩnh đến có thể nghe tiếng lá rụng. Mọi người nghiêm túc ngẫm nghĩ lời Gia Cát Lượng nói, ngay cả Giảng Ung cũng không ngoại lệ. Dù trong lòng gã vẫn đầy ghen tị nhưng tốt xấu biết lấy đại cục làm trọng. Dường như Gia các Lượng rất hài lòng tình huống này, mắt chợt lué, bắn ra tia sáng khiến người khó hiểu, y trầm giọng nói, dưới tình huống như vậy, các vị tướng quân cho rằng làm sao mới là cách đúng đắn, mọi người nhìn lẫn nhau, trong phút chốc không ai trả lời, hiển nhiên cảm thấy vấn đề rất khóc búa, doanh trại im lặng nửa ngày, lưu bị biểu tình buồn bực thở dài một hơi, giọng có chút già nua khàng khàng hỏi, quân sư nói xem nên làm như thế nào. Trong thoáng chốc bị không có ý kiến gì. Xin nghe theo quân sư dạng bảo, Gia Cát Lượng bật cười. Y biết giờ phút này Lưu Bị mới thật sự chú trọng Y, Y cất đi niềm vui sướng trong lòng, Bân Quơ nói, Lượng có một kế có thể cho tướng quân tham khảo, bây giờ Lưu Bị giống như người bị bệnh cấp tính bạ đâu chữa đó, vừa nghe Gia Cát Lượng có cách thì mắc sáng ngời, ông vội vàng thúc giục, quân sư có ý hay gì, mau nói ra đi, trên mặt Gia Cát Lượng treo nụ cười tự tin, khẽ cười nói, trước lấy thành đô sau đoạt hán trung, cái gì? Trong doanh trại như nổ tung, mọi người vẽ mặt chấn kinh bật thốt, do các lượng làm như không thấy biểu tình của họ, hiển nhiên rất vừa lòng kết quả mình tạo ra, y làm bộ mặt nghiêm túc, nói, không sai, trước lấy thành đô có thể khiến mình đứng vững không bại. Sau lấy hán trung có thể dòng ngó vùng quan trung. Các vị tướng quân kinh ngạc, là vì lượng kêu chúa công làm vậy, trước phụ lưu biểu, sau gạt lưu chương, cho nên mới thấy không tự nhiên đúng không, mọi người nghe thế liên tục gật đầu. Lưu bị thì bộ dáng nghiêm túc chính trực, đại nghĩa hùng hồn nói, đúng thế, quân sư nói rất đúng. Bị trước phụ lưu biểu đã là bất nghĩa, lại phản lưu chương thì chẳng phải là thêm tội sao. Như vậy thì người trong thiên hạ chắc chắn cho rằng bị âm hiểm xảo ra, tiểu nhân đứng núi này trong núi nọ, thế nhân kinh thường. Thế thì sau này bị còn có mặt mũi gì nhìn đời, so với lưu bị kích động nói thì quan vũ từ lúc ban đầu chấn kinh hồi phục tinh thần, bắt đầu ngẫm nghĩ điều gia các lượng nói. Hiển nhiên cho rằng có thể thực hiện, gia các lượng thẳng nhiên nói, lúc trước hàng tính có thể chịu nhục chui qua hán, hôm nay vì phục hưng triều hán, chúa công lo sợ cái gì? Từ xưa người làm việc lớn không để ý chuyện nhỏ nhặt, nếu chúa công vì tiểu nghĩa mà mất đại nghĩa, bỏ mặt thiên hạ thì lượng tình nguyện cày cấy quy ẩn sơn lâm, trong lòng lưu bị dãy dụ kịch liệt, mặt lúc xanh lúc trắng lúc đỏ. Bỗng mắt ông có sự kiên quyết chưa từng có, vốn bề ngoài hiền từ trùng lên sắc âm u. Ông hừ lạnh một tiếng, giọng điệu vững vàng không lung lay nói, vì hồi phục triều hán, cho dù bị có tan xương nát thịt cũng không chối từ, còn sợ gì người khác nói. Xin quân sư dạy cho ta, nói xong lưu bị bước lên trước, đi tới trước mặt gia các lượng, không lưng vái một cái, gia các lượng đâu dám nhận, vội nâng lưu bị lên, cảm giác ngực nóng bỏng, y kích động nói, lượng nhận ơn truy ngộ của chúa công, nguyện cúc cung tận tụy, đến chết không thôi. Khi Lưu Bị ngẩn đầu lên thì mọi người bỗng phát hiện ông thay đổi nhưng không thể nói rõ là đổi chỗ nào. Chỉ thấy người ông tăng khí chất. Là khí chất gì? Mọi người nghi hoặc nhìn Lưu Bị, Lưu Bị nói, cho tới nay, Bị hối hả ngược xuôi, lang thang đại giang Nam Bắc, chiến đấu hơn 10 năm nhưng vẫn tầm thường không thành việc gì. Bị luôn không hiểu lý do trong đó, nếu không phải có gia các quân sư chỉ điểm, có lẽ vẫn còn mê mang, nhưng bây giờ Bị đã hiểu rồi. Người thành bá nghiệp không thể quá chú ý việc nhỏ, không thể quá tâm từ nương tay, nếu không thì cuối cùng tất cả chỉ là giấc mộng, mọi người bỗng hiểu đó là một loại bá khí, một loại bá khí xã thân. Văn võ quan đều giật mình nhìn Gia Cát Lượng, không ngờ y nói ngắn ngủi mấy câu đã khiến lưu bị xảy ra biến đổi như vậy, Gia Cát Lượng vui mừng nói, chúa công rốt cuộc đã hiểu, tất nhiên thuộc hạ sẽ dốc hết khả năng trợ giúp đại nghiệp của ngài, trên mặt lưu bị lộ rõ vui mừng, nói, tốt tốt. Chỉ cần có khổng minh tiên sinh giúp cho ta, lo gì không thành việc lớn, Quang Vũ vốn hiếp mắt vượng bổng mở ra, thẳng nhiên nói, quân sư nói lấy thành đô, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, mọi người vẽ mặt giật mình. Quang Vũ luôn kiêu ngạo, bây giờ giọng điệu vẫn là hơi hợt như vậy nhưng lộ ra điều gì rất lạ. Mọi người suy tư, lập tức hiểu được, Quang Vũ đang biến tướng hỏi đại kế mà Gia Cát Lượng đã nói. Có suy nghĩ này, mọi người đối với Gia Cát Lượng càng có cảm giác lạ. Quan Vũ trừ lưu bị ra thì không phục ai cả, điều này ai mà chẳng biết. Lúc này tuy y vẫn không hạ mình nhưng mọi người cảm giác được tâm tình sốt ruột của Quan Vũ. Có lẽ quân lưu bị thật đã đến tính trạng nước tới chân, Gia Cát Lượng nhạy bén, tất nhiên nhìn ra ẩn ý của Quan Vũ, nhưng không đâm thủng mà nói mấy câu ngắn ngũi, muốn lấy thành đô thì trước tiên phải dừng chân ở thành đô. Mọi người nghe mà đầu đầy sương mù, không hiểu ý của Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng cười khẽ, ha ha. Y đi tới đi lui trong đại trại, đợi mọi người mất kiên nhẫn rồi mới chậm rì rì nói, trước gặp mặt Lưu Trương, biểu minh quyết tâm kháng trương lỗ với gã. Sau đó di động đến tiền tuyến, khống chế dương bình đạo và ấm quan. Nhất định phải khống chế cứ điểm yếu địa, thứ hai có thể đóng đồn an dân, thu mua lòng người. Chỉ chờ thời cơ chính mùi là phái kỳ binh đánh vào thành đô, lấy tính cách yếu hèn vô năng của Lưu Trương, một khi binh tới dưới thành thì tất nhiên không đấu đã hàng. Nói đến cuối cùng, Gia Cát Lượng sợ mọi người nghe không hiểu, bổ sung nói, tất nhiên chúng ta vẫn phải ra vẽ làm cho Lưu Chương xem, Lưu bị mừng rỡ, rất đồng ý cách của Gia Cát Lượng, các quan văn võ thì trong phút chốc không tìm ra cách tốt hơn, chỉ có thể hành động theo những gì Gia Cát Lượng đã nói, Lưu bị thấy mọi người không có ý kiến, quát to, giảng ung, ngươi lập tức viết một phong thư, nương đêm chạy tới thành đô, làm theo lời quân sư, chúng ta trước đi gặp Lưu Chương. Tuy Giảng Ung hơi không vui nhưng vẫn mau miệng vân lệnh, Lưu Bị thấy không có vấn đề gì nữa, hưng phấn nói, sáng sớm ngày mai, đại quân đi vòng đến thành đô, từ đó Gia các Lượng ở trong quân Lưu Bị có địa vị trí giả hàng đầu cứ thế xác lập. Mà lúc này, dù có một số người còn chưa phục lắm, ví dụ như đám quan vũ, Giảng Ung nhưng bởi vì Lưu Bị đã trân trọng Gia các Lượng đến mức không gì lung lay được, chỉ cần có thể lấy ra thành tích tương ứng. Sợ là Lưu Bị sớm muộn gì sẽ tới tình trạng gia các lượng nói gì nghe nấy. Bá khí của Lưu Bị rốt cuộc bị gia các lượng hoàn toàn kích phát, mà đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Ba khâu, trải qua một chuỗi tinh mừng, lại đến thời gian khá là hòa bình. Lưu Biểu không cam tâm ba khâu, căn cứ trọng yếu thủy quân cứ như vậy mất đi, gã bằng mọi cách điều binh khiển tướng. Nhưng bất đắc dĩ trong phút chốc rất khó tập hợp binh lực, còn xa lắm mới tới tình trạng lấy lại ba khâu. Gã chỉ đành sai thái mạo dẫn mấy vạn người quay về phòng thủ vùng Nam quận, đề phòng quân trương lãng từ ba khâu tấn công công an. Hành động của Lưu Biểu tuy hữu hiệu giảm áp lực cho Nam quận, nhưng lại mang đến chuyển biến quan trọng cho Hạ Khẩu, Điền Phong và Trình Dục Bàn Bạc xong, quyết định bắt đầu lấy ô lâm làm chỗ đột phá, thường xuyên tạo áp lực cho bờ Bắc Trường Giang, Hạ Khẩu và Xích Bích, vài lần mạnh mẽ công kích ô lâm. Tuy cuối cùng đám Điền Phong vẫn là thất bại trong gan tất, nhưng xa tiện đã là gió mưa khắp thành ổn loạn không chịu nổi. Một khi Hán Dương thất thủ, vậy hãy chờ quân Giang Đông nhanh chóng lao lên. Mấy vạn người Thái Mạo mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi, điều động lên xuống thật là khổ không thể tả. Mắt thấy hai bên chậm rãi tiến vào giai đoạn dằn co, Trương Lãng vì muốn tìm chiến lược xoay chuyển tình thế, lại lần nữa đột phá quy tắc bình thường, hành binh chỗ hiểm, đầu thu cùng năm, Trương Lãng lệnh cho Chu Du lĩnh một vạn thủy quân tinh nhuệ ba khâu bí mật dọc sông Trường Giang mà lên, sông thẳng Giang Lăng. Giang Lăng là một quận thành trong Nam quận, một khi thất thủ thì kết cục khỏi nói cũng biết. Tất nhiên Trương Lãng sẽ không ngu đến mức cho rằng một vạn thủy quân của Chu Du sẽ thật sự đánh hạ Giang Lăng, tan rã chính quyền lưu biểu tại Kinh Châu. Mục đích của Trương Lãng là mượn tay Chu Du đem binh lực thái mạo chặt chẽ đóng ở vùng Giang Lăng, khiến chúng không thể nhúc nhích. Hắn từ ba khâu lấy ra một đội binh mã làm kỳ binh, vượt qua bờ bắc trường Sa ập hướng xa tiện, phối hợp quân hạ khẩu đánh hạ Hán Dương. giữa tháng. Thủy quân Chu Du tại lưu vực Trường Sa bị thám báo thủy quân Lưu Biểu phát hiện, sau đó hai bên kịch chiến. Thủy quân Giang Đông một là có Chu Du chỉ huy, hay là phối hợp với chiến hạm loại đời mới nhất, đại phá thủy quân Tô Phi trên Trường Giang, xua về Giang Lăng, Lưu Biểu không thể ngồi yên được nữa, mất ba khâu bây giờ lại bị quân Giang Đông đánh tới địa bàn, sao mà gã chịu đựng nổi. Chẳng những nóng nảy như lôi, còn suýt nữa muốn phế đi Thái Mạo. Tới nước này Thái Mạo và ba vạn binh sĩ của gã không dám thả lỏng chút nào, ai cũng liều mạng muốn giữ gian lăng, cuối thu, dự trương toàn nhu mang theo 5.000 binh mã cuối cùng chi viện ba khâu. Trương lãng nhân đó kéo màn phản công, kiến an năm thứ 6, năm 202 công nguyên, cuối thu, đại tướng Giang Đông Tôn sách lĩnh 5.000 binh ra 3 khâu, bước vào Trường Giang, bắt thượng bồ kỳ, vốn ý tưởng của quách gia là đội ngũ này nên hướng tác đường, đánh công an, sau đó uy hiếp Nam quận. Vừa lúc cùng thủy quân Chu Du hỗ trợ lẫn nhau, kỳ lạ là trương lãng phản đối ý tưởng của quốc gia, hắn nói, hiện nay tuy quân ta về mặt chiến lược toàn cục chiếm quyền chủ động, nhưng không có ưu thế tuyệt đối. Lưu biểu ở Kinh Châu đã đóng hơn 10 năm, không dám nói vững như đá nhưng cũng thâm căng cố đế. Lạc đà ống chết cũng còn to hơn con ngựa, chúng ta tuyệt đối không thể tham một hơi nuốt trọn Kinh Châu. Quốc gia nghe thế im lặng thật lâu, dù lòng có cách nghĩ khác nhưng gã không phản bác bởi vì gã hiểu điểm yếu trong đó, con sâu trăm chân chết còn chưa cứng. Hiện giờ mặc kệ Lưu Biểu có thua cỡ nào, ít nhất cả chưa bị giao động căn bản. Một khi lấy lại sức thì tất nhiên sẽ là trận khổ chiến, hiện nay trương lãng nhân lúc quyền chủ động còn trong tay, trước nắm bờ bắt trường Giang, rồi mới đẩy chiến lửa vào trong Nam quận, từng bước một đánh tan thành lũy phòng tuyến vững chắc nhất của Lưu Biểu, khiến chúng mất tự tin, đây đúng là hành động cực kỳ sáng suốt. Tôn sách lĩnh 5.000 binh tướng tiến nhanh đến Bồ Kỳ, bởi vì ba vạn binh mã của Thái Mạo đã bị Chu Du đóng chặt tại vùng Giang Lăng. Trừ tiền tuyến Ô Lâm, Hán Dương ra, gần như đem binh lực các huyện Nam quận rút trống rỗng. Tôn sách đi qua đâu là ai thấy cũng đầu hàng, nếu hơi ngăn cản liền gặp đồ sát tàn nhẫn, mới hơn một tuần mà 5.000 binh mã đã hoàn hảo không tổn hao gì đi tới Bồ Kỳ. Tiếp theo khí thế hợp giáp của quân Giang Đông đã hình thành, trước mắt tôn sách trống trải. Đường chính đông tiến chưa đến trăm dặm thì liền tới Ô Lâm, tây đi năm, sáu ngày sau là vùng Hán Dương bổ cấp miệng Dương. Tiếng lùi giống như lò xo, co duỗi tự nhiên, tại hạ khẩu, Trình Dục kích động cầm lá thư trong tay, đầu ngón tay không ngừng rung rung, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo. Trong lòng gã không ngừng hét, tới quá đúng lúc, thật là quá đúng lúc, Điền Phong ngồi một bên có chút bực mình. Cho tới nay Tuy tính cách trình dục hào sản nhiệt liệt nhưng chưa từng xúc động như vậy. Gã cảm thấy dường như sắp xảy ra việc lớn. Điền Phong không phải loại người đè nén cảm xúc của mình, đôi mắt nhìn chầm chầm lá thư run rẩy trong tay trình dục. Gã hỏi, trình đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình dục bỗng cười dài, trong giọng nói tràn ngập vui vẻ, sang sản. Gã một tay vỗ vai Điền Phong, bởi vì dùng sức quá mạnh nên lòng bàn tay tê tê. Nhưng điều này chẳng chút khiến gã giảm bớt hưng phấn. Trình Dục thu lại bàn tay hơi đỏ, hoàn toàn không đếm xỉa khuôn mặt khổ qua của Điền Phong. Trình Dục vô cùng hưng phấn nói: Tinh tốt, tinh cực kỳ tốt. tôn Sách đã vượt bờ bắt thẳng tiếng bồ kỳ. Điền Phong đứng bật dậy, quên mới rồi đau đớn, đôi tay vỗ một cái phát ra tiếng vang. Gã trầm giọng nói: Vậy thì đúng là việc lớn thành rồi. Trình Dục mặt mày hớn hở, vui sướng đến cực điểm. Thiên nhiên là vì hạ khẩu chiến đấu không có tiến triển khiến gã bị áp lực lâu rồi. Trình Dục siết chặt nắm tay, mạnh vung vẫy, lớn tiếng nói, trong thư tôn sách biểu đạt rõ ràng muốn thủy quân xích bíp vào ngày 9 tháng chạp phối hợp quân bọn họ hành động, một phen đoạt ô lâm, phản công miệng dương, Điền Phong ngồi không yên, tin này thật là rất vấn chấn lòng người, Điền Phong làm người trầm ổn cũng kìm không được vội nói, việc này không thể chậm trễ. Trình Đại Nhân, theo ý kiến của thuộc hạ, không bằng bây giờ chúng ta triệu tập tướng sĩ phân công nhiệm vụ. Chuẩn bị làm sao phối hợp tôn sách lấy ô lâm nhỏ bé này đi, trình dục thế này mới bình tĩnh lại, hít sâu, ổn định tâm tình kích động, giả gật đầu cười nói, tốt, cứ làm theo lời phù hạo. Lập tức triệu tập các tướng sĩ bàn bạc nên hành động ra sao. Nhưng quân ta tại đây dằn co với lưu biểu ít nhất nửa năm rồi, ô lâm bé xíu mà thật khó bắt lấy, hai con cáo già nhìn nhau, cùng phát ra tiếng cười gian, năm ngày sau, canh bốn, trong phủ hạ khẩu. Tất cả tướng lĩnh cao cấp đều tập hợp lại, chỉnh tề sắp thành hai hàng chờ trình dục sai bảo, bởi vì trình dục có chức thái thú thống lĩnh hạ khẩu, tuy Điền Phong chức còn cao hơn gã, nhưng trương lãng chỉ để Điền Phong tới hỗ trợ trình dục, cho nên mặt ngoài thì vẫn là trình dục lãnh đạo. Điền Phong thì ngồi ở phía dưới chót, nghiêm chỉnh không có chút oán giận, tất nhiên trình dục, Điền Phong là trí giả sớm nhất từ khi quân trương lãng dựng cờ đến này, hai người có tình cảm rất sâu đậm. Bên dưới dường như đang xì xào tại sao lúc này thái thú gọi họ tới. Trình dục ho nhẹ hai tiếng, lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ. Ánh mắt các vị tướng tập trung vào người gã, không có tiếng động. Từ chuyện này có thể thấy ra trình dục ở lại hạ khẩu một năm nay có uy vọng rất cao. Mắt trình dục quét qua toàn trường, thấy mọi người yên tĩnh chờ mình lên tiếng thì rất vừa lòng. Gã mở to đôi mắt trí tuệ, nhẹ vuốt tóc mai dài, chậm rãi nói. Chắc mọi người rất lấy làm lạ là tại sao ta bỗng gọi các ngươi tới vào giờ này. Các ngươi đừng vội, ta sẽ nói sự việc cho các ngươi nghe. Nói đến đây, trình dục cố ý ngừng lại như chọc mọi người tò mò, rồi mới nói tiếp. Nhưng trước khi ta tuyên bố tin tức, các ngươi hãy thảo luận có cách gì tốt có thể một hơi công kích phòng tuyến của lưu biểu đi. Các vị tướng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt tập trung vào người chu Thái. chu Thái có danh tiếng cao nhất trong đám tướng sĩ này cả cảm giác ánh mắt của mọi người, không chút chần chờ bước ra khỏi hàng, nhưng trên mặt có hoang mang. Chu Thái nói: "Thái thú đại nhân, làm sao tấn công thì trước đây chúng ta cũng thường thảo luận rồi." Muốn đột phá Ô Lâm không phải không có cách, nhưng có hai mấu chốt là, thứ nhất, chúng ta phải bám thủy quân chi viện từ Hán Dương xuống, thứ hai, chúng ta phải có một đội ngũ có thể từ dưới Ô Lâm giết ra, khống chế nguyên Ô Lâm khí. Bởi vì Ô Lâm có Ô Lâm thượng và Ô Lâm hạ, chính giữa là một hàng lan hẹp dài. Một mặt là Hồng Hồ, một mặt là Trường Giang. Chỉ cần có thể cắt Đức Lâm Ky, lục quân Hoàng Bồn Sơn, cùng với thủy quân Ô Lâm, một khi hết bộ binh cứu viện, chỉ bằng 5.000 thủy quân Ô Lâm, cùng với hiện nay chiến hạm ngày càng ít, không có khả năng chặn được quân ta tấn công. Hiện giờ bước đầu tiên dễ làm, mấu chốt là bước thứ hai. Muốn có kỳ binh giết ra Ô Lâm Ky, sợ là cũng chỉ có thể đợi tin tức bên Chúa Công. Nếu chúng ta muốn trả cái giá cực nhỏ lấy đến chỗ này là không thể nào." Chu Thái nói xong bỗng thở dài, nói tiếp, "Ngày hôm trước nhận được tin, Chu công đã phái Chu Du tướng quân lĩnh một vạn thủy quân ra ba khâu tiến lên, chuẩn bị tấn công hang ổ Nam quận là Giang Lăng." Lấy một vạn binh lực của Chu Du, chỉ sợ là, câu sau Chu Thái không nói ra nhưng ngụ ý đã quá rõ ràng, không hề đánh giá cao tiền cảnh của Chu Du, Trình Dục không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu. Hình như gã vẫn không định nói ra tin tức tôn sắc, chương 50, chương 53 và GT 56. Trần võ cao thước 7, mặt vàng mắt đỏ, bộ dạng cực kỳ quái lạ cũng bước ra khỏi hàng. Dù gã là võ phu, bộ mặt cực kỳ đáng sợ, nhưng trần võ làm người vui tính, tính tình ngay thẳng, rất tốt ở chung. Trần võ than vãn rằng, đánh nhiều năm như vậy, chưa từng buồn mực như hiện tại. Rõ ràng kẻ địch ở trước mặt. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng lại không có cách nào. Chú công cũng thật là, để làm chi không phái chu du tướng quân giết tới ô lâm cho rồi, cũng để chúng ta trút giận. Các vị tướng tuy không dám đồng ý trần võ án thầm trương lãng, nhưng cũng không ra tiếng phản đối. hiển nhiên gã nói trúng trái tim mọi người, chỉ mình trình dục mặt xa sầm vẻ âm trầm tràn đầy khuôn mặt. Gã hừ lạnh, nói, nếu trong lòng tử liệt đã bực mình thì bổn thái thú đặc biệt cho ngươi nghỉ ngơi, để ngươi về mặt lăng giải buồn. Đợi kết thúc cuộc chiến công phòng hạ khẩu rồi lại gọi người về nhập quân, như vậy chắc ngươi không buồn bực nữa chứ, Trần Võ giật nảy mình, vội vàng lên tiếng, thái thú đại nhân, tuyệt đối không được. Để ta nhàn rỗi ở nhà thì chẳng bằng giết ta cho rồi, nói xong bàn tay to lén túng y giáp của Chu Thái bên cạnh, hy vọng gã nói giúp dùng mình. Chu Thái dù cũng là kẻ thô lỗ nhưng rõ ràng kinh thường việc Trần Võ oán trách trương lãng, nghiêng đầu đi, phất lờ động tác nhỏ của Trần Võ. Trần Võ sốt ruột muốn chết, mặt đỏ hồng, suýt chút gào la, các vị tướng nhìn thấy thì cười thầm trong bụng, nhưng không ai dám ra tiếng giúp gã, Trần Võ mặt như đưa đám, cực kỳ ủ rũ, đang lúc Trần Võ còn muốn cầu xin trình dục thì người kia không có tâm tình treo chọc nữa, nhàn nhạt nói, được rồi, ta không lập lờ với các ngươi nữa. Mới nhận được tin, công sách tướng quân dẫn 5.000 nhân mã giết tới bồ kỳ, còn ước hẹn thời gian với chúng ta, chuẩn bị tấn công ô lâm. Thời điểm sẽ là sáng hôm nay, a O, trình dục vứt dứt lời, trong hội trường lập tức vang tiếng hoang hô rầm trời. Tuy mọi người sớm có chuẩn bị, nhưng tin tức đến quá đến đột ngột, khiến họ rất là vui vẻ. Một vị tướng hưng phấn, cảm thán nói, chú công đúng là sáng suốt mà. Một vị tướng khác kìm không được nịnh nọt bảo, chú công đã sớm biết thiên cơ, nắm chắc trong tầm tay rồi. Một vị tướng khác điên khùng bảo, chú công giỏi quá, ta yêu ngươi chết mất. Trình Dục nhìn đám tướng sĩ bên dưới hưng phấn hỗn loạn, quát to, yên lặng, Trình Dục dùng ngón tay chỉ vào Trần Võ, mắt đỏ lên tức giận quát, ngươi, có mặt tướng, Trần Võ nâng cao tinh thần, lòng mừng như điên. Sẽ do ta xung phong hả? Ha ha, sướng chết mất, vốn khuôn mặt căng cứng của Trình Dục bổng chuyển thành bộ dạng gian thương, không ngừng cười nham hiểm nói, Trần Võ, bởi vì ngươi nói năng lộn xộn, còn xúc phạm chúa công. Đặc biệt lệnh ngươi dẫn 3.000 binh sĩ canh gác hạ khẩu đại thành. Nếu có sai sót thì mang đầu đến gặp ta. Bùng, một tiếng, trần võ ngã quỳ xuống đất, vẻ mặt không dám tin nhìn trình dục ngơ ngác. Nửa ngày sau gã lấy lại tinh thần khỏi đả kích, thê thảm chu lên, thái thú, thuộc hạ không thủ thành đâu. Ta phải ra thành giết địch a a a, trình dục cười lạnh nói. Trần võ, không trừ quân chức của ngươi là đã cho mặt mũi lắm rồi, ngươi nên biết thỏa mãn đi. Các vị tướng sĩ đánh rùng mình, nhìn trình dục treo nụ cười nhạt, toàn thân bỗng nổi da gà, đồng lòng cho rằng trình dục là cái tên cực kỳ âm hiểm xảo trá, sau này tuyệt đối không thể đắc tội. Trình dục mặc kệ tướng sĩ bên dưới có ý tưởng gì, nói tiếp, mới rồi ta đã bàn bạc với điện đại nhân, bắt đầu từ bây giờ, tất cả tướng quân lĩnh thuộc hạ của mình, sẵn sàng tùy thời chiến đấu, các vị tướng cùng vang dội nhận lệnh, trình dục uy phong quát, chua nhiên đâu, có mặt tướng một vị tướng lĩnh thoạt trong tuổi không quá hai mươi bước ra khỏi hàng, người lập tức chuẩn bị năm ngàn tinh binh thủy thượng xuôi dòng mà lên, dừng ở thạch lâm Ki Nếu phát hiện hán dương có thủy quân đến thì tuyệt đối không thể bỏ qua. mặt tướng rõ, chu nhiên nhận được mệnh lệnh vẻ mặt mừng rỡ, vui vẻ bước nhanh như bay đi ra. chu thái, có mặt tướng, chu thái nghe đến tên mình mắt biến sáng ngời, trình dục quả quyết nói, ngươi điểm một vạn thủy quân. Sáng hôm nay bắt đầu hư trương thanh thế với phòng tuyến Hán Dương. Tới buổi trưa thì mãnh liệt tấn công Hán Dương. Nhớ kỹ, đừng tới quá gần Thái Mạo. Tấn công Hán Dương không phải mục đích mà chỉ là thủ đoạn, nhân đó kiềm chế không để chúng cứu viện ô lâm, bổn thái thú sẽ ở phía sau tự thân đôn đốc ngươi chiến đấu, mạc tướng nhận lệnh, Chu Thái không chút suy nghĩ đồng ý, chỉ cần có thể đánh là được, mặc kệ là ai đốc thuốc, động tập đâu, có mạc tướng. Trong các vị tướng thì ngươi là trầm ổn nhất, đặc biệt lệnh cho ngươi dẫn một vạn thủy quân, trước canh năm phải bí mật xuất phát, dọc bờ sông mà lên, áp sát xích bích. Trước buổi trưa phải khiến binh sĩ chạy tới, còn phải bảo đảm mỗi một tên lính có tinh thần cực tốt, sĩ khí cao, đợi tưởng khâm mãnh liệt tấn công ô lâm thì trong một canh giờ ngươi tham gia chiến cuộc, có gì thắc mắc không? Trình Dục nghiêm túc hỏi, Đổng tập lắc đầu ý bảo không thành vấn đề, Trình Dục rất vừa lòng gật đầu, nói, vậy ngươi đi đi. Đỗng tập hùng hồn đáp, mạc tướng thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ, theo trình dục điểm danh từng vị tướng, từng thanh âm nhiệt huyết sụp sôi, tất cả tướng sĩ ngày càng hưng phấn, đôi mắt kích động biến thành đỏ rực. Người được chỉ tên thì hùng hổ đi ra lĩnh binh. Không được kêu thì nắm tay rong rốt, bởi vì họ hiểu rằng phá quân lưu biểu chỉ có hai ngày này, cùng lúc đó, tại xích bích, tưởng thâm đứng trên lầu cát, bầu trời tối đen đối lập hẳn với đầy trời ánh lửa. Tưởng Khâm mắt hổ lóng lánh nhìn quét thủy trại dưới lầu cát, binh sĩ rậm rạp đầy chiến thuyền, binh khí có ánh lửa chiếu rọi lấp lánh, giả trống to, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Các binh sĩ cao giọng đáp, thanh âm vang tận mây xanh. Tưởng Khâm mạnh vẫy tay, trường thương trong tay dưới ánh trăng lóe ánh sáng lạnh lẽo, trả lại trống lên, cầm lấy binh khí của các ngươi, hãy sụp sôi nhiệt huyết của các ngươi. Là đàn ông Giang Đông, đã chuẩn bị sẵn sàng huyết nhiễm xa trường tử chiến về nhà rồi sao, sẵn sàng rồi, một vạn thủy quân cùng gào, thanh âm đinh tai nhức ốc, máu nóng sụp sôi, tưởng thâm lại hết to, hôm nay chỉ có thắng, không được thua. Ba quân nghe lệnh, xuất phát, xuất phát, thanh âm như dời núi lấp biển, kèn kêu, trống trận, nhạc đội cùng hòa vào nhau, vẽ ra hành trình đẫm máu, trong căn cứ thủy quân xích bích, tất cả chiến hạm cỡ lớn bắt đầu chậm rãi khởi động. Thuyền nhẹ loại nhỏ đi đầu, Một vạn thủy quân hùng hổ bắt đầu chạy hướng ô lâm, bầu trời chậm rãi dâng lên vệt trắng, ánh bình minh từ từ lan tỏa trên mặt biển, ngày càng đậm như lửa. Một vòng tròn khổng lồ bắt đầu dâng lên trên mặt đất, không ngừng tỏa ra ánh sáng mê người, xua tan đi trời đông giá rét, sóng vỗ mặt biển mênh mông vô bờ. Bởi vì là đông lạnh nên chim biển như hải âu sớm bay tới phương nam, nên vùng biển rất cô quạnh. trên thủy trại ô lâm, sương mù mờ nhạt mênh mông bốn phía Sáng sớm gió biển lạnh lẽo thổi qua cuốn sương bay tứ phía. Thủy trại một mảnh yên tĩnh, đa số binh sĩ còn đang ngủ vùi trong chăn. Chỉ có binh sĩ gác đêm trên lầu các thỉnh thoảng trò chuyện, miệng đôi khi phun ra khói, dùng đôi mắt nửa ngủ nửa tỉnh quét qua mặt biển trước mắt, phương xa trên mặt nước. Mặt trời đỏ rực đã hoàn toàn dâng lên trên không trung, giống như một vòng tròn lửa lóe sáng bầu trời u ám. Một góc biển xa xôi, nơi thị giác không thể trông thấy, chẳng biết khi nào thì xuất hiện một điểm đen. Rồi cái thứ hai, thứ ba, ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành đen kịt một đống, Lưu Quân Trinh sát một vòng trên nước, đang định kết thúc công việc quay về trại, bỗng nhiên một binh sĩ dùng tay bị đông lạnh đến đỏ ửng chỉ vào một đống điểm đen phía xa, kinh sợ kêu lên, "Ngũ Trường, ngươi xem coi đó là cái gì?" Ngũ Trường nhìn chăm chú điểm đen rậm rạp, dưới ánh nắng mặt trời, hình ảnh ngày càng rõ ràng, con mắt gã trợn to, hét lớn, "Đó là đội tàu quân Giang Đông." Thủy quân Giang Đông vớt đến rồi. Mau phóng khói báo động, thông báo cho đại trại chuẩn bị sẵn sàng, mấy binh sĩ vân dạ, bỏ đi mái chèo trong tay, ba chân bốn cẳng lấy một cái bồn sắt, bỏ vào cỏ khô, bốc cháy lên. Rất nhanh, khói đen đậm đặt thẳng lên tận mây. Làm xong việc này chúng mới thở dài một hơi, lau mồ hôi bởi vì cẳng thẳng mà chảy ra, chúng dốc sức chèo, phút chốc không cảm thấy mặt sông lạnh nữa. Cùng lúc đó, vài lưu quân ở trên biển trinh sát cũng phát hiện quân gian đông, cùng đốt khói báo động. Rất nhanh, binh sĩ trên tiêu lâu thủy trại phát hiện đằng trước sương khói mờ nhạt, bình tĩnh thổi kèn cảnh giác. Kèn kêu rất nhanh vang vọng thắp đại trại. Vốn ô lâm yên tĩnh phút chốc biến xôn xao, tất cả binh sĩ lập tức chui ra ổ chăn ấm, nhanh chóng mặt vào mũ giáp, cầm lấy binh khí bên giường, chạy nhanh ra ngoài doanh trướng, bắt đầu tập hợp, chờ chủ tướng ra lệnh, thái công sát mặt âm trầm, có 10 vị phó tướng theo cùng leo lên lầu cát cao nhất, giỏi mắt nhìn vùng nước xa xăm. Sắc mặt Thái Công ngày càng khó xem, nửa ngày sau mới xa sầm nét mặt nói, quân Giang Đông xuất động ước chừng 2, 30 chiếc chiến hạm cỡ lớn, thuyền loại nhỏ trên ngàn chiếc. Đây gần như là tất cả lực lượng hiện nay của Xích Bích. Lần này rầm rộ tấn công ô lâm ta, có thể nói là dốc hết sức mạnh, muốn một lần xong hết. Quân ta rất có thể sẽ phải khổ chiến đây, Trương Hạo, lập tức thông báo cho Hoàng tướng quân, khiến họ nhanh chóng chuẩn bị chi viện ô lâm và khiến tương tả ở Hoàng Bồng Sơn lập tức dẫn tất cả nhân mã tới đây. Bổng tướng quân muốn xem coi là mâu chúng nhọn hay thuẫn của quân ta dày, nói xong Thái công bỗng đắc ý cười, buồn cười Thái công cho rằng mình đã đoán ra tiên cơ quân địch, nhưng không biết tất cả nằm trong dự tính của Điền Phong. Thái công vừa dứt lời thì có mấy phó tướng vội vàng rời đi. Lúc này có một tiểu binh chạy tới báo rằng, Bẩm tướng quân, vài trăm thuyền nhẹ quân tiên phong của quân địch tưởng thân lĩnh cách thủy vực quân ta chưa đến 10 dặm. Sinh tướng quân quyết định, Thái Công nhìn phía trước, trầm giọng quát, Sa Mảnh ở đâu, một gã đàn ông cao thước tám, mình đồng da sắc lên tiếng, bước ra ngoài. Người này đầu báo mắt ưng, trâu ria sồm soàm, hoặc trông là hạng dũng mảnh, Thái Công không thèm liếc cả đã nói, ngươi dẫn 3.000 thủy quân xuất chiến nghênh địch. Trận đầu nếu yếu uy phong quân ta thì ngươi không cần gặp lại ta nữa, Sa Mảnh là man nhân, trước kia lưu lạc tại Tương Dương được Thái Công thu dưỡng. Người này sức mạnh lớn vô cùng, cực kỳ khác máu. Gã đi theo Thái công Nam chinh Bắc chiến mấy năm, chiến tích vẻ vang, là tướng tài đắc lực số một dưới tay Thái công. Đôi mắt vàng của Sa Mảnh lóe tia đỏ rực, gã liếm môi, giọng Sa Mảnh ồn ồn như chuông vang đáp: tướng quân hãy yên tâm, mặt tướng nhất định không phụ sứ mệnh. Thái công mừng rỡ gật đầu, vất tay nói: Ngươi đi đi. Trống trận ầm vang, cửa to thủy trại Ô Lâm mở ra, Sa Mảnh mang theo thuyền trận lao ra ngoài. Tưởng Thâm cầm kính viễn vọng, đứng trên tầng hai lầu các chiến hạm Mông sung, cẩn thận tra xét tình hình trên mặt biển. Phía xa tiếng giếng xuyên qua tiếng nước chiến hạm Mông sung theo gió vượt sóng rõ ràng truyền lại đây. Hiển nhiên tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Tưởng Thâm thả kính viễn vọng xuống, suy tư, lập tức hạnh hoa lệnh vung trên dưới, lính truyền lệnh rất nhanh đưa tin tức ra. Thủy quân Tưởng Thâm bên trái năm chiếc lâu thuyền to lớn chậm rãi di động, đằng trước 200 trăm xích mã thuyền như tên rời dây cung sông ra. Cứ viện chiến trường, Thái Công thấy có một đại quân Giang Đông khác chi viện chiến trường, lập tức quay đầu nói với thuộc hạ, ai nguyện ra trận chi viện sa mảnh, một vị tướng xung phong, mặt tướng nguyện đi, Thái Công vội nhìn lại, chính là Đặng Phi, trên mặt gã lộ nụ cười, nhờ Đặng tướng quân, thủy trại Ô Lâm lại mở ra, Đặng Phi lĩnh 3000 binh sĩ tàu lướt nhanh đi, chi viện chiến trường, đội tàu hai bên ở trên sông đại chiến. Tưởng Khâm ở đằng sau quan sát cuộc chiến nửa canh giờ. Tuy thấy chiến đấu căng thẳng nhưng tình huống vẫn là dằn co. Cả nhớ mày, lại vung cờ hiệu. Bên phải lại có 5 chiếc lâu thuyền và 200 xích mã thuyền nhanh chóng chi viện chiến trường. Phía xa Thái Công thấy vậy thì cười nhạt nói, vu Bình đâu? Một vị tướng từ đằng sau bước ra, nói, có vô Bình, xin nghe tướng quân sai bảo. Thái Công bảo, ngươi lĩnh 3.000 nhân mã chi viện, chặn đánh bên phải quân địch. vu Bình cao giọng nhận lệnh, mặt tướng rõ, lại kịch chiến nửa ngày. Bên tưởng khâm vẫn không chiếm được ưu thế, rõ ràng quân địch đã phát động hơn phân nửa binh lực. Gã nhìn sắc trời, đã gần tới giờ ước hẹn, tưởng khâm vung tay lên, chống to, trung quân tiến tới, tưởng khâm vừa dứt lời, chủ chiến hạm bắt đầu chậm rãi di chuyển, người chèo thuyền dốc sức khô mái chèo, tất cả đội tàu trung quân nhanh chóng tiến lên, thái công thấy tất cả thuyền quân gian đông di chuyển, lại nhìn bên cạnh mình còn có hai phó tướng, ba ngàn thủy quân, gã suy tư một lúc, quát rằng. Ai dám ra trận, hai vị tướng liếc nhau, một vị bước ra, trầm giọng nói, Thái Thịnh nguyện chiến, Thái Công mừng rỡ nói, tốt. bổn tướng quân sẽ đích thân nổi trống cổ vũ cho ngươi, Thái Thịnh cảm kích nói, thuộc hạ tạ ân tướng quân, Thái Công quả nhiên cầm lấy dùi dùng sức đánh. Lưu quân thấy chủ tướng tự thân giống trống thì được ủng hộ rất nhiều. Thái Thịnh dẫn 2.000 binh sĩ đi ra thủy trại, sĩ khí cực cao, chi viện chiến trường. Trung quân tưởng Thâm bắt đầu tiến vào vòng chiến, tiếng giết ngày càng rõ ràng, tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, chủ hạm mông sung tưởng Thâm có mặt dài hai, 30 thước, cao 5, 6 thước. Hai bên có hơn 20 chiếc lâu thuyền cỡ lớn, một đường sông tới. Thuyền nhẹ lưu quân tránh không kịp, bất cẩn bị đụng chìm trên sông. Binh sĩ rơi vào sông, nước lạnh thấm tận xương khiến chúng la làng, thuyền to của quân giang đông phối hợp với thuyền nhẹ cực kỳ ăn ý, chiến hạm chủ lực ở chính giữa. Hai bên là xích mã thuyền vu hồi bọc đánh Tuy binh lực ngang nhau Nhưng rất nhanh đã bao vây quân địch Tưởng khâm bắt đầu vẫn không ít thủy quân Chuẩn bị lên thuyền chiến đấu Tưởng khâm mặt tối sầm hét to một tiếng Đụng qua, hay hô hay hô Người chèo thuyền hưng phấn khu chèo Không ngừng rống lên Chiến hạm cỡ lớn vốn có tốc độ khá chậm Bỗng tăng nhanh không ít Tuy so với thuyền nhẹ thì trên lệch không nhỏ Nhưng rõ ràng tăng tốc nhiều Hạm đội của sa mảnh dù đã chuẩn bị trước. Bất đắc dĩ bên cạnh có quá nhiều thuyền nhẹ, chiến hạm không thể quay đầu kịp, bị mông sung chiến hạm của Tưởng Thâm từ bên cạnh đụng mạnh tới. Buồn buồn, hai chủ chiến thuyền rốt cuộc đụng nhau, phát ra tiếng vang trầm đục. Tuy Tưởng Thâm và chiến thuyền quân địch ăn nước rất sâu, nhưng rõ ràng không chịu nổi va chạm kịch liệt như vậy, lắc lư mãnh liệt. Các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng ở trên sàn thuyền lão đảo vài bước nhưng nhanh chóng ổn định thân thể. Binh sĩ chưa chuẩn bị thì bị té ngã, phút chốc lăn lộn trên thân thuyền không bò dậy nổi, hiển nhiên mông sung hạm của tưởng khâm không bị ảnh hưởng lớn lắm, tưởng khâm thì trong khi thân thuyền bị chấn động vẫn vững như thái sơn. Gã trước tiên dơ cao trường thương trượng 2, trường thương dưới ánh nắng lóe tia sáng lãnh ngạo, tưởng khâm vung trường thương lên, hét to, thổi kèn chiến đấu, kích động ba quân. Các huynh đệ sẵn sàng đánh cận chiến, kèn vang lên tiếng sắc nhọn đặc biệt vang lên bốn phía, cùng lúc đó, tưởng khâm lớn tiếng nói, theo ta lên thuyền chiến đấu, vừa dứt lời gã đã tiên phong nhảy qua. Sau lưng gã binh sĩ hô to, chen chúc nhau nhảy lên chủ chiến thuyền của Sa mảnh, bắt đầu giáp lá cà, chủ chiến hạm của Tưởng Thâm vang tiếng kèn chiến đấu, nguyên thủy vực tất cả quân giang đông chấn động quân tâm, liều mạng áp sát quân địch, Tưởng Thâm bước chân chưa đạp lên sàn thuyền địch thì không trung đã có 4 thanh trường mâu, 3 thanh trường thương xoẹt xoẹt xé gió lao đến, Tưởng Thâm tài cao gan lớn, ánh mắt sắc bén lướt qua, miệng gầm nhẹ. Trường thương truyệt cao bay ra, Dẫn theo gió mạnh kịch liệt, đinh đinh đinh, liên tiếp vang mấy tiếng chói tai, trên không trung tất cả binh khí đều bị chấn văng ra. Có hai binh sĩ lực cánh tay hơi yếu lập tức khí huyết cuồn cuộn, binh khí rời khỏi tay. Nhân khoảng trống, tưởng thâm yên ổn đạp đất, tưởng thâm vừa đáp xuống sàn thuyền thì có mấy binh sĩ vung binh khí phô trương sông lên, miệng kêu gào, giết. tưởng thâm cười nhạt, hét to, đi chết đi, trường thương vung, bốn phía bay loạn, như là giao long xuất hải dũng mãnh không thể đỡ. Đinh đinh, a, binh sĩ Lưu Biểu xông tới trước nhất vang lên mấy tiếng hét thảm, máu nhuộn sàn tàu, mấy tên binh sĩ chết thảm không khiến quân Lưu Biểu rút lui, ngược lại ai cũng đỏ hồng mắt, đạp sát đồng bạn xông lên. Cùng lúc đó, quân Giang Đông Bắc lấy cái lỗ hổng nhỏ do Tưởng Khâm mở ra, chừng 10 binh sĩ yên ổn đạp trên sàn thuyền. Tưởng Khâm trống to, giết, trường thương vung ảo ảnh như là dao phong, xẹt qua đâu là mưa máu tung bay. Quân Giang Đông hưởng ứng tiếng trống của chủ tướng, Sát khí đằng đằng, khí thế nghiếp người, cùng hét to, dết, một chiếc lâu thuyền cỡ 20 thước tập hợp vài trăm binh sĩ đẫm máu sung phong, mỗi một binh sĩ giống như phát điên rồi, dù có đứt cánh tay thì tay kia sẽ vẫn đấu tiếp. Cho dù người đẫm máu cũng sẽ há to mồm, cố gắng cắn xé, gầm rống, binh sĩ Giang Đông có tưởng thâm dẫn dắt, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, mặt giữ tợn đầy sát khí, máu bắn đầy người, không biết là của bản thân hay là kẻ địch. Binh khí trong tay họ dốc sức đâm vào người quân địch. Mỗi lần rút ra đều bắn tung mưa máu, cánh tay chân cục bay đầy trời, tiếng hét thảm liên tục, tiếng kêu thang dậy trời. Theo tưởng khâm anh Dũng xung phong lên thuyền chiến đấu, đội tàu bốn phía cũng bắt đầu tiến vào tình trạng đấu cận chiến. Sa mảnh ở trên chủ chiến hạm không xa, cầm búa lớn dài một trượng, hùng hổ nhìn đằng trước chiến hạm đánh vật lộn. Mắt thấy quân địch từ từ chiếm ưu thế, mắt gã bắn ra tia khác máu. Giọng gã như chuông ầm ầm như sét đánh vang lên. bọn tiểu nhân mau dựa vào, mau dựa vào. Thái công đứng trên lầu cát nhìn ra xa, sắc mặt ngày càng kém. hiển nhiên theo chủ chiến đội quân địch tham gia thì tình thế nhanh chóng xoay chuyển, khiến tâm tình gã giảm theo. lúc này, gã chợt phát hiện chủ chiến hạm của Sa Mảnh nhanh chóng xông lên trước, rất nhanh sẽ tiến vào vòng vây quân địch. Thái công tức học máu kêu to, mau đánh cờ hiệu rút binh, không được để Sa Mảnh lao qua, chuẩn bị tử thủ. mắt Sa Mảnh ngày càng sáng. Lưỡi không ngừng liếm miệng rộng khô khốc, hưng phấn trống to, mau dựa vào, bỗng nhiên binh sĩ truyền lệnh ở không xa lớn tiếng kêu, xa tướng quân, thái đại nhân muốn chúng ta rút, sự khát máu của sa mảnh đã bị kích thích, đâu chịu bỏ qua, gã như giả thú gầm lên, dựa vào cho ta, hiển nhiên tưởng thâm cũng phát hiện có mấy lâu thuyền cỡ lớn sông lên trong vạn quân. Cả dơ thương đứng thẳng, bốn phía ngã xuống mười cái xác. Tưởng thâm lạnh lùng hiếp mắt, gió thổi qua mày rậm động giọt máu. Người gã toát ra khí thế vô cùng sắc bén, binh sĩ lưu biểu sợ sệt nhìn ma vương sát nhân trước mắt, càng không dám tới gần một bước, bốn phía hạm đội Giang Đông cũng nhanh chóng dựa vào, chuẩn bị bảo vệ đội chủ hạm, bùng, một tiếng vang thật lớn, chủ chiến hạm sa mảnh đã dựa vào, tưởng thâm dơ đao đứng thẳng, trừ binh sĩ sau lưng gã dàng hàng ngang, sàn thuyền còn để lại vô số thân thể đứt trời và vũng máu mênh mông, sa mảnh vác búa dài một trượng hùng hổ sông lên, ánh mắt tưởng thâm nhìn chầm, chầm người sa Mảnh. Sa mảnh người cao to, râu rìa xồm xoàm không thể che đi đằng đằng sát khí. bố to cỡ một trượng ở trong đám binh sĩ tựa như hạt trong bầy gà, hết sức bắt mắt. Tưởng thâm lập tức xác định đây là chủ tướng trận này của quân Lưu Biểu, dù trong lòng gã hơi kinh ngạc nhưng lòng nổi lên máu hiếu chiến, đôi mắt sát khí bao trùng người sa mảnh. Chỉ cần giết gã, tin tưởng quân Lưu Biểu sẽ lập tức tan vỡ. Mắt tưởng thâm quét qua, trường thương vung, lạnh lùng chỉ hướng sa mảnh. Tưởng thâm quát, tới đây đi, sa mảnh nanh tranh cười, bố khai sơn dơ lên, người chưa tới mà sát khí đã bao phủ toàn trường. Cả bước nhanh xông lên, miệng cười dữ tận, sa mảnh nói, muốn chết hả? Hôm nay đại gia thành toàn ngươi, mấy binh sĩ bên cạnh tưởng thâm không quen nhìn sa mảnh huên hoang, la hét hai tiếng, vọt lên, sa mảnh trừng mắt trâu, khai sơn phủ mang theo khí thế hùng dũng quét qua, mấy binh sĩ xông tới trước nhất chưa có cơ hội đánh lại đã hét thảm bị búa to chém thành hai nửa, phân thay chiến trường, mấy binh sĩ tục phía sau nhìn cái xác vô cùng thê thảm trên mặt đất, giật nảy mình, bị thủ đoạn tàn nhẫn của đối phương hù sợ, bước chân chậm lại. Còn chưa thoát khỏi kinh sợ thì bị sa mảnh vác búa xé gió chém ngã ra đất, 200 binh sĩ đằng sau lưng tưởng thâm mặt lộ chấn kinh, phút chốc bị thủ đoạn mạnh mẽ của sa mảnh rung động, tưởng thâm cũng cực kỳ kinh sợ, nhưng ngoài mặt không có biểu tình. Mấy binh sĩ kia dù võ nghệ không là gì nhưng nói sao cũng là bò ra khỏi đám người chết, mình đầy kinh nghiệm, vô cùng lão luyện. Bây giờ lại bị đối phương một búa đoạt mạng, không đánh lại được một chiêu. Từ đó không khó thấy ra dù đối phương to cao nhưng động tác không ngờ nghệt chút nào, có thể nói là khá nhanh. Tưởng thâm hiểu nếu giờ mình không áp chế khí thế của sa mảnh thì binh sĩ đằng sau lưng sẽ bắt đầu sợ sệt. Tưởng thâm cầm lấy trường thương trượng 2, cổ tay nhẹ rung. Trường thương nhìn như còng kền bỗng biến cực kỳ có linh tinh, ở trên không trung cao thấp tung bay, sa mảnh đứng ở sàn thuyền, bố to dựng thẳng, mắt trâu liếc tưởng khâm, vẻ mặt kinh thường, tưởng khâm hừ lạnh, chân hơi cong, không thấy nhúc nhích gì đã bắn ra ngoài. Trong tiếng gào cổ vũ của binh sĩ, trường thương như rắn xuất động đâm ra, sa mảnh gầm một tiếng, đôi tay nắm chặt triều chiến, nhìn như ngóc nghếch kỳ thật cực kỳ nhẹ nhàng né qua, lập tức tránh khỏi mũi thương nhanh như gió của tưởng khâm. Cùng lúc đó chân gã tiến hai bước, rìu chiến từ bên cạnh mang theo khí thế kinh người quét qua. Phút chốc gió nổi bốn phía, binh sĩ ở phương xa mấy trượng cảm giác rõ đau phong sắc bén, tưởng khâm thầm giật mình, mắt thấy sát khí của đối phương quá mạnh, búa to đủ bổ núi, lòng có ý định lùi, không dám đón đỡ, nghiêng người né qua. Sa mảnh được thế sao tha người, rìu chiến nặng đến 80 cân ở trong tay gã nhẹ tựa lông chim, mà lại như thái sơn áp đỉnh, sấm vang chấp giật vung vẫy tự nhiên, phút chốc đè ép tưởng khâm, mạnh mẽ tấn công, trên sàn thuyền, thủy quân giang đông ai cũng lộ vẻ mặt sợ hãi, hoặc nhiều hoặc ít. Nghĩ tới tưởng khâm dũng mạnh thế mà vẫn bị áp chế, có thể thấy chiến tướng quân địch mạnh mẽ tới đâu, bên lưu quân thấy chủ tướng kêu dũng như vậy thì được cổ vũ, bắt đầu gào la sông lên, cùng quân gian đông hỗn chiến, bùng bùng, một tiếng vang thật lớn, triều chiến của sa mảnh từ không trung vỗ xuống, chém sâu vào sàn tàu. Sàng tàu nứt ra một vệt dài tới một thước, có thể thấy lực cánh tay của sa mảnh mạnh mẽ, tưởng khâm hết sức vui mừng, cả có kinh nghiệm đầy mình tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm một thuở Trường thương vội vàng từ bên phải đâm tới, sa mảnh bởi vì dùng sức quá mạnh, triều chiến kẹt sâu trong sàn tàu, gã dùng sức mà không rút ra được, tức giận gầm lên, con mắt trợn trừng như cái chuông. Tay thả lỏng, tiếp theo mượn phản ứng nhanh nhẹn bắt lấy trường thương tưởng khâm đâm tới, mạnh kéo. Tưởng khâm dùng hết sức lực mới ổn định thân thể, liều mạng muốn rút về trường thương, trên khuôn mặt giả mang của sa mảnh lộ nụ cười nham hiểm. Gã bỗng dùng sức bẻ, thân thương phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Trường thương của tưởng khâm lập tức kể thành hai. Tưởng khâm không có thời gian cảm thán sa mảnh mạnh mẽ, lập tức bỏ thương, sau đó từ thắt lưng rút ra phối kiếm, xông lên, bởi vì gã biết quyết không thể để sa mảnh lấy lại triều chiến, nếu không thì bản thân sẽ không chịu nổi. Hiển nhiên sa mảnh cũng thấy tưởng thâm khó chơi, thỉnh thoảng gầm lên như tiếng thú trống. Gã tay không tất sắc lại mạnh mẽ vật lộn cùng tưởng thâm, hơn nữa không chút yếu thế, có thể thấy gã mạnh tới mức nào, tuy trong tay tưởng thâm có nhiều binh khí nhưng không đạt hiệu quả tương tự. Mấy lần xẹt qua người sa mảnh, tuy phối kiếm sắc bén nhưng không thể tổn thương ngoài da sa mảnh được, giống như gặp phải tường đồng vách sắt. ngược lại gã bị sa mảnh buộc luống cuốn tay chân, khiến người xem lòng lạnh lẽo. Tưởng khâm và Sa Mảnh quyết đấu là cả chiến trường thu nhỏ. Sàn thuyền, đầu thuyền, đuôi thuyền, mỗi một góc đều có binh sĩ đang liều mạng chiến đấu. Mỗi một binh sĩ đều hung tàn như kẻ sát nhân, binh khí trong tay cắt vỡ ít hầu kẻ địch, đâm sâu vào thân thể rồi dùng sức cuộn cánh tay, nguyên khúc ruột bị cắt đứt, lộc bột rơi đầy đất. Chiến thuyền theo cơn sóng thỉnh thoảng lắc lư, nhiều cái xác vất vưởng bị phá hư không thành hình. Bên dưới chiến thuyền, nước biển lạnh lẽo nhấn chìm không ít binh sĩ còn đang giải rụa. Màu đỏ máu chậm rãi khuếch tán trên mặt biển. Thường trồi lên vài cái xác bền bồng theo sóng nước, lại có vài chiếc lâu thuyền áp sát, đám lính hô to dùng sức vung binh khí đẫm máu, hung mảnh không sợ chết lao qua, phía xa trong thủy trại ô lâm, cơ mặt thái công thỉnh thoảng co rút. Tiếng sát phạt trên mặt sông rõ ràng truyền tới. Thậm chí mỗi một binh sĩ hét thảm, mỗi một lần binh khí va nhau đều chấn động tâm hồn gã, khiến máu nóng không ngừng sục sôi, bức trước khó chịu. Tưởng thân dẫn theo đám người từ chiếc lâu thuyền khác nhảy tới, chuẩn bị chi viện cho tưởng khâm, không ít binh sĩ kinh hô kêu to, tướng quân cẩn thận, thoạt trong tưởng khâm cực kỳ chật vật, mũ giáp đánh rơi trên đất, tóc rối tung bay theo gió, sa mảnh nghe răng cười từng bước áp sát, tưởng khâm từng bước thụt lùi. Mắt thấy gã sách bước tưởng khâm đến góc chết thì, chương 51, chương 57 và GT 60. Sa mảnh bỗng hét to, chịu chết đi, gã như chim ưng vô thỏ. Thân hình to lớn bao phủ tầm mắt tưởng khâm Mắt tưởng khâm bỗng lóe ti mừng như điên Vốn gã thục lùi bỗng nhiên bắn ngược như tên rời dây cung Phối kiếm trong tay hóa thành ảnh đao Ti chớp đâm vào sa mảnh Sa mảnh không ngờ tưởng khâm trải qua trận kịch chiến mà còn thể lực như vậy né không kịp bị phối kiếm rạch một đường rộng ba tấc, Máu đỏ thắm từ từ ứa ra Mắt gã lộ vẻ giận dữ Răng nghiến khanh khách Sa mảnh hét lớn Đồ đáng ghét Nạp mạng đi Tưởng thâm không lùi ngược lại tiến lên, bước chân nguyễn chuyển, thân hình như rắn né đi. Trong chớp mắt gã đã đổi vị trí với sa mảnh, thiết quyền của sa mảnh như thương, từ mé bên xé gió lao đến, ai biết tưởng thâm không tránh né còn nhấc chân lên, nhanh đến mức không thấy bóng dáng, Bốp, a, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng hai người, tưởng thâm bình bịch liên tục lùi mười bước, khó khăn lắm mới đứng vững. Khuôn mặt gã từ hồng hào nhanh chóng biến tái nhợt, tay ôm ngược thở như trâu. Sa mảnh trợn trừng con mắt, đỏ đến ứa máu. Gò má gã hoàn toàn vặn vẹo, hình như không dám tin, chậm chạp cúi đầu, nhìn ngực có một thanh trường thương đâm xuyên qua. Máu không ngừng tuôn ra ngoài. Gã bỗng thê lương hết thảm, chết ngay lập tức, tưởng thâm thế mới hoàn toàn thở ra, người bỗng mất hết sức lực, ngồi phịch xuống sàn thuyền không bò dậy nổi. Tưởng thân nhanh chóng chạy tới thấy vậy mặt biến sắc, trường đao chém mấy binh sĩ lưu biểu định đánh lén tưởng thâm, tưởng thân nâng tưởng thâm dậy Sốt ruột hỏi: "Tướng quân làm sao vậy?" Tưởng Thâm cực kỳ suy yếu nói: "Ta bị tên kia đánh một đấm, xương sườn đứt 4 cây." Tưởng Thâm vô cùng giận dữ trừng xa mảnh, hận không thể xé xác gã thành trăm mảnh. Gã dùng thanh âm vô cùng kiên quyết nói: "Tướng quân, chuyện sau đó hãy giao cho bọn thuộc hạ. Ta trước tiên kêu binh sĩ đưa tướng quân trở về dưỡng thương." Tưởng Thâm dãy dụ muốn đứng dậy, mặt xanh mét, dứt khoát nói: "Không được, Tưởng Thâm khốn khổ van nài: "Tướng quân, ngươi hãy về trước đi." Tưởng Thâm cao mày há mồm định mắng thì ngực phập phồng, không ngừng ho khang, cuối cùng hột búng máu, gã nói không được, Tưởng Thân nghe theo lệnh ta, lập tức thổi kèn xung phong, hôm nay dù thế nào cũng phải đánh hạ ô Lâm. Tưởng Thân thấy khuyên nhũ vô dụng, chỉ có thể hai mắt đẫm lệ gào to với vệ binh bên cạnh. Tướng quân có lệnh, thổi kèn xung phong. Tưởng Thâm ý bảo binh sĩ đỡ gã, hai binh sĩ một trái một phải nâng gã. Tưởng Thâm thở dồn dập nói, Tưởng Thân lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải hứa với ta, đừng đưa ta về Xích Bích. Ta phải nhìn đại quân chúng ta công phá ô Lâm, bao vây diệt trừ Hán Dương. Tưởng Thân suýt chút không thể kiềm chế nước mắt. Tưởng Thâm là con người sắt đá, không bao giờ ngờ sẽ có lúc gã phát ra giọng cầu xin. Tưởng Thân mạnh gật đầu, thanh âm nước nở nói, thuộc hạ tuân lệnh. Tưởng Thâm bỗng tránh khỏi hai binh sĩ diều, vung tay khàn giọng hô, Sa Mảnh đã chết, xông lên. Nói xong câu này. Tưởng khâm đau đến ngất xỉu, u u u, phối hợp tưởng khâm cao giọng quát, quân Giang Đông thổi lên kèn toàn quân sung phong, tất cả binh sĩ thấy chủ tướng có tinh thần ra sức tử chiến, bị lây nhiễm, cảm xúc vô cùng kích động rất cao. Mỗi người hận không thể giết đám quân địch để giải hận, chen chúc nhau nhào về phía kẻ địch, liều mạng chém giết, loại cảm xúc này rất nhanh tràn ngập cả chiến trường trên biển. Quân Giang Đông nhanh chóng chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc chiến, trái lại lưu quân. Thấy chủ tướng bỏ mình thì sĩ khí tục dốc, tuy còn đang chiến đấu nhưng không dũng mảnh như ban đầu, phía xa thái công bỗng cảm giác tim đập chân rung, sau đó thấy chủ chiến hạm của sa mảnh ngừng di chuyển, như rùi không đầu va đụng lung tung, trái tim lạnh hơn phân nữa. Khi gã thấy trận hào chủ hạm sa mảnh chậm rãi hạ xuống thì gã biết sa mảnh xong rồi, trợ thủ đắc lực trước nay chưa từng thất bại của gã tiêu đời rồi, trái tim thái công rơi xuống vực sâu, ngây ngốc nhìn đằng trước đội tàu dần xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Gã vô cùng chán nản nói, ra lệnh thu binh, lui về giữ cảng ô lâm, cảm xúc giận dữ của tưởng thân không bị xóa đi, vong hồn chết trong tay gã nói ít cũng chừng vài chục. Gã thấy lưu quân tán loạn, muốn mượn hệ thống phòng ngự của thủy trại ngăn cản mình thì hừ lạnh, tưởng thân quát lớn, hào binh, lại giống trống trận, toàn quân nhanh chóng đi tới, thẳng hướng thủy trại ô lâm, trống trận dồn dập, như gió táp mưa sa vang trên mặt sống. Tiếng giết vang vọng truyền xa mười dặm. Quân gian đông trong tiếng trống và kèn kịch liệt, dù là thuyền lớn hay nhỏ bắt đầu nhanh chóng lao hướng căn cứ thủy trại ô lâm, thái công cũng bị trống trận kích động, cảm xúc bình ổn không ít, cả nhe răng cười bảo, tưởng khâm, ngươi thật là không biết sống chết. Lập tức truyền lệnh của bổn tướng quân, khiến tất cả binh sĩ trong trại chuẩn bị cung tiễn, hỏa tiễn. Đợi đám sa mảnh rút về thì hung hăng bắn cho ta, cùng lúc đó, tưởng thân bình tĩnh ra lệnh, đội dập lửa, thủng binh chuẩn bị. Quỷ quân của Lưu Quân nhanh chóng rút hướng thủy trại Ô Lâm, quân giang đông thì bắt đầu truy đuổi không tha. Lúc này trên mặt sông bỗng bay tới vô số mũi tên, mang theo từng đợt ngọn lửa bắn hướng quân hạng. Quân giang đông tấm thuận sách thành hàng loạt ở đầu thuyền, chặn lại đa số mũi tên, còn một số rơi vào trong trừ đốt chút đống lửa thì không tạo thành thương tổn lớn. Lửa vừa bốc lên rất nhanh đã bị binh sĩ giải quyết, quân giang đông rất nhanh bắt đầu tấn công Ô Lâm. Theo thời gian trôi qua từng phút giây. Tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt. Chiến hỏa đã đốt tới căn cứ thủy trại Ô Lâm, mỗi một nơi đều là tranh giành từng tất đất, quân Giang Đông mượn thế đắc thắng trận mở màn, mưa rền gió dữ mạnh mẽ xông lên, giết quân lưu biểu thần hồn nát thần tính, càng quét sạch. Nhưng Ô Lâm rốt cuộc có hệ thống phòng ngự thủy trại, thêm vào tổ chức khéo léo, trong phút chốc rất có đánh hạ. Thái công ở trên đài hậu phương, tuy tình hình tạm yên ổn nhưng gã đứng ngồi không yên thỉnh thoảng hỏi thuộc hạ rằng viện quân đã đến chưa, khi thuộc hạ đáp lời còn chưa tới thì trên mặt thái công đầy thất vọng, đang lúc gã vô cùng nóng nảy thì có binh sĩ chạy lên đài báo tin, tướng quân, hoàng bồng sơn có tin tức, thái công tướng quân phấn chấn, vội kêu lính truyền tin đến, lính truyền tin vẻ mặt đầy sốt ruột nhưng thái công không thấy ra, gặp người đó lập tức mặt đầy tức giận mắng, làm ăn kiểu gì vậy, tại sao quân hoàng bồng sơn còn chưa đến? Các ngươi là đồ vô dụng, bây giờ quân đội tới đâu rồi? Mất bao lâu mới tới được, ai biết lính truyền tin mặt như đưa đám nói, tướng quân, việc lớn không tốt, khi thuộc hạ vừa tới thì tôn sách dẫn theo một đội quân gian đông bá chiếm ô lâm kỳ, bây giờ đã cắt đứt con đường duy nhất giữa Bồng Sơn và ô lâm, tướng quân của ta nôn nóng vốn muốn để thái tướng quân đưa qua một ít người hỗ trợ, nào biết tình hình bên này còn căng thẳng hơn, thái công không dám tin mình nghe được là sự thật, vẻ mặt ngơ ngác hỏi, làm sao có thể, làm sao có thể. Phó tướng của Thái Công cũng không thể tin được, giấy lên xôn sao, lúc này có người vui mừng hét to, tướng quân xem kìa, Hạ Du có rất nhiều đội tàu lên, chắc là Hán Dương biết tin sai người chi viện. Thái Công vội nhìn phía xa, tâm tình không vui quét sạch, ha ha ha, đến thật đúng lúc. Thái Công chưa kịp vui mừng bao lâu thì một binh trinh sát lật đật lại đây, hỗn hển nói, tướng quân, việc lớn không hay rồi. Hạ Du xuất hiện rất nhiều thủy quân, treo cờ hiệu quân địch tập, ước chừng một vạn người. Rất nhanh tham gia chiến trường, bao vây ô lâm, thái công thất thanh kêu to, cái gì, cả chỉ cảm thấy đầu ù vang, trời đất như quay cuồng, suýt té ngã, thuộc hạ thái công, mấy tên phó tướng mặt như cho tàn, vốn tưởng là cứu binh đến ai dè là sát tinh, cái này tiêu thật rồi, một phó tướng nhiều thái công, hỏi không đúng dịp rằng, tướng quân, giờ phải làm sao đây, thái công đầu óc trống rỗng, hiển nhiên còn chưa hồi phục tinh thần khỏi đã kích, cả lầm bầm, ta cũng không biết làm sao mới tốt, các ngươi có cách gì hay không, bên dưới mấy phó tướng hai mặt nhìn nhau, đều thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương, nổi lên ý chạy trốn, thái công thấy phó tướng ai cũng lặng im không nói, bỗng nhiên nóng nảy như dẫm phải lôi, túng lấy vạt áo một tên, không ngừng lắc lư, cả lớn tiếng rống, không phải bình thường các ngươi rất có cách sao. Tại sao tới lúc này các ngươi không lên tiếng, phó tướng xui xẻo bị thái công lắc lư không thở nổi, gò má đỏ như gan heo, bỗng nhiên một phó tướng bên cạnh giải vây nói, Tướng quân, quân Giang Đông có thể từ hạ khẩu chi viện xuống, chúng ta cũng có thể khiến Hoàng Tổ tướng quân cứu viện. Bây giờ Thái Công lòng rối bời, nghe thấy lời này như bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, đi lòng vòng. Gã nói, đúng đúng đúng, ngươi lập tức sai người nhanh chóng đưa tin cho Hoàng Tổ tướng quân, kêu hắn phái viện quân, nhanh lên. Thái Công vừa dứt lời thì có một tướng lĩnh toàn thân đẫm máu bị hai binh sĩ nâng đi cà nhắc đến. Thái Công liếc nhìn, vốn mặt đã tái nhợt biến thành xám trò. Cảm xúc gã mất khống chế, phát điên lao lên ôm tướng lĩnh đó, cả giận dữ rống, thắng nhi, tại sao ngươi biến thành như vậy? Tình hình thủy trại ra sao rồi? Thái Thắng là con trai của Thái Công, thân thể cực kỳ yếu ớt, một tay che ngực trái, máu từng dọc một thấm ra khỏi giáp, gã cười thảm nói, phụ thân đại nhân, hài nhi bất tài, quân gian đông đã phá tan cửa thủy trại, bắt đầu lên bờ chiến đấu, cái gì? Thái Công không thể chịu nổi kích thích, ngây ra như phỏng. Thái Thắng lấy hết sức lực cuối cùng, suy yếu theo thào. Hài Nhi chỉ huy binh sĩ khổ chiến tử thủ, vốn muốn trông nhờ vào hệ thống phòng ngự thủy trại, nhốt quân địch ngoài cửa. Nào biết quân giang đông cực kỳ kiêu dũng, mỗi tên đều không sợ chết, ngã một tên là tên khác liền xông lên. Quân đoàn giống như thủy triều liên miên bất tận, tuy các Huynh đệ đẫm máu anh dũng chiến đấu, nhưng không thể chặn nổi bọn chúng luân phiên trùng kích, cuối cùng cửa trại thất thủ. Nói một hơi dài đụng chạm vết thương. Thái Thắng đau đớn hôn mê bất tỉnh, Thái Công bình tĩnh ôm Thái Thắng vào lòng, không nói tiếng nào, bởi vì gã không biết nên nói gì. Ánh mắt âm trầm, nghiến răng ken két, ám thị trong lòng gã dậy dụ kịch liệt, Tưởng Thâm đã tỉnh lại khỏi hôn mê, phản ứng đầu tiên là kêu lên: "Thị binh, tướng quân đã tỉnh rồi." Hai binh sĩ ở bên cạnh trong chừng, thấy Tưởng Thâm tỉnh thì ánh mắt tràn đầy kính nể. Tưởng Thâm phát hiện mình bị đặt ở một chiếc giường sạch sẽ, ánh sáng rất tối trong thoáng chốc không biết đang ở đâu vết thương nơi ngực đã được xử lý đơn giản, bao lớp vải dày tưởng thâm không rảnh để ý những thứ này căng thẳng hỏi thị binh bây giờ ta đang ở đâu thị binh đáp, tướng quân ở trên mông sung hạm tưởng thâm nhẹ nhõm thở vào định ngồi dậy thì ngực truyền đến đau nhức nhói tim khiến gã không thể không ngã phịch ra tưởng thâm nhíu mày hàng giọng nói, dù ta dậy thị binh không dám làm trái lời tưởng thâm cẩn thận nâng gã Tưởng khâm có binh sĩ nâng chậm rãi đi ra khoang thuyền, khi tưởng khâm nhìn thấy trời xanh mây trắng thì tâm tình thoải mái rất nhiều. Tưởng khâm cười nói, tình huống bây giờ ra sao, biểu tình kính để tràn ngập trên mặt thị binh, cả vô cùng cung kính nói. Tưởng thân tướng quân đã mang theo binh sĩ công chiến thủy trại ô lâm, cho đến nay đã chiếm lấy cửa thủy trại ô lâm, còn phá hủy cứ điểm phòng ngự bên ngoài. Bây giờ đang bắt đầu bao vây tổng chỉ huy sở của đối phương, đúng rồi. Còn có đống tập tướng quân nửa canh giờ trước từ hạ du lên, đã tham gia chiến đấu, tưởng khâm cầm kính viễn vọng, nhìn chiến trường hừng hực khí thế, một đống quân gian đông, cờ hiệu rõ ràng rải rác khắp nơi trong thủy trại ô lâm, đang chiến đấu liều mạng với quân lưu biểu giáp da đen. Phán đoán sơ thì hiển nhiên tướng binh phe mình đã đánh một lúc, chiếm ưu thế nhất định, bốn phía thủy trại bay không ít thuyền không người lái bền bồng trên sông nước. Nhiều kiến trúc thủy trại cuồn cuộn khói đặc, ngọn lửa bập bùng đa số bị phá hư nếu không có gì ngoài ý muốn thì quân lưu biểu bị phe bên mình kiềm chế đã không khả năng lật ngược tình thế tưởng thâm nhìn tới đây thì lòng ngứa ngáy cực kỳ, hận mình không thể lần nữa vác thương ra trận làm một tướng quân, không thể đích thân mang binh ra trận giết địch thì thật là vô cùng tiếc núi, theo quân động tập tiếp viện, quân gian đông khí thế hùng dũng, mỗi binh sĩ đều không cam lòng lạc hậu, anh dũng đi đầu mỗi một binh sĩ anh dũng thắp người dính đầy máu kẻ địch. Vốn giáp màu da cam sáng choang giờ thì không nhìn ra hình dạng cũ nữa, đánh nhau kịch liệt đổ mồ hôi cùng với mùi máu trên không trung hỗn hợp thành thứ mùi kỳ lạ. Mắt thấy thủ quân ô lâm liên tục bại lui, quân gian đông càng đấu càng anh dũng, binh sĩ không ngừng dẫm lên xác kẻ địch, đạp qua đất nhiễm máu đỏ và tay chân cục. Giọng đã nghẹn nhưng vẫn cố sức kêu gao. Lưỡi dao biến cùng, toàn thân chính là vũ khí phá địch, cho dù có chịu nhiều vết thương, bò đứng dậy cũng quyết không ngã xuống có thể chiến đấu quyết không nghỉ ngơi. Đám binh sĩ mất đi sức chiến đấu không thể tiếp tục thì cũng không lùi xuống, ở hậu phương không xa liều mạng vung cờ hò reo, ủng hộ sĩ khí, chiến thắng sắp tới rồi, chiến thắng ở ngay trước mắt. Mỗi một binh sĩ Giang Đông đều vững tin vào tín niệm này. Tại hạ khẩu giằng co 2 năm, khuyết chiến vô số trận, trả giá vô số mạng sống huynh đệ, chiến thắng rốt cuộc hiện ra trước mắt, mà bản thân là một binh sĩ vô cùng bình thường lại sắp trở thành người tạo ra lịch sử sách sử viết giây phút vinh quang nhất trong đời mình chỉ cần đánh hạ ô lâm tình thế kinh sở sẽ thay đổi lớn chỉ cần đánh hạ ô lâm cửa nam quận hoàn toàn mở rộng chỉ cần đánh hạ ô lâm bá nghiệp vĩ đại xâm nhập phía nam của chúa công sẽ bước ra một bước vững chắc nhất giết, binh sĩ điên cuồng vì sự chiến thắng cuối cùng liều mạng trống to xông pha chiến đấu ú, ú, ú, kèn xung phong không ngừng vang tận mây xanh Bao phủ cả thủy trại ô lâm, thùng thùng thùng, trống huyết chiến ở hậu phương thúc dục bước chân binh sĩ liều mạng tiến tới, trên cảng thủy trại đã xếp đầy sát của vô số binh sĩ, nằm ngã nghiêng đầy đất. Máu đỏ thấm từ thi thể thỉnh thoảng chảy ra, chảy tới mặt đất, nhiễm đỏ đất vàng. Vốn là nước biết nay bị nhiễm thành đỏ máu, ào ào ào, một đám binh sĩ giang đông thành công phá hủy hàng rào canh phòng của quân địch, họ hưng phấn hú hét. Một ngũ trường thương binh khác lập tức từ mé sau vọt lên Mắt tràn đầy tia sáng ưng phấn. Đi vào, đã đi vào, hệ thống phòng ngự chủ trại quân địch đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ cần thêm chút sức là có thể bắt sống thái công, quân Lưu Biểu bắt đầu toàn tuyến tan vỡ. Có binh sĩ chạy tán loạn, binh sĩ còn đang phản kháng thì rất nhanh rơi vào trùng trùng vòng vây. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng hét thảm chẳng những không khiến binh sĩ Giang Đông e sợ, ngược lại càng kích thích xúc động khát máu, từ khi nào thì binh sĩ Giang Đông yếu mềm biến điên cuồng như vậy? Khiến quân lưu biểu mỗi một cái xác đều vô cùng thê thảm, tách trời mấy mảnh, Thái Công còn đang chỉ huy binh sĩ khổ sở phòng thủ, trong lòng gã giữ lại một hy vọng cuối cùng. Hy vọng quân Hoàng Bồng Sơn có thể sớm chúc phá tan phong tỏa cứu viện. Cũng hy vọng Hoàng Tổ ở Hán Dương biết tin ô lâm báo nguy, phái đại quân xuống, mấy phó tướng dưới tay Thái Công có bỏ mạng, có thương tàn, bây giờ chỉ còn lại lẻ tẻ hai, ba người. Trong đó hai người mắt đảo tròn. Hiển nhiên nảy ý sợ hãi chuẩn bị bỏ trốn, lúc này một binh sĩ chạy tới nói thầm vào tai phó tướng, phó tướng đó gật đầu rồi lại lắc đầu, thở dài một tiếng, xu người kia đi, gã tiếng lên nói: "Tướng quân, rút đi." Thái công lạnh lùng liếc gã, ánh mắt sắc bén đâm vào ngực gã. Phó tướng rùng mình, bị hù con mắt trợn tròn, Thái công quay đầu đi, nhìn quân gian đông ngày càng tới gần chủ trại của mình, trong mắt có vài mê mang, lại có chút không cam lòng, Thái công không quay đầu lại nói có phải là hoàng tổ không phái viện quân mà ngược lại tấn công hạ khẩu sau lưng vang lên giọng nói run sợ không phải hán dương từ sáng hôm nay đã bị quân giang đông quấy rầy lúc trưa chu thái dẫn một vạn thủy quân do trình dục tự thân đông đốc bắt đầu tấn công hán dương thái công trao mày nói nếu chỉ là vậy thì hoàng tổ cần một vạn binh sĩ thủ vị trí là được quân giang đông có mạnh thì rất khó công phá tới lúc đó có thể phái thêm binh lực chi viện ô lâm ta sẽ không biến thành tình hình như bây giờ Ô Lâm và Hán Dương môi hở răng lạnh, đạo lý này hắn nên biết, Ô Lâm ta thất thủ, Hán Dương của hắn cũng đừng mơ giữ được." Phó tưởng giải thích nói, kỳ thực hoàng tổ có phái một vạn thủy quân chi viện chúng ta, chỉ không ngờ quân Giang Đông đã tính đến nước này, trước khiến Chu Nhiên dẫn 5000 thủy quân ở kỳ đầu trắng viện quân. Thái công thở dài một hơi, người biến già đi 10 tuổi, lẩm bẩm, "Hôm nay thua tâm phục khẩu phục." Thuộc hạ Trương Lãng vô số kỳ nhân dị sĩ, mưu tính đến nước này Ta đã không còn lời nào để nói, chỉ có thể khâm phục họ thật cao minh. Chẳng qua bây giờ bổn tướng quân vẫn chưa hiểu kỳ binh Ô Lâm Kỳ là từ đâu nhảy ra, còn có người đơn độc khiêu chiến giết được đệ nhất mảnh tướng của ta. Ai, xem ra thế bại của chúng ta đã định. Ngươi chuẩn bị đi, dẫn theo mấy thuộc hạ thân tính, đem thái thắng chuyển ra ngoài, phó tướng bụng mừng như điên nhưng không dám lộ ra nét mặt, chần chờ hỏi, vậy tướng quân đâu? Thái công thản nhiên nói, ta không đi. Phó tướng khuyên, tướng quân, giữ lại núi xanh thì lo gì không củi đốt, thái công trừng gã, tức giận nói, ngươi có đi không? Không đi ta khiến người khác lo chuyện này, đừng nói nhảm, phó tướng giật nảy mình, vội nói, thuộc hạ làm ngay, thái công thở dài nhìn gã rời đi, mắt tràn đầy kinh thường, thái công lẩm bẩm, nghĩ đến thái công ta tung hoành xa trường mấy năm, tuy không phải mỗi trận đều chiến thắng nhưng chưa thua vài lần. Chiến dịch từng thua dù là cái nào đều khiến ta không phục. Chỉ có trận chiến hôm nay là ta thua không còn lời nào để nói. Thôi, số trời đã định, chúa công, đây là tội thất trận, nhưng quân địch quá ranh ma, thái công không có mặt mũi đối diện chúa công. Hôm nay ta chỉ biết hết sức chết trận báo đáp ân tri ngộ, thái công nói xong bỗng hét lớn một tiếng, giọng như chuông vang, người đâu, lấy thương tới, sau lưng gã một phó tướng kinh sợ kêu lên, tướng quân, ngài, thái công lạnh lùng liếc gã, thản nhiên nói, người còn thành còn. Thành mất người mất, thái công vung tay, hét to, hôm nay ô lâm bị phá, chúng ta còn mặt mũi nào gặp chúa công chứ? Không bằng theo bổn tướng quân tiến lên chiến đấu, nếu thắng thì các ngươi thành dũng sĩ, dù chết trận cũng có tiếng trung tâm. Tới đây đi! Là đàn ông nhiệt huyết hãy cầm binh khí, theo bổn tướng quân bước ra khỏi hàng, tử chiến, thái công sải bước dài đi tới, cầm thiết thương đen sẫm lóe sáng, như tráng sĩ đứt đầu, không ngoái lại cất bước đi. Tất cả binh sĩ nổi lên lòng ngưỡng mộ anh hùng, đi tráng hy sinh, đa số binh sĩ im lặng theo sau lưng thái công, không ai ra tiếng. Bởi vì chúng biết bước ra một bước này chính là con đường không lối về, cơ hội sống sót là con số không. Số ít binh sĩ trong lòng do dự thì tục hậu, trước cuộc họ nghĩ thế nào thì không biết được. Kiến An năm thứ 6, năm 202 công nguyên, 21 tháng Chạp, Thủy Quân Giang Đông Đại Phá Âu Lâm, chém 5.000, bắt giữ gần vạn. Chủ tướng Thái Công tử chiến không hàng, cuối cùng bị giết. Trận chiến này quân Giang Đông tổn thất mạng 3.000 binh sĩ, gần vạn người bị thương, tưởng khâm bị trọng thương nằm tỉnh dưỡng tại xích bích. Trận chiến tuy đánh thắng nhưng chỉ có thể hình dung thắng thảm. Tuy nhiên, so với ý nghĩa to lớn đánh hạ ô lâm thì hy sinh này tuyệt đối đáng giá, kiến an năm thứ Bảy, năm 203 công nguyên, đầu xuân. Quân Giang Đông chia làm hai đường. Một đường do Tôn Sách dẫn một vạn binh sĩ từ ô Lâm lên. Một đường do Chu Thái mang một vạn binh sĩ qua sông công kích Hán Dương. Chỉ khổ chiến nửa ngày thì Hán Dương đã đổi chủ, hoàng tổ chạy trốn, quân Giang Đông toàn thắng, chiếm được hai chiến lược cứ điểm quan trọng là ô Lâm và Hán Dương, giúp quân Trương Lãng chính thức mở ra cửa lớn xâm nhập phía Nam. Nguyên Nam quận bày ra trước mắt quân Giang Đông, tin tưởng ngày lành của Lưu Biểu chẳng còn bao lâu, quân Giang Đông mượn thế bẻ gãy nghiền nát. Đại quân thẳng tiến. Bởi vì đường thủy ba khâu bị quân gian đông bá chiếm, quân lưu biểu chỉ có nước lui giữ miệng dương. Bởi vì thật nhiều bại binh tuôn vào, thủ tướng miệng dương bó tay, không thể từ chối ngoài thành, chỉ đành mở cửa thu người, dù biết rõ bên trong trà trộn không ít thám tử nhưng thật tình hết cách rồi. Trình dục chính là lợi dụng điều này, khiến thám tử trà trộn vào miệng dương thành không ngừng bị đặt, châm lửa thổi gió, khiến cả thành gà bay chó sủa. Đa số người biết quân Giang Đông sắp tới dưới thành, vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng miện dương đóng chặt cửa thành, không cho ai rời đi. Cứ thế, dân chúng càng giận dữ và bất mãn, mấy lần xảy ra xung đột với thủ binh Lưu Biểu. Tuy thủ tướng miện dương cố sức muốn ổn định dân tâm nhưng cuối cùng thất bại trong gan tất, dân chúng cả ngày bàn hoàng, trình dục mất không tới một tuần, dùng kế đã lấy được miện dương, bắt đầu uy hiếp Nam quận, quân Lưu Biểu tan tác, trốn đến Hoa Dung Đạo. Một phần thì tiến tới cánh lăng huyện Tình hình Kinh Châu ngược lại Chẳng những lưu biểu không yên Chính Trung Nguyên cũng chấn động Tào Tháo biết Trương Lãng bước hướng Nam quận Phản ứng thứ nhất là muốn cử binh Hà Bắc Nam hạ Giang Đông Cái tên Trương Lãng có ý nghĩa như thế nào? Hắn là rồng trong đáy ao Là hổ trong rừng Vốn đã chiếm Giang Đông lục quận 81 Châu Nếu để hắn đạp trên Kinh Châu Bắc quận Ổn định phát triển thì đó là Giao Long xuất hải Mảnh hổ xuống núi Tới khi đó dấy lên sóng gió gì với Trung Nguyên thì khó mà nói, Tào Tháo muốn ngay lúc này đè ép khí thế của Trương Lãng, nhưng chợt nhớ tới tình hình hiện tại của mình, bất giác thở dài, suy sụp xuống. Dù y mới đại thắng viên thiệu, lại hợp nhất 10 vạn tinh binh Hà Bắc, còn vượt qua Hoàng Hà Tái Bắc, tiến quân Lê Dương, chuẩn bị tấn công Ký Châu, nhưng tục ngữ nói đúng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Viên gia tốt xấu là tứ thế tam công, tại Hà Bắc thăm căn cố đế, Môn sinh cố lại vô số, trong phút chốc không dễ thanh lý, nếu lúc này y nam hạ, không nói tới có phần thắng không, chỉ là để viên thiệu có cơ hội thở dốc, không ra vài năm sẽ lại cường đại lên, tới lúc đó nghiêm trọng uy hiếp phương Bắc nhất thống. Nghĩ đến đây, Tào Tháo bất đắc dĩ thở dài, xem ra dù y có chuẩn bị rồi nhưng vẫn chắn không nổi bước chân vùng lên của Trương Lãng, nghe tin Nam quận gặp nguy, vui sướng nhất là Trương Lỗ, lo lắng nhất vẫn là Lưu Trương. Trương Lỗ cho rằng Lưu Biểu gặp nguy thì tất nhiên sẽ viết thư rút Lưu Bị về, tới lúc đó gã sẽ giảm áp lực, dù thuộc trung giàu có nhưng Lưu Trương không hiểu lợi dụng, gã nên nhân cơ hội tạo áp lực thêm nữa cho Lưu Trương. Lưu Trương thì cũng lo Lưu Bị sẽ bị Lưu Biểu điều động về, mọi mặt du thuyết, hy vọng Lưu Bị có thể từ chối quân lệnh của Lưu Biểu, trợ giúp mình đánh Trương Lỗ, cùng lúc đó gã có chút ích kỷ, hy vọng Trương Lãng có thể một hơi diệt Lưu Biểu, vậy thì Lưu Bị sẽ ngoan ngoãn làm việc cho cả. Thế thì đất Hán Trung một mình gã độc chiếm. Điều này có chỗ lợi rất lớn cho việc lưu chương ổn định xuyên Trung. Mã Đằng thì không muốn rảnh rỗi, đã binh đến thiên thủy, hoàn toàn khống chế vùng thiểm Tây, đem địa bàn vốn thuộc về trương tế thu vào trong túi, còn muốn tiến tán quan, đổ trần thương, tấn công quan Trung, hay muốn bắt tay từ thượng Phương Cốc, vượt qua Kỳ Sơn sau đó tiến quân vào xuyên Trung. Điều này khó mà đoán biết. Nhưng lấy giả tâm của Mã Đằng, hoàn toại thì tuyệt đối sẽ không yên lòng phát triển tại thiểm Tây. Toàn Trung Nguyên trừ mấy đại quân Việt có động tỉnh ra, mấy tiểu chư hầu, tiểu quân Việt các cứ đều đứng xa nhìn tình hình phát triển, hy vọng mình có thể vớt vát món hời. Có thể nói như vậy, đại chiến kinh sở của Trương Lãng và Lưu Biểu không biết tác động ý nghĩ của bao nhiêu người, khiến cả Trung Nguyên như hổ trình mồi, hy vọng sẽ xuất hiện kết quả lưỡng bại câu thương. Tốt nhất là Lưu Biểu và Trương Lãng té xuống vực sâu, không còn thanh thế. Nhưng khiến những kẻ âm mưu thất vọng là, quân Giang Đông chẳng những liên tục chiến thắng tại Kinh Châu, ở Giao Châu lục tục báo về tinh thắng lợi, Triệu Vân liên tục thắng, 10 vạn quân Giang Đông quét ngang quân đội Sĩ Hoàng. Trong đó tiểu tướng Lăng Thống biểu hiện cực kỳ bắt mắt, lấy 800 kỵ binh bang đêm tập kích trại, lại về xung phong, phóng hỏa đốt doanh, chẳng những đêm quân địch khiến cho gà chó không yên, đêm ngủ không ngon. Gã mang theo 800 người không hao tổn một sợi tóc, an toàn rút lui. Ngày kế lăng thống bắt ấn tiên phong, lĩnh 5.000 binh sĩ kịch chiến với quân địch. Sau đó giả bộ thua quay về, đem con trai Sĩ Hoàng nóng nảy dẫn ra khỏi hang, vây khốn trong một sơn cốc nhỏ, còn thả tin tức ra khiến Sĩ Hoàng biết được, Sĩ Hoàng chỉ có một đứa con trai, lập tức lao ra khỏi thành, đem mấy vạn binh lực Nguyệt ô Thành điều ra hết, chuẩn bị cứu về con mình. Không dè rơi vào chồng của Triệu Vân, đánh hạ Nguyệt ô Thành, bắt sống đám Sĩ Hoàng, trong phút chốc đại chấn quân uy. Sĩ khí quân đội sĩ biến rất đáy cốc, Lăng Thống ở trong loạn quân giết địch như ma, chẳng những bắt sống con của sĩ Hoàng, còn chém giết vài hổ tướng Giao Châu, thoáng chốc quy chấn Nam Cương, danh tiếng như mặt trời ban trưa. Binh sĩ Giao Châu, dù là ai nghe đến Lăng Thống lĩnh quân đều bị hù ba hồn bay mất hai vía, khoảng hốt ứng chiến, đại bại quay về. Chính nhờ trận thắng ô nguyệt, Lăng Thống bắt đầu trong đám quân gian đông trẻ tuổi thanh danh lên cao, đuổi theo hoàng tự. Trở thành vị thứ hai trong tứ tiểu thiên long dưới trướng Trương Lãng Triệu Vân thừa thắng truy kích Mãi đến Nam Hải quận Tin tưởng không mất bao lâu thì sĩ biến cũng sẽ dơ tay đầu hàng Bình định Nam Cương Lúc này Trương Lãng đã dẫn theo đám điển vi Trương Ninh có hắc ưng vệ Khô Lâu Binh đi cùng rút về Hạ Khẩu Căn cứ thủy quân 3 khâu quan trọng của ba khâu Thì giao cho phụ tử Hoàng Trung Canh Gác Trương 52, Trương 61 và GT 64 Hạ Khẩu Tiếng cười sang sản của trương lãng truyền khắp châu phủ. Có thể thấy ra tâm tình của hắn không tệ, trương lãng đang ngồi trên bảo tọa, không hề kiên dè cất tiếng cười dài. Người ngồi bên dưới ai cũng vẽ mặt thoải mái, tràn đầy ý cười, trương lãng cười một lúc rồi ngừng, nhưng trên mặt vẫn tươi rói, hắn cất cao giọng nói, mọi người đừng quá đắc ý quên hết mọi chuyện. Tuy đã lấy được hán dương, ô lâm nhưng lưu biểu còn chưa dao động gốc trễ, thực lực của chúng vẫn rất hùng hậu. Nếu ta không đoán sai, rất nhanh quân Tương Dương và Võ Lăng sẽ dựa vào, đến khi đó sẽ có một trận chiến gian khổ, bởi vì trình dục dẫn đội vượt sông Trường Giang, chỉ để lại một trí giả điền phong cho nên gã không nhường ai, hỏi, chúa công, ngươi khẳng định quân Tương Dương sẽ trở lại sao? Nếu chúng dám lùi, vậy không sợ quân từ Hoảng Nhữ Nam đuổi theo đánh sau lưng à? Tình huống bình thường thì như vậy sẽ rất thảm. Hơn nữa dù chúng có thể rút về Nam quận cũng tương đương với hấp dẫn binh lực từ hoãn đến, dù chúng còn nhiều sức chiến đấu, quân ta cũng thế thôi, vậy sẽ hình thành cục diện bao vây. Chỉ sợ Lưu Biểu càng không thể chấp nhận điều này, Trương Lãng gật đầu, mặt lộ suy tư, trầm ngâm một lúc mới từ từ nói, lấy tính cách của Lưu Biểu, chắc chắn sẽ khiến chúng trở lại phòng thủ Nam quận. Nhưng nên trở lại làm sao cũng là một môn học vấn. Lát nữa sai người truyền tin. Nếu binh mã tương dương thật sự nam hạ Nam quận, nhất định phải khiến hoàng tự cẩn thận hành động, tuyệt đối đừng đánh chết. Điền phong nghĩ tới thủ đoạn trầm ổn của hoàng tự, nghe răng cười nói, chú công lo lắng quá rồi, công minh làm việc rất cẩn thận, sẽ không xảy ra sai lầm gì. Trương lãng gật đầu. Đối với từ hoảng, hắn vốn rất yên tâm. Trương lãng nói, nếu đã vậy thì các ngươi phải chuẩn bị tốt công việc bổ sung, để đám trình dục không cần lo hậu phương, dốc sức tấn công Nam quận. Điền phong hành lễ, đồng ý nói, thuộc hạ rõ, trương lãng duỗi lưng ra, trên mặt lộ vẻ uể oải, hắn phất tay nói, ta hơi mệt, đi trước nghỉ ngơi. Có chuyện gì đợi sáng mai rồi bàn tiếp, nói xong hắn nhất chân đi ra đại đường. Các vị tướng đưa tiễn trương lãng rời đi, trương lãng đi chưa được mấy bước thì cảm thấy mặt sau có người theo cùng. Hắn ngoái đầu nhìn, là trương ninh ở phía sau chạy chậm tới, trương lãng tò mò, gần đây luôn bận rộn. Hai người không tiếp xúc bao nhiêu. Nếu không có chuyện gì thì Trương Ninh sẽ không chủ động gặp hắn. Bây giờ không lẽ xảy ra chuyện gì? Trương Lãng dừng bước, nửa cười nửa không nhìn Trương Ninh, hỏi. Trương Tiểu Thư, không biết nàng đuổi theo là có chuyện gì muốn bẩm báo. Trương Ninh vẽ mặt ai oán liếc Trương Lãng, không hé môi. Trương Lãng khó hiểu, không biết làm sao nhìn mặt Trương Ninh, buồn bực hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Ninh bỗng thở dài, lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thất vọng. nàng nói. Tướng quân à tướng quân, thuộc hạ không biết nên nói sao đây? Tại sao hệ đánh trận thì ngươi không còn để ý điều gì khác? Trương lãng đầu óc mờ mịt, ngu ngơ hỏi, sao vậy, ở đâu ra sai lầm? Trương Ninh cáo kỉnh trừng trương lãng, đôi mắt hoa đào lộ ra phong tình quyến rũ. Nàng oán trách nói, không sai ở đâu hết, chỉ là dương phu nhân nửa năm trước sinh hạ một anh hài. Ngươi là phụ thân tại sao không trở về nhìn xem, mấy ngày trước còn có thể thông cảm, nhưng bây giờ tình hình đã rõ ràng. Tiếp theo tấn công Nam quận chỉ sợ là trận đánh lâu dài, tại sao tướng quân không quay về mặt lăng xem tiểu công tử và dương phu nhân, trương lãng chấn động toàn thân, biểu tình cực kỳ kích động. Lúc trước khi trương lãng Nam hạ trường Sa thì đã nhận được tin này, chỉ là lúc ấy sự việc khẩn cấp, mỗi một bước quan hệ phát triển cả chiến cuộc. Tuy trương lãng muốn trở về xem nhưng hắn cũng biết làm vậy không tốt lắm, cho nên cố nén nhớ nhung, sau đó lấy được trường Sa, bốn phía chuyển chiến, công phòng ba lăng, các loại sự việc. Càng không cho hắn thời gian nhớ con mình, bây giờ Trương Ninh nhắc tới vấn đề này, trong đầu hắn tràn đầy nhung nhớ, hận không mọc ra đôi cánh lập tức bay đến Mạc Lăng, nhìn xem Dương Dung hậu sản, xem con mình rốt cuộc có giống mình hay không. Trương Ninh nhìn Trương Lãng nóng vội xoay quanh, trên mặt toát ra nụ cười ngây ngô, yên lòng, nàng nói tiếp, bây giờ quyền chủ động chiến cuộc đều nằm trong tay ta. Hơn nữa có Điền đại nhân, Trình đại nhân ở, lấy tài trí của họ, tin tưởng sẽ không ra vấn đề gì. Cho nên không bằng tướng quân nhân lúc này trở về mặt lăng, xem công tử, thuận tiện đốc thúc trương chiêu đại nhân, khiến hắn nhanh chóng thu quân tư lương thảo. Bởi vì lương thảo quân ta ước chừng chỉ có thể chống đỡ ba tháng, trương lãng kinh ngạc nói, trương ninh, nàng không phải quan áp lương hoặc tư mã trong quân, tại sao quen thuộc và để ý lương thảo quá vậy? Coi chừng ta nghi ngờ nàng có ý xấu, làm việc vượt chức à, trương ninh trợn mắt, quan một câu, có lòng tốt bị chó cắn, rồi bước vội đi. Trương lãng nhìn bóng dáng Trương Ninh yểu điệu rời đi, lắc đầu cười khổ. Hắn dù gì cũng là cấp trên của nàng, tại sao nàng cứ không cho hắn chút mặt mũi nào? Trương lãng ngẫm nghĩ, tinh thần chấn động, người run bần bật, tuy không phải lần đầu nghe tin này, nhưng giờ có thời gian ngẫm nghĩ cẩn thận, trong lòng cảm giác mong chờ biến càng mãnh liệt. Trương lãng không ngừng giải dụ, rốt cuộc là nên về mặt lăng hay chờ đánh xong rồi về, trải qua đợt tranh đấu nội tâm mãnh liệt. Trương Lãng rốt cuộc quyết định nhìn tình hình rồi tính tiếp, quân Giang Đông vào tháng 3 lấy được miệng dương, tháng 4 theo trình dục chỉ huy tiến Giang Lăng, thái mạo hợp nhất gần vạn tàn binh, thêm vào vài vạn nhân mã vốn có, bám chặt hoa dung đạo, cánh lăng. Bởi vì chúng biết đây là phòng tuyến Giang Lăng cuối cùng, một khi tan vỡ thì Giang Lăng chân chính trở thành bàn đạp cho quân Giang Đông, bởi vì về mặt binh lực quân Giang Đông không có chiếm nhân tố quyết định, cho nên trình dục không dám lỗ mãn tấn công, bắt ốc tìm cơ hội phá địch. Tháng 5, Vương Kiệm lĩnh hai vạn binh mã cuối cùng của quận Thủ Kiến Bình chi viện Nam quận. Tương Dương cũng biết Nam quận nguy hiểm, vứt bỏ từ hoảng nhữ Nam tuy kích, lĩnh ba vạn binh mã tiến đến giải cứu Nam quận. Một đường sọc vào công an, tiến thẳng lãnh địa Nam quận, đóng ở Đương Dương, trong phút chốc thanh thế quân lưu biểu lại lên, trước sau cộng lại thêm 7, 8 vạn nhân mã. Nhưng bởi vì trước đó thua rồi lại thua, Thái Mạo càng không dám chủ động xuất binh. Sợ lỡ đâu lại thua nữa thì sĩ khí mới tích lũy sẽ biến mất không còn bóng dáng. Quân Giang Đông do trình dục lĩnh 4 vạn nhân mã đóng ở Sa tiện, từng giây phút chuẩn bị xuất động. Chu Du lĩnh 1 vạn thủy quân, thỉnh thoảng lượng lờ trên trường Giang, từ hoãn thì binh chia hai đường. Một đường do chính cả lĩnh 1 vạn 5.000 nhân mã, ra qua Dương, chi viện Giang Hạ, phối hợp trình dục chiến đấu. Một đường khác do Đại tướng Trần Đáo lĩnh 1 vạn nhân mã, bắt đầu tấn công Nghĩa Dương ồ ạt. Nhân lúc Đại quân Tương Dương Nam hạ cứu nguy nam quận thì mở rộng lãnh địa, trùng kích tương phàn trận chiến Hoa Dung đã lửa xém lông mày, Thái Mạo trải qua vài lần chiến bại, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào lời khoái Việt khuyên, thường xuyên cùng khoái Việt bàn chuyện quan trọng về quân tình, tài trí của khoái Việt trong kinh sở cực kỳ nổi tiếng. Nếu Thái Mạo sớm nghe theo lời gã thì chưa chắc thua nhanh mà thảm như vậy. khoái Việt trở ra khiến trận chiến Hoa Dung biến thành khó đoán, Thái Mạo không phải kẻ vô dụng ít nhất thì cuối cùng đã còn hiểu nhanh chóng đi mời khoái Việt. Dù mất đi hai vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, ít nhất thì chúng còn không đến mức thua triệt để. Thái Mạo vẽ mặt đau khổ, khuôn mặt vuông vứt vo thành một nắm, giống như gia quyết vậy, cực kỳ khó coi. Gã liếc xéo khoái Việt, người kia vẫn ngồi đó khép hờ mắt, dường như nghỉ ngơi. Trong không khí lan tràn cảm xúc sốt ruột bất an của Thái Mạo, khoái Việt biểu tình thờ ơ. Thái Mạo vươn tay, chợt cựng lại giữa chừng không trung, môi mấp máy cuối cùng không thể thốt nên lời, trừ thở dài ra không còn cách nào khác, cả cực kỳ rầu rỉ nói, khoái đại nhân, ngươi lên tiếng đi chứ. Trước kia là bổn tướng quân sai rồi, không hiểu nghe lời ngọc tiếng vàng của ngươi, bây giờ nghĩ lại vô cùng hối hận. Mắt thấy quân gian đông đã đánh tới nước này, ngươi không nói tiếng nào thì chỉ sợ tất cả chúng ta xong đời, khoái Việt vẫn không lên tiếng, biểu tình giống y chang vừa rồi, thái mạo thấy mình lên tiếng không cảm động khoái Việt, biểu tình rất khó xem. Trong lòng bốc cháy lửa giận, định nổi giật quát mắng nhưng nghĩ tới mục đích của mình, đôi mắt ảm đạm. Gã nhìn khoái việc bộ dạng như cũ, trong lòng dân lên cảm giác tuyệt vọng, gã đặt quyết tâm, thôi thì liều mạng với quân giang đông cho rồi. Nghĩ tới đây, Thái Mạo đứng bật dậy, bước nhanh rời đi, Thái Mạo vừa ra cửa thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạc của khoái việc vang lên, Thái tướng quân muốn làm gì, Thái Mạo không quay đầu lại, giọng nói có chút quán hận bảo. Đi triệu tập nhân mã đụng độ với đám Trương Lãng, Khoái Việc nhìn bóng lưng cao to của Thái Mạo, thở ra hơi dài. Xem ra lúc trước mấy binh sĩ đã hy sinh uổng mạng, Thái Mạo không chút tiến bộ, Khoái Việc mặt không biểu tình nói: "Tướng quân, ngươi cho rằng tình hình như vậy chúng ta có thể đánh bại quân Giang Đông sao?" Thái Mạo không chút nghĩ ngợi nói: "Dù không đánh chết cũng phải đánh cho chúng tàn phế." Khoái Việc bỗng cười lạnh nói: "Thái tướng quân, ngươi suy nghĩ cũng quá ngây thơ rồi." Hiện nay cố thủ thành trì mới là thượng thượng sách. Nếu ngươi cứ lỗ mãn xuất kích, chỉ sợ vừa lúc rơi vào ý muốn của trình dục, bước chân thái mạo khựng lại, gã xoay người, mặt đầy ý sinh chỉ dẫn, giọng điệu cung kính hơn mới rồi rất nhiều, gã nói, khoái tiên sinh, lúc này sĩ khí quân ta giảm thấp, cần đánh thắng một trận ủng hộ binh sĩ. Nếu chỉ phòng thủ thì sợ là đám lính cho rằng chúng ta sợ đấu, khi đó quân tâm tan rã, thế thì việc lớn không tốt. Khói Việt nghe vậy lắc đầu ngoài ngoại, hiển nhiên không đồng ý suy nghĩ của Thái Mạo. Gã thẳng nhiên nói, Thái tướng quân, ưu thế của quân ta ở đâu? Điểm yếu của quân địch lại là đâu? Ngươi có từng nghiêm túc, cẩn thận phân tích, ngẫm nghĩ chưa? Thái Mạo nghe ra, gã thật sự không nghĩ tới vấn đề này. khoái Việt nhìn biểu tình của gã thì lập tức biết đáp án. khoái Việt nói tiếp, chú công từ trước kia một người nhập tương dương. Đến hôm nay uy chấn bác quân, đã hơn 10 năm, thâm căng cố đế cơ nghiệp hùng hậu dù hiện nay Nam quận bị nguy hiểm nhưng vẫn có mấy vạn binh, lương thảo vô số Giang Lan thành từng năm trồng chất, có thể nói là thành cao dày thêm vào lần này khí thế quân địch cực cao, quân ta nên tránh đi mũi nhọn, đợi chúng yếu thế thì mới xuất kích, đây chính là mục đích phòng thủ, trái lại quân Giang Đông trương lãng lập nghiệp tại Từ Châu ngắn ngũi chưa tới 10 năm đã quét ngang từ, dự, dương, kinh tứ Đại Châu, điều này cần tiêu hao bao nhiêu lương thực Rót vào bao nhiêu quân tư, căn cơ bản thân còn chưa ổn định đã khuếch trương địa bàn bốn phía, thật là đi hướng diệt vong. Nhìn chung quân Giang Đông mấy phen đại chiến dịch, dù là tại Từ Châu đánh lùi tào Tháo giết viên thiệu, tại Dương Châu công kích Lưu Diêu đánh lùi Sơn Việt, không lúc nào là chẳng đánh bất ngờ, thời gian mỗi trận chiến dịch khá là ngắn. Trong đó không thể phủ nhận trương lãng có chỗ hơn người, nhưng cũng che giấu nhược điểm trí mạng nhất của chúng. Quân Giang Đông không thể đánh lâu dài được. Bởi vì hậu bị quân tư của chúng khiến chúng chỉ có thể tấn công chất nhoáng, chỉ cần chúng ta hiểu điều này, hơn nữa lợi dụng thêm thì không ra nửa năm, quân Giang Đông sẽ bởi vì cạn kiệt lương thảo mà tự diệt vong. Đến lúc đó thái tướng quân su quân ra, không phải là thu hoạch toàn thắng, thái mạo nghe mà mắt sáng ngời, nhưng vẫn có chút do dự nói, trương lãng có 10 vạn nam chinh quân bây giờ đang liên tục chiến thắng tại Giao Châu, sợ là không bao lâu sẽ giết đến lúc đó binh hợp lại thì sợ rằng quân ta không ngăn được. Ha ha ha, khoái việt ngửa đầu cười dài, nói: Thái tướng quân ơi Thái tướng quân, tại sao ngươi vẫn chưa hiểu? Mười vạn đại quân, quân sự khổng lồ như vậy, quân lương hàng ngày tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Ngươi nên tin tưởng rằng ngày lành của trương lãng đã không còn nhiều. Nói tới đây sắc mặt khoái việt trầm xuống, nói: Mười vạn hùng binh thì sao? Không có lương thảo thì chẳng qua là hổ giấy. Thái mạo nghe vậy mày giãn ra. Mừng rỡ liên tục xoa tay, than thở, nếu sớm nghe lời của khoái đại nhân thì chỉ sợ quân ta sẽ không biến thành tình trạng này. Ai, biết vậy chẳng làm, khoái Việt không vì thái mạo cảm tháng mà phát biểu cái gì, chỉ thẳng nhiên nói, quá khứ bỏ đi, tiếp theo mới là quan trọng. Kể từ hôm nay, thái tướng quân hãy nhớ kỹ, mặc kệ quân gian đông có khiêu chiến cỡ nào, các ngươi chỉ cần thủ vững cửa thành không ra, chẳng bao lâu sau tất nhiên trình dục sẽ không chiến mà lùi. Chỉ cần bắt đúng thời cơ là quân ta tất thắng, đến khi đó đánh rắn dập đầu, chẳng những lấy lại vùng đất gian hạ đã mất, biết đâu gặp may có thể vượt sông cướp địa bàn Giang đông cũng nói không chừng. Lúc này Thái Mạo hoàn toàn vững bụng, hưng phấn truyền lệnh, khoái việc nhìn Thái Mạo vui vẻ đi ra, mặt gã rốt cuộc lộ nụ cười nhẹ, từ nay về sau, Thái Mạo quả nhiên đóng cửa không ra. Trình dục mấy lần đi hoa dung huyện khiêu chiến, dù có mắng chửi sĩ nhục cỡ nào, Thái Mạo cũng quyết không chiến. Trình Dục trong phút chốc không có cách gì hay, tấn công vài lần nhưng bởi vì Thái Mạo có phòng bị, tay trắng quay về, hai quân dằn co nửa tuần, Trình Dục thấy không phải cách hay, nảy ra một kế, giả bộ lĩnh binh tiến bắc, muốn trước tiên đánh chiếm vùng cánh lăng, rồi mới ăn viện quân Tương Dương đi xuống, bắt đầu mấy ngày hoa dung huyện vẫn yên tĩnh như trước, Trình Dục thầm nghĩ quả nhiên Thái Mạo quyết tâm tử thủ, nếu vậy thì quyết định diễn giả làm thật luôn. giả Mai phục một vạn nhân mã có Thái dẫn dắt bắt đầu tiến bắt tấn công cánh lăng. Đại quân bí mật xuất phát mấy ngày, vốn tưởng thần không biết quỷ không hay, ai biết Thái Mạo nghe lời khoái Việt, bỗng nhiên điên cuồng tấn công Hà Dương. May là có trình dục đích thân trấn thủ. Có gã trầm ổn chỉ huy, chặn lại mấy ngày Thái Mạo trùng kích. Sau khi chu Thái biết tin, hù dọa suốt đêm nhổ trại rút về miệng dương, rất sợ trình dục xảy ra chuyện gì, vừa truyền tin tức chu Thái rút về. Thái Mạo dẫn quân Lưu Biểu như thủy triều rút đi, cứ thế, mưu kế của Trình Dục chỉ đành thất bại, ngày Chu Thái rút về, lại lĩnh 3000 binh sĩ đến dưới thành Tương Dương khiêu chiến. Thái Mạo lại treo bài miễn chiến, chọc giận Chu Thái chửi ầm lên là rùa đen rút đầu. Thái Mạo chẳng những lù lù bất động, còn rất đắc ý, bất đắc dĩ, Chu Thái chỉ có thể rút về, mấy ngày liên tiếp, tình huống vẫn như cũ, Trình Dục một kế thất bại, lại nghĩ ra kế khác. Gã khiến Chu Thái chia binh sĩ thành vài chục đội, mỗi đội 100 người, xé lẽ đi đường nhỏ, lội qua đất bùng gò cao tương dương, chuẩn bị từ hậu phương tập kích trương doãn, nào biết khoái việc sớm có chuẩn bị, phái mấy trăm người ở bốn phía yếu điểm các vùng núi giả trang thành nông dân. Hành tung đoàn người Chu Thái rất nhanh bị phát hiện, nếu không phải Chu Thái dốc sức tử chiến, sau này trình dục được tin phái viện quân kịp thời đến thì chỉ sợ đám người Chu Thái giữ nhiều lành ít, trình dục hai kế liên tục bại không hề nản lòng, đảo mắt lại nảy một kế. gã lấy lý do quân lương trống rỗng, ra lệnh đại quân bí mật rời khỏi thành tản ra, chỉ để lại mấy ngàn người, giả trang các loại thân phận, sau đó lén tiết lộ tin tức cho thám tử lưu biểu. ba vạn nhân mã mai phục mười dặm ngoài thành, chỉ chờ thái mạo đến đoạt thành thì một hơi đánh chết. ai biết ở trong rừng đợi năm, sáu ngày, thái mạo không chút động tĩnh. ngược lại quân gian đông ở trong rừng bị côn trùng cắn khổ không thể tả, ai cũng trên mặt. Trên tay, toàn thân sưng hộp. Trình Dục cũng không thể tránh kiếp nạn, bất đắc dĩ đành tuyên bố mưu kế lại thất bại. Đến lúc này Trình Dục mới phát hiện việc lạ, tại sao Thái Mạo biến thông minh rồi. Không hề mắc bẫy của gã. Mang theo tâm tình buồn bực, gã khiến trinh sát đi Hoa Dung đạo điều tra việc xảy ra. Không ngờ hai ngày sau thám tử về báo, nói là từ lúc Thái Mạo thua rút về Hoa Dung, khoái Việt luôn ở sau lưng gã bày mưu tính kế, tất cả đều nghe khoái Việt chỉ dẫn trình dục thế mới hiểu ra, hèn chi âm mưu nhỏ của mình không thành công, hóa ra có cáo già khoái việc ở sau lưng chỉ dẫn, trình dục cùng khoái việc giao tranh, tuy không thua thảm hại nhưng ít ra cho tới nay vẫn luôn ở thế yếu, bởi vì thái mạo thủ vẫn không ra, trình dục nhiều lần xử kế vô hiệu quả, hai bên chậm rãi từ công kiên tiến vào giai đoạn dằn co. Lúc mới bắt đầu thì không có gì, nhưng thời gian lâu liền lòi ra vấn đề, đầu tiên là quân lương trống rỗng, Tuy quan áp lương thu thập nhiều chỗ nhưng lương thảo ngày càng ít, ngày càng không đủ trám là việc không thể chối cãi. Kỳ thực quân Giang Đông vốn khí thế mạnh mẽ trong lúc Giang Co bị mài mòn không còn chút gì. Thứ ba, trương quân Tương Dương rất nhanh đã tới cánh lăng, đến lúc hợp thành một thể thì sợ là ngày của trình dục không yên lành nữa. Hoa dung đạo tuy tiến vào trạng thái Giang Co nhưng đường thủy trường Giang, quân Giang Đông không ngừng báo tin chiến thắng. Chu Du Lĩnh chưa tới một vạn thủy quân, hai lần tranh đấu tranh thành công chặn giết đại tướng quân địch Tô Phi, chém đứt đầu, còn thu hoạch hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ, suốt đêm quay về ba khâu, bổ sung vật chất quân dụng, chuẩn bị lần sau trùng kích Nam quận, tất cả mọi việc liên miên bất tận truyền đến ba khâu. Trương Lãng vui mừng mình không quay về Mạc Lăng, càng không ngừng suy tư vấn đề lớn là làm sao đánh hạ hoa dung huyện. Lúc này có một binh sĩ đưa tin cầm một phong thư từ xa tiện đưa cho Trương Lãng. Trương Lãng mở ra, liếc sơ, nhìn một nửa thì mày nhíu chặt. Xem ra xảy ra việc gì khá hốc búa, Điền Phong ở một bên tò mò lên tiếng hỏi, chúa công, đã xảy ra chuyện gì, trương lãng quan thư cho Điền Phong, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thư của trình dục, nói là quân lương chỉ có thể kéo khoảng một tuần. Thái Mạo bỗng nhiên đổi tính, đem khoái việc cung như tổ tông, nói một không dám làm hai. Hắn hỏi ta bây giờ nên làm sao mới tốt đây, Điền Phong vừa xem thư vừa cúi đầu suy tư, gã nói, thật không ngờ khoái việc này lợi hại đến vậy nhiều lần phá kế của trọng đức lần này chỉ sợ đụng phải kinh địch nếu cứ tiếp tục thì cực kỳ bất lợi cho hành động quân ta trương lãng bất đắc dĩ liết điền phong nói không sai quân lương còn đỡ chúng ta có thể nghĩ cách nếu thật không được thì chúng ta có thể điều động một ít từ ba khâu nhưng đây không phải kế lâu dài bây giờ mấu chốt là thái mạo không có 10 phần nắm chắc thì sẽ không đi ra ứng chiến đây mới là điều khiến ta đau đầu phù hạo nói xem ngươi có cách gì hay không Điền Phong cười khổ, tuy không cam lòng nhưng vẫn là lắc đầu nói. Thuộc hạ trong phút chốc không nghĩ ra cách gì. Trương Lãng xua tay nói, thôi, ngươi trước tiên lui xuống, trở về ngẫm nghĩ đi. Điền Phong gật đầu, không hé răng, lặng lẽ xuôi xuống. Sau khi Điền Phong đi, Trương Lãng một mình ngồi đó suy tư. Ngay cả triệu vũ từ khi nào đến cũng không biết. Trương Lãng tập trung suy nghĩ, nghĩ ra cách nhưng rất nhanh bị một suy nghĩ khác của mình phá giải. Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng nhức đầu. Đau đầu sắp nổ tung, mà lúc này có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ ấn huyệt thái dương của hắn, có tiết tấu ấn vuốt, không ngừng kích thích mạch máu của hắn, khiến đầu óc rối loạn chậm rãi tỉnh táo lại. Trương Lãng thoải mái thở ra hơi dài, bắt đầu vắt óc suy nghĩ, Triệu Vũ cũng biết bây giờ Trương Lãng đang bận suy nghĩ nên không lên tiếng quấy rầy. Trương Lãng nghĩ hết nửa ngày vẫn không ra chút manh mối, thở dài thường thược nói, Phụng Hiếu, ngươi chết đi đâu rồi? Sao không ra giúp ta nghĩ cách hay đi? Triệu Vũ ở sau lưng nghe Trương Lãng đáng thương nói vậy thì cười khanh khách, Trương Lãng nay đâu còn tâm tình đùa giỡn, lầm bầm, nếu có mặt quách Gia thì bây giờ hắn sẽ làm sao nhỉ, Triệu Vũ ở sau lưng nói xen vào, Lãng ca ca, xem Huynh bây giờ kìa, sớm biết vậy lúc trước lấy cái tên lợi hại kia lại đây, đỡ cho Huynh ngày ngày nhớ nhung quách Gia. Trương Lãng ủ rũ thẫn thờ hỏi, mùi nói đến ai, Triệu Vũ nghiêng đầu, biểu môi nói, cái tên vừa xấu vừa kêu, bàn thống, Trương Lãng lắc đầu, Đúng vậy, có bàn thống ở thì chắc chắn gã sẽ có cách, gã chính là cùng có xưng hiệu với gia các lượng ngạo long phượng sồ. Khoan, gia cát lượng, có rồi, trương lãng bỗng hưng phấn cười to, có cách, triệu vũ nghiêng đầu, con mắt to xoe tròn, vẻ mặt bé ngoan muốn hỏi, nhanh như vậy đã nghĩ ra cách, trương lãng hưng phấn ôm vòng eo nhỏ mảnh khảnh của triệu vũ, mạnh hôn lên khuôn mặt non mềm, hắn vui vẻ nói, đúng thế, nhanh vậy đã nghĩ ra cách, toàn nhờ mùi chỉ điểm cả. Triệu Vũ đầu óc mờ mịt, hiển nhiên không hiểu mình chỉ điểm Trương Lãng chỗ nào. Nhưng đối với động tác thân thiết của hắn, mặt nàng nổi rạng mây đỏ, nàng xấu hổ nói, đâu có, tiểu Vũ vốn không làm gì hết. Trương Lãng cười hì hì nói, tuy muội không trực tiếp trợ giúp ta, nhưng trải qua nhắc nhở của muội, ta đã nghĩ ra cách rồi. Triệu Vũ rất vui mừng nói, là cách gì vậy? Trương Lãng cười bí hiểm nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Triệu Vũ nghe thế thì khuôn mặt không vui, chu môi Bất mãn phàn nàng, hừ, không nói thì thôi Trương Lãng an ủi Tiểu công chúa của ta, đừng vội Đợi một chốc muội sẽ biết ngay Nghe Trương Lãng nói vậy Khuôn mặt Triệu Vũ mới mưa qua trời trong Nhưng vẫn liếc hắn biểu thị mình còn rất bất mãn Trương Lãng lấy lòng nói với nàng Tiểu Vũ, tiếp theo cần có muội hỗ trợ đó Là ra trận giết địch nha Triệu Vũ lập tức đôi mắt sáng ngời Bàn tay bắt chặt cánh tay sắt của Trương Lãng Gò bồng đào không ngừng ma sát cánh tay hắn Khiến trương lãng ngứa ngáy muốn chết, nàng làm nụng nói, nói là phải giữ lời à nha, trương lãng ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, có khi nào ta lừa muội chưa, triệu vũ nhuễn miệng cười tươi, đôi mày liễu công thành trăng non, cực kỳ hấp dẫn, trương lãng ngẩng đầu, quát to với bên ngoài, vệ binh đâu, có mặt, trương lãng vừa dứt lời thì ngoài cửa có một thị binh trẻ tuổi tiến vào, trương lãng nói, ngươi đi gọi điền phong cho ta, nói là ta có chuyện quan trọng muốn hắn làm, binh sĩ vân dạ, đi xuống. Không lâu sau Điền Phong vội vàng chạy tới, trán ướt đẫm mồ hôi, Trương Lãng thấy thế bật cười bảo: "Ngươi chạy gấp gáp như vậy làm gì?" Điền Phong lau mồ hôi nơi chân mày, thắc mắc hỏi: "Chúa công vội vã kêu thuộc hạ đến có chuyện gì không?" Trương Lãng nói: "Tất nhiên là có rồi." "Không có gì kêu ngươi gấp thế để làm chi?" Điền Phong nhìn biểu tình của Trương Lãng, lòng hân hoan, chợt hỏi: "Có phải là chúa công đã nghĩ ra cách hay?" Trương Lãng kiêu ngạo nói: "Tất nhiên rồi." Điền Phong kích động hỏi: Là Diệu kế gì? Trương lãng lắc lư ngón tay, không đáp mà hỏi ngược lại. Ngươi có biến trận chiến tôn tẩn mã lăng cách giảm nhân không? Điền phong gật đầu, không chút suy nghĩ nói. Chu hiển vương năm thứ 27, năm 342 trước công nguyên, hàng liên lạc tề, tống, không phó phùng trạch hội công hàng, hàng cầu cứu tề. Tề lấy điền tôn tẩn dẫn quân cứu hàng, công kỳ tất cứu, thẳng đến Ngụy Đô Đại Lương. Đợi bàn quyên triệt thì Khải Hoàng về tề. Ngụy quân muốn tấn công tề quân đuổi theo không bỏ. Tôn tẩn lợi dụng thế lấy cách giảm nhân mê hoặc bàn mi, dụ bỏ chủ lực bộ binh, chỉ lấy xẻ nhẹ binh mau truy đuổi, tề quân thì thông thả ngồi chờ mắt câu. Liên xa làm lũy, phục ở mã lăng, đại bại Ngụy quân, giết bàn quyên, bắt Ngụy thái tử thân, chính vì vậy nên tôn tẩn mới, danh vang thiên hạ, truyền kỳ binh pháp, nói xong mấy lời này, Điền Phong nhớ tới khoái việc tại hoa dung đạo, nghi hoặc nhìn trương lãng, lắc đầu nói. Cách này chỉ sợ không thể thực hiện vào lúc này, trương lãng đầu tiên là gật đầu sau đó lắc đầu, nói, nếu chỉ vậy thôi thì đúng là không thể, điền phong nâng cao tinh thần, hỏi dùng dập, ý của chúa công là còn có chiêu sao, trương lãng nhìn ánh mắt tôn kính của gã, lòng thầm vui sướng, không cẩn thận nói lỡ miệng, tôn tận giảm nhân giết địch, sau này ra các lượng cùng tư mã kỳ sơn hội chiến, ngược lại dùng kỳ pháp lui binh tăng nhân, khiến tư mã đa nghi không dám truy kích, an toàn rút về hán trung. Đợi tư mã phát hiện thì đã quá muộn, hôm nay ta cũng học cách của hai vị cao nhân, tăng nhân thì rút, giảm nhân thì phục. Hai bên mai phục nhiều binh, chỉ cần khoái việc đuổi theo, ta không tin kết hợp thành tích của hai đại trí sĩ, hắn có thể không trúng mưu kế của ta. Tới lúc đó bái gia lóc xương, hay hầm kho có, cho hắn biết tay, nói xong câu này, trương lãng tức tiếng cười to, mắt lóe tia sáng khủng bố, biểu tình giống như con cáo già âm hiểm ranh mảnh, điền phong người rung bần bật. Trong ốc tưởng tượng ra khoái việc thống khổ muốn sống không được, muốn chết không xong. Gã làm bộ mặt thận trọng, thầm nghĩ khi nào thì gia các lượng ở hán trung chiến đấu. Tư mã là ai, gã muốn hỏi nhưng thấy biểu tình huên hoang của hắn thì lời tới đầu lưỡi trôi tuột lại. Nên tìm cơ hội khác rồi hỏi vậy, gã nghĩ thế, điền phong ngoài miệng vẫn là hỏi, tại sao tăng nhân mà lùi, giảm nhân mà phục. thuộc hạ không rõ đạo lý trong đó, trương lãng nói khói việc làm việc trầm ổn, đa mưu túc trí. Nếu chúng ta rút binh thì tất nhiên gã sẽ tính là ta có phục binh đoạn hậu, không dám đuổi theo. Tăng nhân mà lui, chẳng qua là xác định cách nghĩ của gã, để tâm tính trở nên kiêu ngạo, đợi rút về miệng dương, quân ta bắt đầu giảm nhân, tất nhiên hắn cho rằng quân lương chúng ta đã không thể chống đỡ nữa, quân lệnh không đủ, binh sĩ tan tác, hoặc là ồ ạc trốn về hán dương, đến lúc này để đại quân truy đuổi. Nhưng không ngờ phục binh quân ta ở bên ngoài, chỉ cần tiêu diệt quân chủ lực của họ, Hoa Dung, cánh lăng tất nhiên là vật nằm trong túi, Điền Phong nghe thế bất giác gật đầu, nói, khoái việc đúng là người có tài, nhưng làm việc quá thận trọng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng mắc mưu. Cái này thuộc hạ không dám bảo đảm chắc chắn thành công, nhưng nghe thì rất có hy vọng, vậy để trọng đức thử xem sao.